đảo mắt lại đến cuối năm năm nay cuộc sống của người người nhà nhà đều tốt hơn rất nhiều tiếng giết mổ lợn thường nghe thấy được điều này dẫn đến việc số thịt hung và lạp xưởng làm ra tăng lên lò hung thịt và lạp xưởng ngày nào cũng có người xếp hàng ai đến muộn thì phải đợi đến tận ngày hôm sau cuộc sống của mọi người tốt hơn bộ mặt cuộc sống cũng khác biệt lớn ai nấy đi đường cứ phơi phới mặt mũi hướng hở những ngày mùa đông lạnh căm cũng không thể rội đi được sự hừng hực ấy mà nhà lâm kiến Đảng vốn thuộc vào những gia đình không tệ trong thôn nay những gia đình khác so với nhà họ dường như đã lạc hậu hơn không ít trong lòng trần đông mai khó tả dì và lâm kiến nghiệp mở rộng sân sau nhà ra xây một căn phòng đơn giản làm thành chuồng lượn định năm sau nuôi thêm mấy con lợn con đến lúc đó cũng bán được thêm chút tiền cuộc sống của những người khác tốt lên đó cũng là động lực dẫu sao cũng không thể tụt lại phía sau được còn về việc tại sao trần đông mai và lâm kiến nghiệp làm việc này chủ yếu là vì đám thanh niên trong thôn đã chạy hết lên huyện giúp tà trường ru rồi chuyện này cũng phải nhắc đến nhà hàng của tà trường ru nhà hàng đó mới khai trương việc làm ăn buôn bán đã khấm khá ban đầu còn có người đến ăn cơm một mình kết quả là chẳng được mấy ngày nhà hàng đó đã trở thành nơi đặt tiệc kết hôn đặt tiệc ở đó tổ chức sinh nhật cũng đặt tiệc ở đó ngay cả tiệc đầy tháng cũng ở đó nhà hàng tuyển nhân viên cũng lũ lượt gần tết thì Càng bận bù đầu, có khi một ngày có đến tận mấy đoàn người. Lúc khoa trương nhất còn có tận ba đoàn người, 11 giờ một đám, 12 giờ một đám, 1 giờ chiều một đám. Dù vậy, vẫn còn có người không đặt được lịch. Có vài người còn đặt chỗ ở thiên tâm lâu đó, mặc kệ là sinh nhật hay là ngày gì, dẫu sao cứ đặt đến ngày nào thì làm tiệc ngày đó. Điều đó dẫn đến việc mọi người bận luôn chân luôn tay. Mọi người trong thôn chạy hết đến đó giúp, nghe nói không chỉ có thể ăn ba bữa miễn phí mà buổi tối còn cung cấp chỗ ở thì ra mấy tầng bên cạnh nhà hàng đều là quán trọ cũng đều là của tạ trường du khi ấy tạ trường du muốn mua chỗ đó làm nhà hàng người ta không chịu bán riêng chút phòng như thế muốn mua phải mua hết tạ trường du chỉ đành mua toàn bộ vì vị trí ở tầng trên nên không dễ sửa sang anh dứt khoát lôi người đến sửa thành quán trọ Bây giờ không chỉ việc buôn bán của nhà hàng đắt khách là kỳ, mà việc kinh doanh của quán trò đó cũng vô cùng tốt. Thực ra lúc thật sự, làm không dễ như mọi người tưởng. Cả một loạt phòng ốc đó đều là của một người. tạ trường du muốn mua, người ta bảo anh mua toàn bộ, đương nhiên không thể. Anh đi tìm những vị khách vốn thuê ở đó, cùng thương lượng với người ta để mua lại, phần không có ai mua thì tính cho anh. Chạy lên chạy xuống mấy tháng như vậy, khó khăn lắm mới coi như giải quyết xong. Cho nên chỗ của tà trường du chính là mấy tầng trên và mấy cửa hàng ở tầng dưới. Cửa hàng mặc tiền làm nhà hàng quá thiệt, một cửa hàng. Cho tà trường bình làm quán lẩu, mấy cửa hàng khác đều cho thuê. Sau này nếu muốn làm chút gì thì thu hồi lại là được. Còn mấy cửa hàng khác thì được các khách thuê cũ mua lại. Những người đến nhà hàng giúp đỡ chẳng ai là không bằng lòng. Bởi vì tiền lương tà trường du trả còn cao hơn ở giá thị trường một chút. Mà các thanh niên chưa kết hôn thì còn vui hơn. Họ cứ ở liệt trên huyện không về, tránh chịu cảnh người thân họ hàng ngày ngày giới thiệu các cô gái trong thôn nào đó, cho họ, các cô gái. Thôn đó khiến người ta mất hết cả nhẫn đại. Những người khác đều như thế, nhà họ tạ đương nhiên cũng thế. Có điều nhìn dáng vẻ của tạ trường Du, mọi người cũng biết cô gái bình thường người ta không ân được. Cho nên các cô gái được giới thiệu tuyệt đối không kém. Dù thế, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cũng không có ý gật đầu, bày tỏ thẳng thừng rằng mấy năm nay đều không có suy nghĩ đó. Đối phó với chuyện này, Tạ Trường Du đã sớm nói với bố mẹ rồi, mấy năm nay anh sẽ không nghĩ đến chuyện đó. Tâm Tư đặt hết vào sự nghiệp, không có thời gian suy nghĩ đến chuyện kết hôn, bây giờ anh bận đến mức thời gian ngủ còn chẳng có, thật sự cưới người ta về không phải đã làm chậm chế người ta hay sao? Mà sở dĩ tạ Minh và Trần Tư Tuyết đồng ý không phải vì nghĩ đến chuyện này Mà là con trai họ quả thực ưu tú Nếu đã như thế, muốn tìm vợ sau có thể tìm một người bình thường Điều kiện của họ với con dâu cũng thuận thế mà cao lên Lúc này tạ Trường Du đã tiễn xong mấy vị khách đặt tiệc cưới hoặc tiệc sinh nhật đi Thuận miệng nói mấy câu cảm ơn đã chiếu cố Vốn định lên tầng thì bị người ta gọi lại Muốn nhờ anh kiếm hộ mấy chiếc xe đạp. Bây giờ xe đạp vẫn quý hiếm, phiếu xe đạp thì lại dễ, Song phiếu xe đạp không dễ kiếm, không có phiếu thì phải mất tận mấy trăm. Tạ Trường Du cười, tỏ ý trong tay anh không có thứ đó, cũng không biết ai đang đồn đại khắp nơi rằng anh đang bán xe đạp nữa, ngay cả bản thân anh cũng mơ hồ luôn rồi. Đối phương quấn lấy anh rất lâu, anh vẫn nói câu đó, không có, cũng không kinh doanh thứ đó. Tạ Trường Du giải quyết, xong đối phương đi lên tầng 2. Mọi người đang sách thùng, thu dọn bàn tiệc, đổ canh và nước vào thùng, một chiếc thùng khác đặt bát đũa đĩa khay. Anh đứng bên phía cửa sổ, lấy một hộp thuốc da, rút ra một điếu, ngậm vào trong miệng. Động tác cầm thuốc của anh dứt khoát gọn gàng, không có gì dư thừa. Tựa như khuôn mặt thanh khiết sáng sùa của anh, vừa liếc đã thấy anh tốn điển trai, không có quá nhiều vẻ phức tạp, lanh lợi. tinh nhanh, nhưng lại ánh ra mấy phần sức hút khó nói rõ. Dường như anh cảm nhận được điều gì hơi quay người qua bèn trông thấy một cô gái đang nhìn mình anh nhướng mày một tay gác lên thành cửa một tay cầm điều thuốc nét mặt bình tĩnh chỉ là trong mắt toát ra chút mệt mỏi cô gái lập tức thoáng đỏ mặt giống như đang chuẩn bị làm chuyện xấu thì bị người ta bắt quả tang cô khẽ cắn môi giơ tay ra chỉ chỉ vào điếu thuốc anh kẹp trên tay hút thuốc không tốt à cảm ơn cô tôi biết dứt lời anh hút một hơi thuốc trước mặt cô gái Làn khói xanh mờ mờ phủ lên mặt anh, khiến anh tốn tố thêm mấy phần. Cô gái như muốn nói gì đó, ngẫm nghĩ hồi lâu lại không biết nói gì mới tốt. Tạ trường ru yên lặng đợi mấy giây, phát hiện đối phương không nói gì. Anh xoay người, vừa hút thuốc vừa nhìn dòng xe cộ nườm được ngoài cánh cửa. Cô gái lại đứng một lúc, cuối cùng không cảm tâm xong cũng bất lực mà rời đi. Tuy tạ trường Du nhìn ra ngoài cánh cửa nhưng tâm tư lại không nằm, ở dòng người và dòng xe cộ đó. Từ sau khi cải cách mở cửa, mọi người đều mạnh dạn làm, những người làm kinh doanh không ít. Nhưng đầu cơ rốt cuộc đã thâm nhập sâu vào lòng mọi người. Có người từng đánh tiếng với anh bảo anh bớt giống chống cua chiên lại, hình như có người đang nhìn chằm chằm vào anh. Tạ trường du không mấy bận tâm, muốn nói anh lấy việc làm ra lợi nhuận làm mục đích. Chuyện này thật sự không tiện đánh giá, bởi vì chỉ có thể nói là lấy việc kiếm tiền làm mục đích còn về có. Hại đến quốc gia hay vi phạm nguyên tắc xã hội hay không thì không, càng không nói đến làm nhiễu loạn trật tự gì đó. Nhưng người ta đã nói thế, vậy vẫn nên yên ắng, bớt lại. Việc buôn bán xe đạp đương nhiên không thể bỏ, vậy thì tiếp tục hợp tác với khách cũ, không có thêm bất cứ khách mới nào, hơn nữa cũng đánh tiếng với đối tác là được. Thật ra cũng không cần nói gì nhiều, cứ bày tỏ bây giờ hàng đã ít hơn, mọi người sẽ không nói với người khác, dẫu sao người khác mà lấy được hàng thì tức là... Rất có thể mình sẽ không lấy được Còn bản thân anh thì trong nhà hàng Trước cứ yên lại một thời gian đã Dù sao sau này chắc chắn sẽ có nhiều người ra tay hơn Đâu đâu cũng nhập hàng bán hàng Thật sự có tình huống gì thì có thể biết rất nhanh thôi Rất nhiều suy nghĩ xoay vòng trong đầu anh Anh quay đầu qua Phát hiện cô gái kia đã rời đi Bất giác cười lắc đầu Tình huống thế này Anh đã quen rồi Thậm chí có không ít cô gái bào gan tán tỉnh Anh thậm chí đã mơ hồ xem hiểu được ánh, mắt người khác nhìn mình có thâm ý gì, nhất là mấy cô gái ái mộ, khâm phục, cao xa khó với thậm chí hy vọng anh có thể chủ động theo đuổi, kiểu nào cũng có. Nhưng dường như từ đầu đến cuối anh vẫn nhớ ngày hôm đó, bầu trời bị ánh nắng rực rỡ phơi ra thành một mảng sáng trói, anh ôm tâm tình kích động mà thấp thổm, bước từng bước về phía người ấy như một nghi can chờ đợi đối phương phán tội tương lai của anh hoàn toàn giao cho người ấy là cuộc sống mới hay là bị phán tử hình, sự lo âu thấp thổm thậm chí là khó chịu sau khi biết được đáp án khi ấy anh vẫn còn nhớ anh cúi đầu nhìn ngực mình đột nhiên trào lên chút buồn anh có một thứ cảm giác anh sẽ không bao giờ có được thứ cảm xúc đó nữa lo âu thấp thổm như thế vì một người giống như tất cả những gì anh từng chờ mong bây giờ có vẻ đã chạm đến tay rồi mấy hôm trước anh gặp lâm tố mỹ Ở ngay quán lẩu dưới tầng, Lâm Tố Mỹ lên huyện mua bánh kẹo Tết, bị Tà Trường Bình kéo đến quán thăm thú, còn muốn mời Lâm Tố Mỹ ăn gì. Đó, hai người ăn lẩu thì không vui, vừa khéo thời gian này Tà Trường Du đều ở đây, vì thế Tà Trường Bình gọi Tà Trường Du xuống. Ba người cùng ăn lẩu, Tạ Trường Du nói rất ít. Tạ Trường Bình nói nhiều nhất, nói nghề này làm mệt thế nào, thi thoảng khách khứ phiền thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là đắc ý vì kiếm được tiền. Còn Lâm Tố Mỹ chỉ kể qua về cuộc sống ở trường. Khi ấy, tạ trường du có một thứ cảm giác rất lạ. Bây giờ anh kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí có thể coi như đã rất thành. Công, anh rất muốn biết, bây giờ Lâm Tố Mỹ có thái độ gì với mình. Là có mấy phần lấy lòng như người khác, hối hận ảo não vì quyết định khi đó, hay là vẫn bày tỏ anh không phải người mà cô thích như trước. Anh mơ hồ chờ mong vé đầu tiên. Từ hồ như thế, cảm xúc buồn phiền và đau đớn kia có thể được bù đắp. Sau đó thầm nói một câu trong lòng, thật ra cậu chẳng qua chỉ thế, xoay người rời đi, từ nay về sau cầu về cầu đường về đường, nhiều nhất là lúc gặp mặt thì chào hỏi một tiếng, nhưng thực, da anh lại hy vọng là vế sau, hình như chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy ánh mắt của mình thật tốt, cô không thích anh chính là không thích, không liên quan gì đến tướng mạo, càng không liên quan đến việc anh có tiền hay không, sau đó anh không có được điều gì mình muốn. Bởi vì tâm tư của Lâm Tố Mỹ căn bản không nằm trên người anh, cô chỉ nói về chuyện ở trường với tà trường Bình. Anh không nói rõ được mình thất vọng hay là nên cảm thấy vui vẻ. Tà trường du hút xong một điếu thuốc, ném đầu mẫu, thuốc vào thùng rác bên cạnh, sau đó xoay người lên tầng. Anh bảo đầu bếp đi nghỉ. Từ sau khi nhà hàng khai trương, mấy đầu bếp không được nghỉ ngơi mấy, ngày ngày xào nấu, đến tối cánh tay cũng không nhấc lên được. Anh cùng mọi người giữa bác đũa. Sau khi trần nước sôi thì mới bắt đầu tự nấu cơm, thấy phòng bếp còn thừa rau dưa gì, một đám đàn ông xào nấu đại mấy món thịt món chay, rồi múc chỗ canh còn lại trong bếp lên, bày thành hai bạn, mọi người quay quần bắt đầu động đũa, ăn cơm, uống, rượu, nói cười tùy ý, ngủ thì trực tiếp ngủ trong quán trọ ở bên cạnh. Lúc đàn ông tụ tập, chủ đề luôn không tách rời được khỏi phụ nữ, chút chuyện chẳng thấy bóng dáng đâu còn nói được thành có. Hún hồ là chuyện có chút bóng dáng. Ê, tạ trường du, rốt cuộc chú mày thích kiểu con gái thế nào? Mấy hôm nay anh mày toàn bị hỏi thôi, mày cho một tiêu chuẩn ra xem nào, cũng để bọn anh cho người ta một câu trả lời luôn. Thằng này ấy à, yêu cầu cao lắm đấy. Chuẩn luôn, cô nào sinh thì nó. Chê người ta không dịu dàng, cô nào dịu dàng thì nó chê người ta không sinh. Tao thấy nó chỉ thích quách chí cường thôi. Quách chí cường phun thẳng ngụm rượu ra ngoài, rơi xuống món ăn trước mặt. Bị mọi người đồng loạt chê ghét Cố ý hả mày, làm ai buồn nôn đấy Đĩa này bị phun rồi hả Vứt đi Đĩa này hình như chưa đúng không Không đúng, sao tao cảm thấy cũng bị phun rồi nhỉ Tạ trường du câm nín Nhưng mà nếu thật sự hỏi anh thích kiểu con gái thế nào Anh sợ ngực mình Anh cũng không biết được Có điều gặp được rồi thì chắc là sẽ biết được nhỉ Nhưng nếu bây giờ anh sống cũng ổn Vậy vẫn nên tìm người mình thích thì tốt hơn Nếu người ấy có thể khiến tim anh đập thình thịch thậm chí linh hồn cũng run rẩy theo, anh tuyệt không nói hai lời, lập tức cưới người ta về, bận tâm đến việc người ấy cao thấp béo gậy cái gì. Năm nay, đội sản xuất số 9 sống hạnh phúc vui vẻ. Sau khi thấy mẹ mình cứ lung nhíu mày rồi thi thoảng lườm lâm, bình và lâm an, lâm tố mỹ biết mẹ mình lại nghĩ nhiều rồi. So với mấy người trong thôn, lâm bình và lâm an bây giờ bị tôn lên thành không có bản lĩnh gì. Nhưng mỗi người đều có chuyện phù hợp riêng với mình, bản thân Lâm Tố Mỹ cảm thấy hai ông anh trai của mình rất tốt. Cô đi qua níu cánh tay Trần Đông Mai, mẹ, đợi con đổ đại học rồi, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mọi người hưởng phúc, rồi mua nhà trên huyện cho mọi người nữa. Trần Đông Mai nghe vậy, tuy vui vẻ nhưng vẫn vỗ vỗ con gái. Thôi đi chị, tuy đại học có phụ cấp nhưng có thể được bao nhiêu. Chị lại là con gái, không mua quần áo, không mua phụ kiện chắc. Lại còn cái thứ phấn nước vớ vẩn gì đó Được rồi, chỉ có thể tự lo cho bản thân thật tốt là được rồi Mẹ, sao mẹ không thể tin con chứ Rồi rồi rồi, mẹ tin Nhưng mà mua nhà, ở trên huyện để đợi chết à Vẫn là nhà mình tốt hơn Đừng nhìn mấy trò buôn bán đó Kiếm tiền thì có kiếm tiền Nhưng cũng có lúc lỗ Còn ruộng nương cây cối sẽ không làm mình thiệt Cứ yên, ổn làm ruộng Tuy không đại phú đại quý nhưng cũng không chết đói được Lâm Tố Mỹ bật cười, mẹ vẫn hâm mộ nhà bác hai kìa. Mẹ hâm mộ chỗ nào, trần đông mai trợn trừng mắt. Không hâm mộ, không hâm mộ, là con nói nhầm, con xin lỗi. Cuối năm, Lâm Hải Yến không đến cửa hàng nhà Lâm kiến đạn giúp nữa. Lâm Hải Yến nói riêng với Lâm Tố Mỹ, chú hai thím hai nhà mình không phải không tốt, đối xử với mọi người thật ra cũng được. Nếu người trong thôn đến mua đồ, ít nhiều đều rẻ hơn được. Một chút. Nhưng mà, trung đụng với nhau, chị cũng chịu luôn, lúc thì chê nền không sạch, lúc thì đồ trên kề chưa được đặt về, ngày nào cũng bị nói như thế, làm việc mà lòng khó chịu. Hơn nữa bác gái đó của em hình như hơi thích sạch sẽ thái quá, không chấp nhận được một chút bẩn nào, bác gái nghiện sạch sẽ. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, cảm thấy khả năng là bác gái hơi hơi như thế thật, song cũng không được coi là quá nghiêm trọng, bởi vì nếu đến nhà bác hai rõ ràng sẽ cảm thấy khác. Các món đồ trong, nhà được thu dọn gọn gàng, chỉnh tề, có cảm giác khác biệt hẳn với hình tượng của các ngôi nhà ở nông thôn. Thực ra Lâm Tố Mỹ chủ yếu cảm thấy thật sự rất hiếm có. Trong môi trường nông thôn những người khác đều tùy tiện, như thế còn có thể có người hơi nghiện sạch sẽ nữa. Lâm Tố Mỹ hơi bồi phục bác gái. Lâm Hải Yến thở dài, chị định từ mở một cửa hàng. Chị nói cho em biết nhé. Bác hai em mới làm bao lâu mà đã kiếm được không ít rồi, lại mua thêm hai cửa hàng ở nơi khác, em nói xem thế thì phải, kiếm được bao nhiêu chứ? Lâm Tố Mỹ cũng nhướng mày, hình như quả thật là thế. Lâm Hải Yến muốn tự mở cửa hàng, tự mình kiếm tiền. Long chị thầm biết, nhà chú hai kiếm tiền cũng nhờ vào vị trí địa lý. Nếu chị mở cửa hàng, chắc chắn không thể bán những thứ đó nữa. Bản thân Lâm Hải Yến cũng có chủ ý của riêng mình. Lúc Lâm Hải Yến rảnh rỗi, thi thoảng chị cũng sẽ nghĩ, nếu chị nuôi một đứa bé, cuộc sống chắc chắn sẽ không thoải mái, muốn làm gì thì làm được như thế. Ý sâu xa phía sau suy nghĩ, này cũng khiến bản thân chị kinh ngạc. Thì ra dù chị có sinh đứa bé đó ra hay không, chị đều chưa từng nghĩ sẽ sống tiếp cùng đào Kim Phong. Mà chuyện chị không nói cho Lâm Tố Mỹ, biết chính là thật ra chị từng gặp đào Kim Phong. Rất buồn cười ở chỗ đào Kim Phong và cô nữ sinh kia thực sự ở bên nhau rồi. Chị nhớ đến khi đào Kim Phong, quy súng trước mặt mình bày tỏ tuyệt đối một lòng một dạ với mình, và không có bất cứ tình cảm gì với nữ sinh kia, chẳng hiểu sao cảm thấy nực cười. Nhưng chị cũng không có suy nghĩ gì khác. Lâm Hải Yến muốn mở cửa hàng, Lâm Kiến Quốc và Dịch Phương đều ủng hộ tuyệt đối, thậm chí còn lấy ra khoản tiền dưỡng lão của hai ông bà. Chỉ là hành vi này gặp phải sự phản đối mạnh liệt của vợ chồng Lâm Dũng, Lâm Mảnh. Sự hòa bình vốn có trong nhà Lâm Kiến Quốc bị phá vỡ. Hai chị dâu cảm thấy khó chịu. Bình thường bố mẹ chồng đem đồ cho Lâm Hải Yến, họ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Bây giờ lại lấy hết tiền đi ủng hộ con gái rốt cuộc là chuyện gì? Nhà, bác cả vừa ầm ĩ, Lâm Tố Mỹ cũng lo lắng cho Lâm Hải Yến. Trần Đông Mai biết tình cảm giữa con gái và Lâm Hải Yến, rất tốt bèn an ủi con gái, đừng lo, bác cả con sẽ tự giải quyết em đẹp thôi. Lâm Tố Mỹ vẫn lo ngay ngấy, song cũng không tiện đến nhà bác cả xem tình hình vào lúc cam go này. Kết quả là chẳng mấy ngày sau, chuyện đã kết thúc với việc hai chị dâu xin lỗi Lâm Kiến Quốc ở nhà phải khống nấm khẽ khàng, bởi vì Lâm Kiến Quốc đã nổi cấu. Lâm Kiến Quốc chỉ bày tỏ tiền của tôi và mẹ. Các anh chị, bọn tôi muốn cho ai thì cho, đây là tự do của bọn tôi. Các anh chị phản đối là ý gì? Xem rằng tiền của hai ông bà già bọn tôi đều là để cho các anh chị. Tôi vẫn phải nói cho các anh chị biết, lâm kiến quốc tôi, con gái hay con trai tôi đều đối xử bình đẳng. Đừng tưởng hai ông bà già bọn tôi sau này cần các anh chị nuôi, bọn tôi vẫn làm việc được, có thể tự chăm sóc bản thân, không cần các anh các chị chăm sóc. Cho dù các anh chị không cần bọn tôi, bọn tôi cũng có thể tự sống tốt. Được, có điều đến lúc đó phiền các anh chị dọn thi thể cho bọn tôi. Lâm Kiến Quốc thực sự tức giận bèn tính toán sòng phẳng với hai con trai và hai con dâu. Họ cảm thấy hai ông bà già thiên vị con gái, bởi vì một lần đưa đồ cho con gái bị hai cô con dâu nhìn thấy rồi ghi nhớ. Thế thì cứ đến tính toán hẳn hoi xem. Thứ con gái nhận được cũng chỉ có chút đồ, nhưng con trai con dâu sống cùng, tiền kiếm được tự cất vào túi, tức là chuyện ăn mặc tất cả đều tiêu tiền của hai ông bà già, hai cô con, dâu mang thai, tiền sinh con, tất cả đều là hai ông bà cho, mạch nha cho cháu ăn cũng là hai ông bà già nghĩ cách kiếm về được. Con trai con dâu chưa từng chi một xu tiền nào. Lâm Kiến Quốc chỉ nói một câu, với con trai con dâu và các cháu, họ chưa từng có lỗi dù chỉ một phần. Còn về việc muốn cho Lâm Hải Yến mở cửa hàng, suy nghĩ của họ cũng đơn giản. Lâm Hải Yến đã ly hôn, bản thân mà không làm chút gì đó, thì lẽ nào thật sự bảo người ta quay về làm ruộng? Hơn nữa người làm bố mẹ, không thể. Công bằng tuyệt đối, thì chỉ ít đứa con nào có khó khăn họ cũng sẽ nghĩ cách giúp đứa con đó. Lâm Kiến Quốc nổi cấu một trận, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Còn Lâm Hải Yến thì bày tỏ tiền là chị vay, đợi khi chị kiếm được tiền thì nhất định sẽ trả chẳng bao lâu sau đã lại phải đi học ở nhà lại trở nên bận rộn mà lâm tố mỹ đạp xe đi học cảm thấy sự thay đổi ở huyện mình tựa như cây cối trên ruộng vườn vậy mỗi ngày đều có thay đổi mới nhà cửa thay đổi các cửa hàng trên đường cũng thay đổi người trên huyện ăn mặc cũng thay đổi màu sắc tối thẩm trước đây đổi sang hướng tươi sáng nhiều màu sắc từ yên ắng đổi sang náo nhiệt tựa như trạng thái manh nha trong sự khởi đầu của thịnh vượng chàng đầy sức sống hừng hực và vô tận Bây giờ Lâm Tố Mỹ đã không được cho làm bất cứ chuyện gì nữa, mọi người, trong nhà đều bảo cô một lòng chú tâm vào chuẩn bị cho kỳ thi đại học để đỗ vào được một trường đại học tốt. Mỗi lần Lâm Chính trở về từ trường, Lâm Tố Mỹ đều bị ép đến hỏi han kinh nghiệm từ Lâm Chính. Lâm Chính lúng túng, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng bối rối. Có điều ánh mắt Lâm Tố Mỹ, nhìn Lâm Chính luôn đầy thâm ý và sự bồi phục khó hiểu. Đêm trước khi Lâm Chính thi đại học, Anh còn uống rượu cười nói với hội bạn làm cùng trong nhà xưởng trước đây nữa, Lâm kiến đảng phải đến dục con trai về. Nói vậy thì, Lâm chính thật sự không mấy bận tâm chuyện thi đại học. Nhưng thế thì sao, sau khi khôi phục thi đại học, người này vẫn trở thành nhân vật đầu tiên đổ đại học trong thôn. Lâm tố Mỹ thật sự không biết liệu có, nên khen đối phương có tố chất tâm lý quá vững vàng không nữa. Nhưng may thay, kỳ thi đại học đến rất nhanh. Lâm Tố Mỹ không căng thẳng chút nào Ngược lại còn có phần chờ mong Thi đại học vừa kết thúc Cô lập tức chạy đến chỗ Lâm Hải Yến Lâm Hải Yến đã nấu nướng xong Chị bèn đợi Lâm Tố Mỹ qua ăn Lâm Hải Yến còn căng thẳng hơn Lâm Tố Mỹ Tiểu Mỹ, em thi thế nào? Đề có khó không? Bình thường ạ Lâm Tố Mỹ Ngẫm nghĩ, chị, chị nói xem thi vào trường ở tỉnh khác hay lạ Thi vào đại học ở thành phố Vân đây nhỉ Đương nhiên là ở thành phố Vân rồi Nếu em đến tỉnh khác học, chị em mình phải bao lâu mới gặp được nhau chứ? Gặp nhau một cái mà phải chạy rõ xa Vả lại em tốt nghiệp rồi đi làm thì cũng phải ở lại bên đó Sau này kết hôn sinh con, ầy, không đúng, vừa mới thi xong Sao em đã nghĩ đến chuyện trường nào với trường nào rồi? Bởi vì em nắm chắc lắm Thế thì tốt, tốt đấy Chỉ là khi, điểm còn chưa có, trong lòng Trung Quy vẫn thấy không thiết thực Hôm đó Lâm Tố Mỹ không về nhà mà được bố mẹ Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh mời đi ăn cơm. Đối phương khá khách khí, gọi hẳn một bàn ở bên ngoài, "Cảm ơn cô đã chiếu cố Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh hơn một năm nay." Còn Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa đều đưa mắt ra hiệu cho Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ hết cách, chỉ đành cùng bàn bạc với bố mẹ họ về vấn đề điền nguyện vọng của Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh. Nhờ có sự can dự của Lâm Tố Mỹ, Hai cô gái cuối cùng cũng được cho phép lựa chọn học chuyên ngành mình thích như mong ước. Khi Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh biết được điểm thi, chẳng bao lâu sau thì nhận được giấy báo trúng tuyển, nhà họ Vu và nhà họ Phương bèn sách túi lớn túi nhỏ đến tận cửa để cảm ơn. Nếu không có Lâm Tố Mỹ, Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh không thể đổ được đại học với thành tích đó. Đối phương vô cùng khách khí, khiến Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều cảm thấy kinh ngạc. Họ từng nghe con gái kể chuyện. Này, song chưa từng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là sự giúp đỡ giữa bạn học với nhau mà thôi, đâu biết được trong mắt người khác con gái đã trở nên tài giỏi như thế. Còn đối với Lâm Kiến Quốc mà nói, tháng này có hai chuyện vui lớn. Một là con dâu cả của ông đã sinh đứa thứ hai, là một cô nhóc, ông đã có cháu gái rượu rồi. Hai thì là Lâm Tố Mỹ đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Vân. Lâm Tố Mỹ Đỗ Đại Học Vân, đối với nhà Lâm Kiến Nghiệp mà nói chuyện này như làn gió xuân mang theo hy, vọng thổi qua, quét sạch tâm lý u ám và sự khó chịu cứ ngẹn ngàn suốt nửa năm nay. Nhất là Trần Đông Mai, dì trở nên phơi phới hướng hở, đi đến đâu cũng đều có thể nghe thấy người ta khen con gái gì, bản thân dì cũng thích nghe, tâm trạng tốt lên hẳn. Cả nhà cũng vì tâm trạng của dì mà trở nên tươi sáng hơn. Lại nói đến Lâm Tố Mỹ, bây giờ cô không ở nhà mà bị Dương Xuân Ni hẹn ra ngoài Từ sau khi mâu thuẫn vào năm ngoái, hai người không còn qua lại nữa, càng chưa từng nói chuyện Dương Xuân Ni đột nhiên đến hẹn cô, ngược lại khiến Lâm Tố Mỹ giật nảy mình Đã lâu chưa từng gặp, Lâm Tố Mỹ thiếu chút nữa không nhận ra Dương Xuân Ni Dương Xuân Ni trở nên vừa đen vừa gầy Đôi mắt vốn được coi như động lòng người hoàn toàn biến thành tối tăm mù mịt Sau đó ánh mắt nhìn Lâm Tố Mỹ cứ chân chân Có lẽ vì quá gầy Đôi mắt Dương Xuân Ni lúc này trở nên to đến lạ Lúc nhìn người khác sẽ chỉ cảm thấy Đôi mắt đen hoáng đó rất đáng sợ Lâm Tố Mỹ ho mấy tiếng Cậu tìm tôi có chuyện gì Tâm trạng Lâm Tố Mỹ lúc này không tốt cũng không xấu Có lẽ là vì từ lúc trọng sinh đến giờ Tất cả đều phát triển theo kế hoạch của cô Không xuất hiện điều ngoài ý muốn nào Bởi thế tâm trạng cô vẫn khá tốt Cho dù gặp Dương Xuân Ni lần này cô cũng không cảm thấy khó chịu. Bây giờ cậu đổ đại học rồi, sau này nhất định có thể tìm được một công việc tốt, sau đó lấy chồng trên huyện. Dương Xuân Ni nói với giọng thúc thiết. Lâm Tố Mỹ hơi câm nín, cô đỗ đại học thì quả thực sẽ có một công việc tốt. Bây giờ các ngành nghề đều thiếu người, có thể nói là chỉ cần mình không tác oai tác quái, tốt nghiệp đại học ra ngoài, đại ngộ hay gì gì đó đều không phải lo. Nhưng cô vẫn không hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến việc có lấy chồng trên huyện hay không? Lâm Tố Mỹ đợi cái sau đó, của Dương Xuân đi. Cậu như vậy, tạ trường bình thì như thế, đến ngay cả tưởng Xuân Diệp vô dụng nhất cũng có một người chị lo nghĩ cho cậu ta. Còn tôi, chẳng có gì cả, tôi chẳng có gì cả. Lâm Tố Mỹ, cậu, giúp tôi đi, giới thiệu một người trên huyện cho tôi, để người ta lấy tôi được không? Tôi không muốn lấy một tên nông dân. Tôi cũng cũng muốn lấy chồng trên huyện để được sống thoải mái Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ yên lặng hồi lâu rồi nghiêm túc nhìn Dương Xuân Ni Cô luôn cảm thấy tình trạng bây giờ của Dương Xuân Ni không ổn lắm Những lời này cậu nên nói với bố mẹ cậu mới phải Không, không thể nói với họ, họ sẽ đánh tôi mắng tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, mắng tôi không biết Liêm sĩ, muốn tôi gả đến ngôi làng hẻo lánh Tôi không muốn đi, tôi không muốn đi đâu Cậu giúp tôi đi, giúp tôi đi mà Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi Ít nhiều có chút thương xót cho cảnh ngộ Dương Xuân Ni gặp phải bây giờ Nhưng nếu một năm trước cô bị Dương Xuân Ni tính kế thành công Vậy đối phương liệu có thương xót cho mình Có lẽ là sẽ không Mà còn sung sướng khi mình gặp xui xẻo ấy chứ Cảnh ngộ như vậy Lâm Tố Mỹ chỉ có thể nói cũng là do Dương Xuân Ni tự làm tự chịu Những người biết Chuyện của Dương Xuân Ni và La Chí Phạm không ít Thanh danh của cô ta trong thôn cũng coi như đã bị hủy hoại Mọi người đều qua lại với mấy thôn lân cận Người ta có thể không biết chuyện đó được ư Bố mẹ Dương Xuân Ni gả cô ta đến nơi xa xôi Có lẽ cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này Ít nhất mọi người sẽ không lôi chuyện này ra nhai đi nhai lại Cuộc sống có thể trôi qua tốt hơn một chút Còn về việc Dương Xuân Ni thường bị đánh Đó cũng là chuyện của nhà họ Dương Lâm Tố Mỹ đoán Dương Xuân Ni vốn không nhận được sự xem trọng và yêu thương của bố mẹ, hơn nữa chuyện của cô ta với la chí phạm khiến bố mẹ cô ta cảm thấy mất mặt, bây giờ còn động tí là muốn lấy chồng trên huyện, vì thế ông bà Dương càng bóc hỏa, tôi không giúp được cậu, cậu quen biết nhiều người như thế, sao lại không giúp được tôi, cậu có thể, cậu có thể giúp được tôi, Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ một thoáng, Dương Xuân Ni, trước đây tôi và cậu từng được coi là bạn. Nếu chúng ta vẫn là bạn, tôi cũng chỉ có thể nghĩ cách cho cậu, đồng thời cũng không giúp được cậu. Bây giờ chúng ta đến ngay cả là bạn bè còn chẳng phải, tôi có thể giúp gì cậu. Cuộc sống của cậu nên là do cậu tự quyết định, do bố mẹ cậu quyết định, tôi thật sự không giúp được cậu. Là bởi cậu không muốn giúp tôi, mắt thấy Dương Xuân Ni sắp xông qua, lâm tố mỹ bèn phòng bị, cô tránh đi, Dương Xuân Ni ngã nhào xuống đất. Lâm Tố Mỹ nghe thấy tiếng khóc nức nở của Dương Xuân Ni, có điều cô không quay đầu nhìn cái nào, vẫn đi về phía nhà. Mình, có đôi khi người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, không thể không nói đây cũng được coi như một chân lý. Lâm Tố Mỹ vừa về đến nhà thì đã thấy tà trường bình vội vàng chạy qua. Tiểu Mỹ, mẹ gái đang cãi nhau với người khác, gái mau đi xem đi. Hả? Chuyện này khiến Lâm Tố Mỹ sợ hết hồn. Tạ Trường Bình đưa Lâm Tố Mỹ qua đó, vừa đi vừa nói đại khái tình huống. Thì ra con trai bà Cát Hồng là Tống Uyên cũng đổ đại học, còn là hệ chính quy, hai vợ chồng bà Cát Hồng và ông Tống Thiết Vui. Khỏi nói, nhưng Lâm Tố Mỹ cũng đổ đại học, nhìn thì có vẻ đại học mà Lâm Tố Mỹ đổ còn tốt hơn trường mà Tống Uyên đổ, điều đó khiến hai vợ chồng bà Cát Hồng thấy khó tả Ngoài người nhà của các trí thức lão làng và các trí thức, Trong số những người đi thi chỉ có Lâm Tố Mỹ và Tống Uyên Đỗ Đại học. Nếu chỉ có một mình Tống Uyên Đỗ Đại học thì đương nhiên sẽ vô cùng dình rang. Nhưng bây giờ cậu ta lại bị Lâm Tố Mỹ xếp trên một bậc. Trong lòng bà Cát Hồng không thoải mái nên cũng nói răm ba lời. Linh Tinh ở bên ngoài. Con trai bà ta đã nói rồi, đại học tốt nhất là hai trường ở thủ đô. So sánh với hai ngôi trường kia, ngôi trường mà Lâm Tố Mỹ đổ vào chẳng là gì cả. Người nhà họ Lâm còn ngạo nghễ như thế, không biết ngạo nghễ cái quái gì nữa. Những người nghe thấy lời bà Cát Hồng nói bất giác hỏi bà ta, thế con trai bà có đổ vào trường tốt nhất đó không? Đương nhiên là không đổ. Bà Cát Hồng nghe vậy lại càng khó chịu. Thế là bà ta chê bai nhà Lâm kiếm nghiệp một trận, khó trách năm đó. Không được ông bà cụ nhà họ Lâm yêu thích, người ta nhìn người chuẩn, vừa nhìn đã biết nhà Lâm kiếm nghiệp không có tiền đồ nhất. Xem đấy, nhà lâm lão đại có lâm kiến quốc, nhà lâm lão nhị thì làm kinh doanh trên huyện, chuyện làm ăn phát đạt, đến ngay cả mấy cậu con trai nhà lâm lão tứ cũng có tiền đồ, chỉ có nhà lâm lão tam là chẳng có bản lĩnh gì. Bà Cát Hồng càng nói càng hăng, nói nhà lâm kiến nghiệp ngày trước nhờ vào căn nhà đó mà hết mặt lên tận trời, bây giờ mấy căn nhà như thế trong, thôn còn thiếu hay sao? Còn tưởng rằng nhà mình nhiều tiền lắm đấy à, bây giờ thì chẳng là gì cả. Bà ta lại nói tiếp đến con người Trần Đông Mai vừa giả tạo vừa rối trá, không phải chỉ là đỗ đại học sao, cứ như người khác không đổ được đại học vậy, người ta cũng đâu chuyên truyền khắp cả thế giới như Trần Đông Mai. Những lời đó bị người ta truyền đến tay Trần Đông Mai. Trần Đông Mai vừa nghe vậy, thế là hay rồi, dì bèn cầm quốc sông thẳng đến, con đàn bà ti tiện miệng chó không mọc được ngà. Voi này, tự mình vô dụng, không coi con gái ra gì. Kết quả sinh ra một thằng con trai cũng chẳng có bản lĩnh gì nốt, nhà mày bức ép nó như thế sao cũng chẳng được bằng con gái nhà bà. Nói bà ngạo nghễ bà cứ ngạo nghễ đấy thì sao? Con gái bà điểm cao trót vót, nhưng để được gặp bố mẹ nhiều hơn mà con bé bèn ở lại thành phố này, sao nào, không được hả? Trần Đông may mắn liên tặng tặng, mắng bà các Hồng, cũng mắng ông Tống Thiết, càng mắng càng sướng bèn lôi thêm cả nhà họ Tống vào mắng cùng, còn chê căn nhà của nhà gì không tốt. Có không tốt hơn nữa thì cũng vẫn hơn căn nhà đất của nhà họ Tống. Điều kiện của nhà họ Lâm có tráng hơn nữa, cũng vẫn còn hơn nhà họ Tống bữa nào cũng ăn cháo trắng loãng toẹt. Một gia đình bị cả đội sản xuất cười nhạo cũng không biết ngượng mà nói linh tinh về người khác sau lưng. Trần Đông may mắn vẫn chưa đủ, còn đuổi theo bà các Hồng để đánh. Nếu không phải là bị người ta kéo lại, lấy quốc của dì đi, nói không chừng gì sẽ thật sự cầm quốc mà nện Cũng nên, bà các Hồng sợ mất mật. Chạy một mạch về nhà, sợ chạy chậm thì sẽ bị Trần Đông Mai đánh chết. Trần Đông Mai đuổi thẳng đến cổng nhà họ Tống, tiếp tục mắng xa xả. Dị thục phương nhỏ cũng sợ thiên hạ không đủ loạn, thấy Trần Đông Mai mắng quá hăng, cũng lôi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ra tính toán với nhà họ Tống, nhất thời vô cùng huyên náo. Lúc Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình đến, Trần Đông Mai vẫn còn đang mắng. Lâm Tố Mỹ đi qua, quan sát Trần Đông Mai từ trên xuống dưới một lượt. Mẹ, mẹ có bị thương không? Lúc này Trần Đông Mai mới ngậm miệng, liếc về phía nhà họ Tống, sau đó khuôn mặt như biến hình, cười tích mắt nhìn con gái. Không bị thương, người ngợm mẹ vẫn ổn mà. ầy, làm con sợ hết hồn. Mẹ đánh nhau cũng không sao, nhưng ngộ nhỡ làm mình bị thương thì làm sao? Con mặc kệ, sau này mẹ không được như thế này nữa, nếu không con lo lắng chết mất. Sau này không thế này nữa, không thế này nữa trần đông mai lập tức đồng ý với yêu cầu của con gái lâm tố mỹ nhìn về phía nhà họ tống thực ra căn nhà đó rất quen thuộc với cô bài chỉ bên trong cũng rất quen thuộc với cô nhưng nhìn một lúc cô lại chỉ thấy đầy xa lạ lâm tố mỹ đột nhiên cảm thấy thực ra mình cũng rất vô tâm vô tình người nhà đó còn từng là bố mẹ đẻ là ông bà nội của cô nhưng cô không có chút suy nghĩ hoài niệm nào thậm chí còn có mấy phần sảng khoái vì sự cay nghiệt của trần đông mai Cảm thấy người nhà họ tống đáng đời. Người nhà họ tống đáng đời, lòng cô thầm lột cột. Sau đó, cô lại cười. Cuối cùng cô cũng loại mình ra khỏi nhà họ tống rồi. Cái họ tống đó cũng không liên quan gì đến cô cả. Lâm Tố Mỹ kéo Trần Đông Mai về. Trần Đông Mai bỗng nhớ ra điều gì? Hỏi Lâm Tố Mỹ chuyện về Đại học Vân. Đại học Vân thật sự không tốt ư. Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới phổ cập một chút chuyện về các trường đại học cho Trần Đông Mai. Trường đại học có tốt hay không cũng phải phân theo chuyên ngành, mà đại học vân quả thực không bằng mấy ngôi trường ở thủ đô, song cũng xếp vào tốt những trường tốt trong cả nước, tận mấy chuyên ngành đều vô cùng tốt, mấy người ở tỉnh khác muốn thi đổ thì điểm số cũng phải rất cao mới được. Lâm Tố Mỹ hơi bất ngờ, thì ra bố mẹ mình cũng chưa từng nghe qua về mấy ngôi trường đại học có tiếng, cô ngẫm nghĩ thì lại cảm thấy có thể hiểu được, họ căn bản chưa từng tiếp xúc với những thứ đó. Bình thường lúc tám chuyện cũng chẳng có ai đề cập đến, không biết cũng là chuyện đương nhiên. Nhận thức của mọi người với các ngôi trường đại học còn không bằng. Nhận thức của họ về mấy ngôi trường trung học trên huyện. Ừm, họ biết trung học định châu tốt nhất, sau đó là nhất trung, còn các trường trung học khác họ cũng chưa từng nghe đến. Trần Đông Mai nghe xong thì nhíu mày, mẹ còn tưởng đại học Vân ở chỗ mình là tốt nhất nữa. Mẹ, có phải mẹ mới chỉ từng nghe đến đại học Vân thôi đúng không? Hiếm khi Trần Đông Mai thoáng ngượng ngùng, Lâm Tố Mỹ vỡ như không thấy, tiếp tục phổ cập cho Trần Đông Mai về mấy trường đại học ở thành phố Vân. Các trường đại học ở thành phố Vân không nhiều, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà điểm sàn vẫn luôn cao. Cũng không biết Trần Đông Mai nghe có hiểu hay không, dì gật đầu lia lịa, rõ ràng cảm thấy được an ủi khi con gái nói những chuyện này với dì. Sau khi ăn xong bữa trưa, Lâm Tố Mỹ bèn đi tìm tạ trường Bình và tưởng Xuân Diệp. Để ăn bữa cổ chúc mừng cô Đỗ đại học mà hai người đó mới trở về Đối với chuyện này, lâm tố Mỹ không thể không dùng hành động để bày tỏ sự cảm Động của bản thân Ba người đến sườn núi ngày trước Vừa đào dưa đất vừa trèo lên trên Lâm tố Mỹ trèo hồi lâu Đột nhiên nhớ ra điều gì Nghiêng đầu nhìn, bên trái có một tổ ong nho nhỏ Cô cũng không biết liệu có phải tổ ong ngày trước không Hay là tổ ong mới Cô cười nhẹ, tiếp tục trèo lên trên Ba người đào được không ít dưa đất Đợi khi trèo lên trên nhìn thấy bạc ngàn hoa anh túc, Họ càng không nói được nên lời Gió thổi hoa khẽ lay, bướm tung cánh vờn bay Mấy vũng nước nhỏ ngày trước Được nước đào sâu hơn Ba cô gái giữa sạch dưa đất rồi nằm lên trên cỏ hoa Đập vào mắt là trời xanh mây trắng Bên cạnh là những đóa hoa nhỏ đủ màu sắc vây lấy Thậm chí khi họ vừa cử động thì còn có cả bướm bay lượn. Một cơn gió thổi đến tựa như có thể thổi vào tận đáy lòng người. Hương vị mơn mang dễ chịu đó dần dần tiến vào khắp toàn thân. Tuyệt thật! Lâm Tố Mỹ cảm khái một tiếng từ tận đáy lòng. Tưởng Xuân Diệp thở dài một hơi. Cô nhớ đến Dương Xuân đi. Nếu không có những chuyện đó, bốn người họ cùng nhau chơi đùa thì tốt biết bao. Nhưng cô cũng không nhắc đến cái tên đó mà chỉ kể về chuyện của bản thân. Ở trước mặt hai người bạn tốt, tưởng Xuân Diệp cũng gạt sự dục dè sang một bên. Chị gái đã dẫn cô đi xem mặt, đối phương có công việc ổn định, tướng mạo bình thường, tính cách thuộc kiểu thành thực. Tưởng Xuân Hoa cảm thấy làm người vẫn nên thực tế một chút, đừng mơ mộng viễn vông. Với điều kiện của tưởng Xuân Diệp, người kiểu đó miễn cưỡng coi như phù hợp. Bản thân, tưởng Xuân Diệp không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy tiếp xúc cũng được, không tiếp xúc cũng không sao. Tạ Trường Bình không đồng ý, sao mày lại có suy nghĩ đó, đương nhiên phải tìm người mình thích chứ. Tưởng Xuân Diệp nghe vậy thì lắc đầu, em khác hai người, có gì mà khác. Tạ Trường Bình bâng quơ, tưởng Xuân Diệp ngẫm nghĩ, tiểu Mỹ đổ đại học rồi, tạm thời không cần suy nghĩ đến những chuyện này. Mà với điều kiện của tiểu Mỹ, chắc chắn sẽ tìm được một nửa không tệ. Lâm Tố Mỹ cắt lời, hai người nói chuyện của mình thì nói về mình thôi, sao lại nói đến tôi. Tạ Trường Bình cười ối chà chà, còn xấu hổ nữa cơ. Lâm Tố Mỹ, em không huyên thuyên với hai người. Tưởng Xuân Diệp nghe vậy thì cười, tôi nói thật mà. Trường Bình, bây giờ chị mở quán lẩu, lại có em trai chị nữa, ít nhiều cậu ấy cũng sẽ giúp đỡ chị. Đừng nói chuyện này với chị, cứ nhắc đến là lại tức. Tạ Trường Bình đột nhiên cẩu, sao thế, thế này là? Lâm Tố Mỹ và Tưởng Xuân Diệp đều lơ mơ. Tạ Trường Bình hít sâu một hơi rồi mới nói rõ căn nguyên. Thì ra trước khi về thôn, tạ trường Bình và tạ trường Linh ầm ĩ một trận. Hai người tranh cãi ổn tỏi, có thể nói chút tình cảm giữa hai chị em sau trận cãi nhau cũng coi như hết rồi. Sự tình bắt đầu từ quán lẩu đó. Quán lẩu mà tạ trường Bình mở thật sự rất đắt khách. Cho dù bây giờ trên huyện mở không ít quán kiểu này nhưng vì hương vị thơm ngon, ý thức của nhân viên. Cũng mạnh nên quán của chị vẫn giữ chân được các khách cũ từ lúc mở. Quán, khách cũ lại dẫn theo khách mới đến, việc làm ăn mỗi ngày đều tốt. Tạ Trường Bình muốn dùng hai cửa hàng mặt tiền khác để làm quán lẩu bèn thương lượng. Với Tạ Trường Du, Tạ Trường Du cũng đồng ý, Tạ Trường Bình càng hớn hở hơn. Bởi vì dù chị chỉ chiếm hai phần, bình thường còn mệt lử, nhưng chị vẫn cảm thấy tiền mình tự kiếm, lúc tiêu cảm giác cũng khác không biết tạ trường linh biết được chuyện này từ đâu hơn nữa tin tức còn không hoàn chỉnh ý là tạ trường du cho tạ trường bình một cửa hàng thì cũng nên cho tạ trường linh một cửa hàng khi ấy tạ trường bình nghĩ thế cũng được chỉ dùng ít hơn một cửa hàng thôi một cửa hàng khác để tạ trường linh làm chút gì đó dẫu sao thói đời bây giờ là thế làm kinh doanh gần như là làm gì kiếm được đó chị gái muốn làm thì để chị ấy làm khi ấy tạ trường bình vẫn chưa biết Suy nghĩ của tà trường Linh không phải là cho thuê cửa hàng, mà là muốn Tạ trường Du cho Tạ trường Linh cửa hàng đó. Tạ trường Bình vừa biết chuyện thì cũng bốc hỏa. Tạ trường Du cho chị cửa hàng lúc nào chỉ, chị chỉ làm việc mà thôi, phải chia trách với tà trường Du, hơn nữa tiền đi học nấu lẩu lúc trước cũng phải trả. Tạ trường Linh cảm thấy đó chỉ là lời mà tà trường Bình và tà trường Du nói với mọi người bên ngoài, còn bên trong chắc chắn không phải vậy sau đó tạ trường linh cảm thấy mình cực kỳ ấm ức tạ trường du căn bản không coi chị là chị gái khi đó con gái tạ trường linh đang bị bệnh tạ trường du thấy chị một mình đưa con đi khám hỏi anh dễ đâu tạ trường linh nói chồng bận tạ trường du cũng biết cuộc sống của chị gái bây giờ không tốt lắm bèn nói hay là tạ trường linh cũng chia phần giống tạ trường bình buôn bán gì thì anh sẽ giúp hàng anh cũng giúp nhập về cho tạ trường linh tức giận nói chị còn không bằng người ngoài Chị biết, đến ngay cả Lâm Hải Yến cũng nhờ họ nhập hàng, như của chị thì cũng chẳng khác gì Lâm Hải Yến. Tạ trường Du bèn hỏi tạ trường Linh nghĩ thế nào. Tạ trường Linh nhấn mạnh, cho chị một cửa. Hàng, nếu không thì có nghĩa là không coi chị là chị gái ruột. Tạ trường Du cũng cấu, nói chuyện với nhau không xong nên cũng mặc kệ, trực tiếp để tạ trường Bình làm thành quán lẩu. Tạ trường Linh càng ấm ức, nói thẳng thừng. Nếu hai người họ đã không coi chị là chị gái ruột thì đừng trách chị, cũng không coi họ là em trai em gái ruột. Lúc tạ trường ru rời đi còn ném cho con của tà trường Linh 100 đồng, bị tà trường Linh chăm chọc trễ giữa trốn đông người, thu nhập cả ngày không biết. Được bao nhiêu, cho cháu mà cũng chỉ được một tẹo như thế. Tạ trường Bình bèn cãi nhau ôm sồm với tà trường Linh. Bây giờ, cuộc sống của mọi người đều tốt hơn không ít. Nhưng đưa xính lễ cũng mới 100 đồng, nếu trẻ con cầm được 100 đồng tiền mừng tuổi thì có thể vui phát điên mất. Tà Trường Linh đúng là điên rồi, 100 đồng mà còn chê ít. Lâm Tố Mỹ và Tưởng Xuân Diệp nghe Tà Trường Bình kể, nhất thời đều im lặng. Bây giờ Tà Trường Bình vẫn còn đang tức đấy. Chị thật sự không? Biết bà ấy nghĩ thế nào nữa, đồ của người ta, sao lại đòi như lẽ đương nhiên được như thế chứ? Không nói đến chuyện bà ấy đã đi lấy chồng rồi cho dù chưa lấy chồng thì đó cũng là đồ của em trai sao lại không biết ngượng mà mở miệng cho được chẳng lẽ bởi vì người khác sống thoải mái có tiền thì phải bắt người ta cho mình hay sao tạ trường bình không hiểu đạo lý này lâm tố mỹ cảm thấy chuyện này thật sự không cách nào nói được chẳng hạn như nhà cô đi bây giờ nhà bác hai sống tốt bố mẹ cô rồi cả chú út thím út thực ra đều có suy nghĩ trong lòng cô đã nghe thấy chú út thím ít nói xấu nhà bác hai Thực ra cũng không phải nói xấu, chỉ là dẫu sao ngữ khí rất khó chịu. Lâm Tố Mỹ cảm thấy đây đều là tâm lý bình thường, nhưng muốn bắt đối phương cho mình vô điều kiện thì không còn bình thường nữa. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, vì chuyện này mà chị mới chạy về nhà hả? Em còn tưởng chị thật sự vì em nữa, ầy, phí công cảm động rồi. Thôi đi má, tạ trường bình còn đang tức giận, vừa. Nghe thấy lời Lâm Tố Mỹ nói thì lập tức không nhìn được cười, chị khẽ đẩy Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ lại nhìn sang tưởng Xuân Diệp, chắc không phải cậu cũng về vì chuyện khác đấy chứ. Tưởng Xuân Diệp yên lặng một lúc cũng không phản bác, tôi, là vì chuyện đó hơi phiền một chút. Lâm Tố Mỹ thở dài thường thường, coi như tôi nhận thức lại về hai người rồi. Tưởng Xuân Diệp vội ôm Lâm Tố Mỹ, ấy, tôi sai rồi, cậu tha thứ cho tôi nhé. Là vì tôi thật sự không quá xác định được nên làm thế nào, chị. Tôi nói là hợp nhau, nhưng tôi... Tôi hơi sợ, tôi thật sự không có cảm giác với người ta, nhưng tôi lại rất tin tưởng vào mắt nhìn của chị tôi. Thế chi bằng thử xem. Lâm Tố Mỹ đề nghị, qua lại thôi, chứ không phải là kết hôn luôn đâu. Nếu không hợp nhau thì cậu nói thẳng thắng với chị cậu là được. Chị ấy thương cậu như thế, chắc chắn sẽ cân nhắc đến suy nghĩ của cậu mà. Tưởng Xuân Diệp ngẫm nghĩ, cũng chỉ đành như thế. Tiểu Mỹ, nói thật với cậu nhé. Chuyện đó của chị cậu, làm tôi sợ lắm. Chuyện của Lâm Hải Yến rất ầm ĩ, chẳng có mấy ai là không biết Lâm Tố Mỹ lặng thinh, chuyện đó ít nhiều có chút ảnh hưởng tới Lâm Hải Yến Tạ Trường Bình phá vỡ sự im lặng, Lâm Hải Yến là thần tượng của chị Phụ nữ thì phải làm như thế chứ Tưởng Xuân Diệp thở dài, thì em sợ thôi Người đó đó, rõ ràng trong đường hoàng, nhưng lại như thế Sau này nếu em gặp phải người như thế thì phải làm sao Tạ Trường Bình, sợ cái gì Gặp được thì nói với các chị em Các chị em sẽ đánh người giúp Mày, tưởng Xuân Diệp cười Được, chị nói đấy nhé Đến lúc đó đừng có chối Chắc chắn rồi còn gì Tiểu Mỹ thì khỏi cần Nếu thật sự có người có lỗi với gái Thì đó là tổn thất của tên đó Còn đánh làm quái gì Dù sao tên đó cũng sẽ khóc lóc gọi mẹ thôi Lâm tố Mỹ Em chẳng nghe ra được chị đang khen em Hay đang móc mẹ em nữa Chiếc lý quá đi mất Ngay cả sinh viên đại học cũng nghe không hiểu luôn Ba người tâm sự với nhau, vậy mà cũng tận mấy tiếng đồng hồ. Lúc ba người trở về, thì cũng hi hi ha ha cả đường. Tà trường bệnh phỉ nhổ lâm tố Mỹ, có đường lớn không đi lại cứ đòi chèo lên sườn núi mới được, đúng là chẳng hiểu cô nghĩ thế nào. Ngày hôm sau cũng chính là lúc làm cổ chính thức. Gần như người của cả thôn đều đến. Sở dĩ nói là gần như, bởi vì người nhà họ tống không đến. Có điều cũng không ai bận tâm đến việc đối phương có đến hay không. Điều khiến lâm tố Mỹ không ngờ tới là ngay cả hội tà trường du cũng cùng trở về. Cô thì không biết, nhưng hễ trong thôn làm. Cô, mấy anh chàng đó ai về được thì sẽ về, mượn cơ hội này, tất cả mọi người tụ tập, nói cười đùa rỡn cũng có mùi vị và là sự hưởng thụ khác. Cả ngày trời lâm tố Mỹ đều không được giảnh, cô bận chuyện này chuyện kia, đến lúc ăn cơm lại bận rộn đi bưng bê thức ăn. Lúc mang cho bàn của hội Trương Thành An, mấy người đều cười. Sinh viên đại học còn bận gì mà bận, mau đến ăn cơm đi. Tôi không có tên hả? Lâm Tố Mỹ nhìn bàn ăn trước mắt, mấy anh chàng đều ăn mặc da dán ra trò, trước mặt đều, đặt thuốc lá, quả thực trông rất khác biệt. Có đó, sinh viên đại học đấy còn gì? Lâm Tố Mỹ bất lực, thế sau này tôi sẽ gọi các cậu là người có tiền nhé. Được được được, cứ gọi thế đi. lười để ý đến các cậu luôn. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, xoay người rời đi. Tà Trường Du ngồi một bên nhìn họ nói cười Có lẽ ở bên ngoài đã quen rồi nên họ vẫn duy trì thái độ này Anh lắc đầu cũng không nói gì Nhưng mà thái độ của Lâm Tố Mỹ khiến anh cảm thấy hơi thú vị Bây giờ ánh mắt của mọi người Trong thôn nhìn họ đều đã khác Lúc tán gẫu phần nhiều đều khen ngợi Thậm chí còn có mấy phần lấy lòng Những người đồng trang lứa thì khỏi nói Đều hy vọng Tà Trường Du có thể đưa họ ra ngoài phát tài Ngay cả một vài bề trên cũng có ý đó. Tạ trường du nghĩ mà cũng cảm thấy chán. Con người cũng sẽ thay đổi. Tạ trường du đột nhiên muốn hút một điếu thuốc. Cho dù là người bên cạnh anh, bây giờ cũng coi anh là người dẫn đầu. Anh nói gì thì là thế. Có lúc cảm giác làm lão đại này rất sảng khoái, có lúc lại cảm thấy rất chán. Bản thân anh cũng không biết mình nghĩ thế nào nữa. Qua một lúc, Lâm Kiến Quốc đã uống ngà ngà say điểm danh trước mặt mọi người, gọi tạ trường du qua dịch phương vội đánh tiếng với tà trường du bác cả cháu say rồi cháu cứ kỳ ông ấy ai nói là tôi say tôi đã say đâu lâm kiến quốc đẩy vợ ra nhìn Tạ trường du trường du này bác cũng coi như nhìn cháu trưởng thành bình thường muốn nói mấy câu với cháu nhưng cũng không có cơ hội cháu bận bác cũng bận vừa khéo nhân cơ hội ngày hôm nay bác cháu mình cũng có thể nói chuyện luôn vâng ạ bác cả bác cứ nói đi ạ Tạ trường du tỏ ra vô cùng khiêm tốn Trường du, bác biết bây giờ cháu lăn lộn tốt, cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng bác vẫn phải nói, con người ấy à, một khi thành công thì sẽ dễ quên mất mình là ai. Những thứ chưa từng nếm thử, chưa từng nhìn thấy bao giờ thì đều muốn thử. Suy nghĩ này không có gì đáng trách cả. Nhưng con người nhất định không thể ngạo mạn, không thể quên mình là ai, phải giữ nguyên trái tim ban đầu của mình. Bác cả, lời bác nói cháu ghi nhớ rồi ạ Ghi nhớ thôi vẫn chưa được, phải đặt trong lòng. Bác cả, hôm nay trước mặt mọi người, cháu cũng nói thật lòng. Bác Lâm Kiến Quốc chính là người mà tà trường du cháu bồi phục. Những lời bác nói, cháu đương nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Tà trường Du vỗ vỗ ngực mình, sau đó ngửa đầu, uống càng một chán rượu. Được được được. Lâm Kiến Quốc nói liền ba chữ được, cũng nóc cạn một chán rượu. Mặc kệ dịch phương ở bên cạnh đang nóng lòng sốt ruột. Mọi người trong thôn có lẽ không biết Lâm Kiến Quốc đã làm bao nhiêu chuyện. Nhưng đám trí thức lại biết rõ, cho nên một vài trí thức cũng trở về, từng người kính dụ Lâm Kiến Quốc một. Nhờ có Lâm Kiến Quốc làm công tác tư tưởng cho các hộ trong thôn nên ở thôn họ, số trí thức lén chạy trốn là ít nhất. Thậm chí Lâm Kiến Quốc còn làm công tác tư tưởng cho họ, sau này hoàn cảnh sống sẽ khác, mọi người phải nghĩ rõ tương lai sẽ sống thế. Nào, cho nên chỉ có hai đôi ly hôn, một đôi là đằng nam đổ đại học. Còn vợ anh ta rõ ràng chỉ hợp với cuộc sống nông thôn, đặng nam đồng ý mỗi tháng gửi tiền nuôi dưỡng con, đồng thời cũng thường xuyên về thăm con. Một đôi khác thì đặng nữ đỗ đại học, chồng trước của chị ta cũng không cần chị ta cho tiền, chỉ hy vọng sau này chị ta trở về thăm con, để đứa bé biết mình cũng có mẹ là được. Còn những người khác, người thì có kế hoạch đưa một nửa đi làm buôn bán nhỏ, cũng có đôi cả hai người cùng. đỗ đại học, nhìn chung đều vô cùng hòa thuận. Mà những người đó, ai nấy đều được Lâm Kiến Quốc làm công tác tư tưởng cho. Nhất thời cả bữa cổ đều thay đổi mùi vị, mọi người đều vây đến trước mặt Lâm Kiến Quốc nghe ông nói chuyện. Lâm Tố Mỹ cũng đứng một bên nghe bác cả mình nói. Lâm Kiến Quốc uống không ít, mặt đỏ bừng, ông cười nói, đám thanh niên các cháu ấy à, sinh vào thời buổi yên ổn, chỉ cần chịu làm thì sẽ có được tiền đồ. Nhưng các cháu đừng chê bắt lắm lời, cho dù các cháu sống có. Tốt hơn nữa thì cũng đừng quên mất các cháu là ai, đừng hoa mắt chóng mặt quay cuồng. bác không muốn đội sản xuất số 9 ta sau này có mấy phần tử phạm tội, hay mấy tay khốn nạn đâu. Mọi người đều phối hợp nghe Lâm Kiến Quốc nói cười, Lâm Tố Mỹ chợt nhận ra, đầu bác cả đã có thêm không ít tóc bạc rồi, lòng cô bất giác chua xót. Dù là các cha chú bề trên hay là mấy ông anh họ, hôm nay họ đều vô cùng vui vẻ, dẫu bình thường có uống rượu hay không. Hôm nay họ đều uống máy cốc, sau đó kéo Lâm Tố, Mỹ qua nói chuyện. Các anh nói cô rõ giang, sau này phải chăm chỉ học hành, sống thật tốt, đừng ngày ngày ra rụng chịu khổ, không có tiền đồ như họ. Các bác các chú thì bảo cô phải nghiêm túc học hành, con gái nhà họ Lâm họ ai nấy đều không đơn giản, Hải Yến thì có năng lực. Còn Lâm Tố Mỹ cô cũng thông minh, bầu không khí lúc này quá tốt, tâm trạng Lâm Tố Mỹ cũng tốt lên theo, cô không nhịn được mà cũng uống mấy chén. Rượu này rất nhẹ, có điều cô cũng không biết nó có ngon hay không, chỉ cảm thấy rượu đều có một vị, đều là mùi vị không dễ uống. Nhưng trong lòng cô vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Lâm Tố Mỹ ngồi ở bàn của các bác các chú, yên lặng chăm chú nghe họ tiếp tục nói mấy câu chuyện lịch sử xưa cũ. Khi ấy nghèo lắm, đói chết bao nhiêu người, đói đến mức không chịu nổi nữa, ngay cả bùn đất đều đào ra mà ăn. Còn có mấy tên cướp đến cước bóc, người trong nhà đều không dám hé tiếng. Chỉ có thể trốn đi, ai lên tiếng thì sẽ bị đánh chết, mà có người bị đánh chết thật. đời lũ cướp đi, rồi họ mới đi ra, vừa thấy nhà cửa bị cướp hết sạch thì chỉ có thể ngồi vịt xuống đất khóc tu tu. Tổng kết cuối cùng luôn có thể biến thành câu thời các cháu bây giờ tốt hơn rồi, không phải chịu đói đến mất kêu trời kêu đất nữa. Lâm Tố Mỹ yên lặng lắng nghe, mỗi lần nghe họ nói về những chuyện cũ này, lòng cô đều cảm thấy vô cùng gần gũi. Hôm nay Lâm Kiến Quốc thật sự uống không ít, khiến dịch phương nổi cấu. Lâm Kiến Quốc cũng ngưng việc nghe lời vợ như bình thường, ngược lại muốn đuổi. Dịch phương đi. Vì ông chê bà lắm chuyện ở lại đây ầm ĩ khiến ngọn lửa trong người dịch phương, cũng bốc ra ngoài. Lâm Kiến Quốc vỗ vai Lâm Tố Mỹ, tiểu Mỹ, cháu phải chăm chỉ học hành, sau này tìm một công việc tốt rồi chăm sóc bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu cả đời này đều vất vả, cả đời đều quanh quẩn với ruộng vườn. Đừng thấy mẹ cháu tài giỏi, chứ chữ có biết được mấy đâu, bảo thím ấy lên huyện kiếm tiền cũng không biết. Bố cháu thì kiệm lười, cứ im như thóc ấy, hai anh cháu đều giống bố cháu. Còn cháu thì giỏi giang, sau này phải để bố mẹ cháu sống cuộc sống thoải mái cùng cháu. Lâm Kiến Quốc còn chưa dứt lời, Lâm Kiến Nghiệp đã vội nói, Tiểu Mỹ, con đừng nghe bác cả con, bố nói cho con biết nhé. Yêu cầu của bố và mẹ con với con và hai anh con đều giống nhau. Bố mẹ không mong đại phú đại quý, chỉ mong người một nhà bình an là được. Con đừng áp lực, tự yên tâm học đại học, không cần lo không cần nghĩ gì cả. Dịch phương kéo lâm kiến quốc, uống nhiều vào là toàn nói năng vớ vẩn. Tiểu Mỹ cháu đừng nghe ông ấy, ông ấy uống say thì đều thế này ấy mà. Tôi không say, nói không say là không say. Lòng lâm tố Mỹ cảm động. Cô bưng một chén rượu, đột nhiên nhìn Lâm Kiến Nghiệp, bố, bao nhiêu năm nay, con chưa từng kính rượu bố, hôm nay bố con mình cùng uống một chén nhé. Được, Lâm Kiến Nghiệp kích động dót đầy một chén rượu, con gái bố bảo bố uống thì bố uống. Lâm Tố Mỹ cạn ly với Lâm Kiến Nghiệp, nhìn mái đầu Lâm Kiến Nghiệp cũng có mấy sợi tóc bạc, khóe mắt cô bất, rác khoe đỏ. Lâm Tố Mỹ uống xong chén rượu này thì mới cùng dịch phương diệu Lâm Kiến Quốc về nhà. Lâm tố mỹ sợ dịch phương nghĩ nhiều, chỉ đành khuyên, bác ơi, bác đừng giận bác cả, bác ấy vui nên mới uống thêm mấy chén nói nhiều thêm mấy câu thôi. Bình thường không phải chuyện gì bác cả cũng nghe bác đấy sao ạ? Cái ông này, cứ vui cái là mặc kệ tất cả, cũng không biết nói chuyện đắc tội người ta đến mức nào. Bác cả chỉ tốt bụng thôi, chúng ta đều hiểu mà. Còn những ai không hiểu thì, bận tâm đến họ làm gì à? Lâm Tố Mỹ về đến nhà, Lâm Kiến Đảng gọi cô qua, nói Lâm Tố Mỹ đã đổ Đại học Vân, người làm bác hai như ông không thể không bày tỏ gì, nên ông bèn nhờ người mua một chiếc bút máy tặng cho cô, bảo cô chăm chỉ học hành. Lâm Kiến Đảng nói, chiếc bút máy này có tốt hay không ông cũng không biết vì ông chưa từng dùng, ngoài ra nó cũng khác với mấy loại bút mà cửa hàng bán, dẫu sao cũng là tấm lòng. Lâm Kiến Đảng khen Lâm Tố Mỹ mấy câu, còn không quen chê con trai Lâm. Chính của mình tận mấy câu, đều là đỗ đại học, trường của Lâm Chính còn kém xa trường của Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ vội nhìn sang Lâm Chính. Lâm Chính nháy mắt với cô, dường như không để bụng lời bố mình nói. Dù sao mọi người đều biết cái tính khí của Lâm Kiến Đảng rồi. Lâm Kiến Đảng hiếm khi khen ai, người được khen như Lâm Tố Mỹ, tuy không nói là lòng như nở hoa nhưng cũng cảm thấy mấy phần vinh hạnh. Cô lại nói tiếc răm ba câu với mấy người Lâm Kiến Đảng, Lâm Kiến Dân. Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ, được mọi người đẩy sang một bên, bảo cô nghỉ ngơi, không cần giúp nữa. Cô hết cách, chỉ đành đi tìm Lâm Hải Yến nói chuyện. Vừa rồi cô chưa nói được gì với Lâm Hải Yến cả. Lâm Hải Yến nhìn Lâm Tố Mỹ thì cũng thấy buồn cười, bác hai em đột nhiên trở nên hào phóng rồi. Dạ, trông Lâm Tố Mỹ đầy vẻ mù mờ. Lâm Hải Yến nhớ đến chuyện đó thì cũng cảm thấy buồn cười. Trước đây có một lần Lâm Mưu và vợ cùng lên huyện. Vợ anh đến cửa hàng nhà mình lấy chút đồ thì bị Lâm kiến đảng tính tình cổ quái Nói mấy câu, đại khái là lại không trả tiền Lấy đồ còn lấy đồ tốt, kém hơn một chút đều không lấy Nói đến mức vợ Lâm mưu khóc luôn Sau đó thì sao? Lâm Tố Mỹ bỗng bị khơi dậy tâm lý bà Tám Lâm Hải Yến không nhìn được cười Sau đó chị dâu em bị anh tư của em mắng Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt Rồi chất chất mắt dường như không dám tin sự tình lại phát triển như thế Lâm Hải Yến dí nhẹ vào trán Lâm Tố Mỹ, anh Tư em mắng chị dâu em, sao lại ngốc thế, người ta mắng em mà em không biết đường. Chùng đi à, còn đứng đó đợi người ta mắng, không đáng đời em hả? À, Lâm Tố Mỹ bật cười, anh Tư cố ý mắng cho bác hai nghe thấy đúng không ạ? Ừ, anh Tư em ấy à, Lâm Hải Yến lắc đầu, nó ấy à, cũng không nói gì với bác hai em, vào thẳng cửa hàng, cái gì đắt thì lấy cái đó, không nói một câu nào, lấy xong thì đi luôn. Nét mặt bác hai em khó coi gần chết, nhưng mà lại không thuốc được một chữ nào. Lâm tố Mỹ hít sâu một hơi, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Anh tư em là một nhân, tài. Lâm Hải Yến nhận xét như thế. Ăn cơm xong, bàn đều đã được thu dọn nhưng lại chẳng mấy người rời đi. Tất cả đều ngồi lại, hẹn chơi bài gì đó hoặc là ngồi cùng tán gẫu nói cười. Hồi tà trường du cũng không rời đi. Không ít người đều qua nói chuyện với họ. Trong lời nói phần nhiều có ý muốn lấy lòng. Tạ trường Du nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy chán. Một bạn nhỏ trong thôn chạy về phía tạ trường Du, kéo ống quần tạ trường Du. Anh tạ trường Du ơi, sau này, lớn lên em sẽ cố gắng học, sau đó theo anh đi kiếm tiền, có được không ạ? Ai nói với em là phải theo anh kiếm tiền? Tạ trường Du nghe thấy lời này thì cảm thấy thú vị. Mọi người đều nói thế. Tạ trường Du bật cười, vì sao phải theo anh? Không thể có chút tiền đồ, tự đi kiếm tiền hả? Bạn nhỏ nghĩ ngợi, chuyện này, mọi người không nói. Tạ trường Du bất giác lắc đầu, thấy rất nhiều bạn nhỏ đều vây quanh mình, anh bèn móc một nắm kẹo từ trong túi quần ra, chia cho mỗi bạn một cái. Các bạn nhỏ ăn kẹo cũng có thể nhìn ra điểm khác biệt, có bạn lập tức bóc vỏ bỏ kẹo vào miệng, cũng có bạn nhỏ cẩn thận cất kẹo vào trong túi quần. Tạ trường Du nhận ra bạn nhỏ cất kẹo vào túi quần là cháu nội của Lâm Kiến Quốc, hình như là con trai của Lâm Dũng. Anh tò mò hỏi, vì sao cháu không ăn luôn giống các bạn? Lâm Trạch Thoáng nghĩ ngợi, cháu phải để dành kẹo cho em gái ăn. Tạ Trường Du bất giác ngẩn ra, em gái cháu còn nhỏ như thế, đâu ăn được kẹo? Có thể liếm mà. Lòng Tạ Trường Du hơi nhũng ra, anh lại móc từ trong túi ra một chiếc kẹo nữa. Thế này vậy, chiếc kẹo trong túi của cháu cháu để dành cho em gái ăn, còn chiếc kẹo này cháu tự ăn nhé. Lâm Trạch hướng hở gật đầu, nhận lấy kẹo, bóc vỏ ra, bỏ vào trong miệng. Vị ngọt lấp đầy khoang miệng lập tức khiến cu cậu thỏa mãn mà nheo mắt lại. Tạ Trường Du nhìn Lâm Trạch với vẻ hơi hứng thú, nghĩ mình hồi nhỏ liệu có phải cũng vì một chiếc kẹo, mà vui mừng hướng hở giống như Lâm Trạch không nhỉ. Có điều anh không nhớ, ra được hồi đó có kẹo hay không nữa. Ký ức về kẹo. Khắc sâu nhất là có một năm có người tặng nhà anh một gói kẹo, đương nhiên mọi người không nỡ ăn nên lại tặng cho họ hàng, cứ tặng qua tặng lại thì cũng có kẹo tặng ngược về. Kết quả là gói kẹo đó đã để quá lâu nên chảy ra rồi. Nhưng Trần Tư tuyết tiếc của, cứ tặng tiếp thì ngại, bèn giữ lại ăn cho đỡ tiếc. Chỉ là nhà họ đã không còn là gia đình đau lòng vì một gói kẹo đó, từ lâu rồi. Thời gian này Lâm Tố Mỹ ở nhà, cô thường đến nhà bác cả thăm bạn nhỏ Lâm Tư Tư. Cô nhóc còn nhỏ tí xíu nên cực kỳ được yêu chiều. Đến ngay cả bạn nhỏ Lâm Thần cũng sẽ bắt Lâm Tố Mỹ đưa đi thăm em gái. Bây giờ Lâm Tư Tư có thể coi như được yêu chiều hết mực. Mà vào lúc này, nhà họ Tống trong thôn lại xảy ra chuyện. Họ lại một lần nữa trở thành đối tượng được cả thôn chú ý. Chuyện này phải bắt đầu kể từ nửa năm trước. Nhà họ Tống cũng có chuyện vui. Đó chính là cô con gái thứ hai của nhà họ là Tống Tuyết đi lấy chồng. Tống, Tuyết lấy chồng không quá xa. Chỉ là thôn đó không do huyện quản lý mà do một thị trấn quản lý, cho nên hôn sự làm đơn giản là được. Khi ấy chuyện này khiến mọi người tò mò, Tống Tuyết đã đi lấy chồng rồi, vậy Tống Vũ thì sao? Em gái đã lấy chồng, còn chị gái thì vẫn chưa, chuyện này cứ hơi kỳ lạ. Người ta hỏi bà các Hồng, bà các Hồng đều nói con gái đến chỗ họ hàng rồi. Sau đó mọi người đều đoán, có lẽ Tống Vũ đã ra ngoài làm việc. tuy không biết vì sao nhà họ Tống không nói thật, nhưng mọi... Người cũng không có ý muốn hỏi nhiều. Bây giờ Tống Vũ đã trở về, không chỉ trở về một mình mà còn vác theo một cái bụng lớn nữa. Đã lâu rồi trong thôn không có chuyện tám nhảm bụng nổ như thế. Chuyện này vừa xuất hiện, mọi người tức tốc chạy đến xem. Tống Vũ trở về, vợ chồng ông Tống Thiết và bà các Hồng tức đi người. Điều khiến họ tức giận khác với điều mà mọi người hiểu. Họ cảm thấy Tống Vũ trở về lúc này sẽ khiến con trai Tống Uyên của họ mất mặt. Khó khăn lắm Tống Uyên mới đổ đại học. Tống Vũ thế này không phải gây loạn thì là gì. Mọi người đều bị bộ não của ông Tống Thiết và bà các Hồng làm cho câm nín. Chẳng được mấy ngày, chuyện này đã có phần sau. Bởi vì bố của đứa bé trong bụng Tống Vũ tìm đến cửa. Anh ta là trí thức ở một thôn bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh. Có lẽ tình hình trong nhà cũng không tốt. Không về thành phố, thi đại học ba lần liên tiếp cũng không đổ bèn không thì nữa. Dứt khoát muốn cùng Tống Vũ sống ở nhà họ Tống. Nhà họ Tống lại một lần nữa nháo, nhào cả lên Sau đó vợ chồng Tống Vũ cũng mặc kệ Dù sao thì họ cũng cứ ở lại như vậy Mặc bà các Hồng ông Tống thiết mắng thế nào, nói ra sao Đôi vợ chồng này cũng hiếm thấy Mặc bố mẹ mắng, sau đó nhà có gì thì ăn đó chứ không hấp cháo loãng Trứng gà rồi gì gì đó đều lấy ra nấu để ăn Gà nhà nuôi cũng đem thịt để hầm canh uống Bà cụ nhà họ Tống còn muốn moi chút tiền ra Từ tay của trí thức chu thế thành đó chu thế thành đó hoàn toàn không bận tâm mặc cho bà ta mắng chửi thế nào cũng coi như không nghe thấy sau khi bà cụ nhà họ tống ầm ĩ mấy bận chu thế thành dứt khoát bắt con gà bà cụ nuôi đêm đi giết thịt để ăn có lẽ là biết có ầm ĩ nữa cũng vô dụng cuối cùng nhà họ tống dần khôi phục lại sự yên bình sau đó ông tống thiết và bà các hồng làm hôn lễ cho chu thế thành và tống vũ mọi người trong thôn đều không ở nhà họ tống nhưng mọi người đều sống cùng một thôn nên đến thì vẫn phải đến chỉ là bữa cổ đó cũng chẳng ra gì bà cát hồng và ông tống thiết nghị cũng hay nhận lấy tiền sau đó đưa cho con trai nghĩ hay gớm từ sau khi dây dưa qua lại với chu thế thành tính cách của tống vũ thay đổi 360 độ chuyện gì cũng đều nghĩ đến chồng và con Chỉ biết moi móc từ chỗ bà Cát Hồng và ông Tống Thiết, sao có thể đưa đồ cho đôi vợ chồng đó được. Cho nên nhà họ Tống ngày ngày ầm ĩ, nhưng nhìn Trung Chu Thế Thành và Tống Vũ Chiếm Thế thượng Phong. Bây giờ vợ chồng bà Cát Hồng nhìn thấy anh con rể tìm đến tận cửa đó là Hải Hùng. Xong, sau khi khuất phục con gái cả, bà Cát Hồng và ông Tống Thiết bắt đầu chú ý đến con gái nhỏ, thường khóc lóc trước mặt Tống Tuyết rằng bây giờ mình sống khổ sở thế nào. Khiến Tống Tuyết nghe mà cũng khóc theo họ Tống Tuyết nhiều lần đưa đồ cho nhà mẹ đẻ Số lần nhiều lên Bà các Hồng và ông Tống Thiết cảm thấy có hy vọng Bèn lớn tới hơn Tống Tuyết túm chồng về Cuối cùng lại đánh nhau cãi nhau Trước mặt ông Tống Thiết và bà các Hồng Ông Tống Thiết và bà các Hồng Chơi mắt nhìn con gái nhỏ bị đánh Không hé một tiếng nào Vẫn là Tống Uyên ở nhà không nhìn tiếp được nữa Đi khuyên nhủ. Chồng của Tống Tuyết bày tỏ thẳng thừng. Nếu còn nhìn thấy Tống Tuyết về nhà mẹ đẻ nữa thì cứ đánh chết là xong, đánh chết rồi sẽ cưới một cô vợ tốt hơn về. Lâm Tố Mỹ không có ý muốn quan tâm đến trò hệ của nhà họ Tống. Chỉ là những chuyện đó không khớp với ký ức kiếp trước của cô. Cô không biết đã xuất hiện sai lệch ở đâu. Có điều nếu ông Tống Thiết và bà Cát Hồng sinh được con trai thì có phát triển. Khác cũng là chuyện có thể hiểu được. Chỉ là cô nhìn Tống Tuyết, dường như có thể trông thấy bóng dáng của mình kiếp trước. Một lòng vì gia đình, nhưng chưa từng nhận được chút cảm kích nào của ông Tống Thiết và bà Cát Hồng, ngược lại còn khiến họ quá quắc hơn. Dù bị chồng đánh thì trong mắt hai người đó cũng là vẻ chê ghét, chê ghét con gái vô dụng, không biết lôi kéo chồng cùng giúp đỡ nhà mẹ đẻ chứ không phải là thương xót cho cảnh ngộ của con gái. Lâm Tố Mỹ không khỏi muốn chửi mắng mình của kiếp trước nghĩ đến cuộc sống hiện giờ của Tống Vũ thì nên hiểu rõ rằng chỉ cần mình có thể trở nên mạnh mẽ còn sợ đôi vợ chồng đó hay sao? Nhưng vì sao mình của kiếp trước lại nhu nhược như thế? Cô không muốn nghĩ thêm bởi vì đáp án là thứ mà cô không muốn chạm tới. Cô đối đãi với ông Tống Thiết và bà Cát Hồng như thế chưa hẳn là vì quá coi trọng họ mà chỉ là bởi cô tìm được giá trị tồn tại của bản thân mình từ họ. Được người ta cần, được người ta dựa dẫm, tự hồ như thế, mình không còn bơ vơ trôi nổi một mình bên ngoài nữa. Cho dù mình sống đáng thương như thế, Lâm Tố Mỹ cũng không quá quan tâm đến nhà họ Tống. Nhưng chuyện của nhà họ Tống luôn có thể truyền đến tai cổ từ bốn phương tám hướng, ngược lại giống như một câu chuyện cười vậy. Trần Đông Mai lại rất tán thưởng dáng vẻ của Tống Vũ, cảm thấy Tống Vũ bây giờ sống tốt hơn rồi. Cho dù mấy người nhà bà Cát Hồng nghĩ thế nào thì anh chồng hiện giờ của Tống Vũ là Chu thế thành đối. xử với Tống Vũ thật sự không tệ. Có lẽ điều kiện gia đình thật sự kém, cũng không đổ đại học. Cưới được một cô vợ như thế nên anh chàng đó cũng đối đãi một lòng một dạ. Cuối cùng Trần Đông Mai tổng kết, làm người ấy à, không thể quá yếu đuối, lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn. Mỗi lúc như thế lâm tố Mỹ đều sẽ cười phù họa dạ dạ dạ, phải học theo mẹ à. Chẳng mấy chốt đã sắp đến khai giảng Cả nhà đều tích cực lao đầu vào chuyện chuẩn bị đồ cho Lâm Tố Mỹ Chăn này, màn này, thậm chí là Chiếu cũng phải chuẩn bị đầy đủ Lâm kiến nghiệp tự tay tết một chiếc chiếu nhỏ Tỷ Mỹ kiểm tra chút trên đó Còn rùng đồ mài để khi nằm lên trên tuyệt đối chơn nhẳng không làm ra bị thương Lâm Tố Mỹ cũng bị Trần Đông Mai yêu cầu cầm tiện lên huyện mua chút đồ Tuy Trần Đông Mai chưa từng thấy đại học Cũng không hiểu ở đại học thì học những gì, nhưng sau khi hỏi Lâm Chính, dì liên biết các sinh viên đại học ăn mặc chắc chắn đẹp hơn người trong thôn. Dì không muốn con gái tuổi thân nên bèn hạ. Quyết tâm, bảo con gái đi mua mấy bộ quần áo đẹp về, đến lúc đó ăn vận chỉnh tệ gọn gàng đến trường, không thể bị các bạn học khác xem thường được. Vì thế Lâm Tố Mỹ cầm tiền lên huyện. Cô đến cửa hàng của Lâm Hải Yến trước. Kết quả Lâm Hải Yến đang bận. Cô cũng ngại bảo Lâm Hải Yến đi dạo với mình, chỉ đành đi tìm Tạ Trường Bình. Chuyện này lại phải nhắc đến lý do vì sao Lâm Tố Mỹ không đi tìm Tưởng Xuân Diệp. Đối tượng mà Tưởng Xuân Diệp lưỡng lự xem có nên qua lại hay không lúc trước, Lâm, Tố Mỹ và Tạ Trường Bình đã từng đích thân đi xem người ta rồi. Hai người đều cảm thấy người ta cũng được, vì thế Tưởng Xuân Diệp bèn qua lại với đối phương. Vừa tiếp xúc, suy nghĩ của Tưởng Xuân Diệp đã thay đổi, cô cảm thấy đối phương thật sự rất ổn bây giờ tưởng xuân diệp đang yêu đương với người ta lâm tố mỹ cũng ngại đi làm phiền lâm tố mỹ vừa nói với tạ trường bình xong tạ trường bình không nói hai lời bỏ lại chuyện trong tay dắt xe đạp của lâm tố mỹ vào cửa hàng rồi lập tức cùng lâm tố mỹ vào phố để mua đồ lâu lắm chị không đi vào phố rồi tạ trường bình tỏ ra còn hưng phấn hơn lâm tố mỹ sao em cảm thấy không phải là chị đi cùng em mà là em đi cùng chị thế nhỉ Chị em tốt, ai đi cùng ai thì có gì khác chứ. Tạ Trường Bình nháy mắt. Tạ Trường Bình ở trên huyện Lâu, biết đến đâu được mua đồ tốt rõ hơn lâm tố Mỹ. Bây giờ mọi người vào phố xem đồ không thích đến trung tâm thương mại cũ nữa, cảm thấy nhân viên phục vụ không tốt thì cũng thôi, hơn nữa còn hơi tí. Là thế này cần phiếu thế kia cũng cần phiếu, di dạo mà cũng không sẵn khoái. Bây giờ chỗ mới trở nên phát triển, người ta vận chuyển đồ từ trong thành phố hoặc từ tỉnh khác về, tuy hơi đắt một chút nhưng phục vụ chú đáo, hơn nữa đồ lại tốt, mọi người đương nhiên ùa qua bên đó. Tạ Trường Bình hỏi nhỏ, mẹ gái cho gái bao nhiêu tiền thế? Lâm Tố Mỹ nói ra con số. Tạ Trường Bình nghe mà nhướng mày, úi, bạn Lâm Tố Mỹ nhà họ Lâm chúng ta quả nhiên được bố mẹ yêu chiều hết mực ha? Lâm Tố Mỹ Nghe mà thầm thở dài, Ấy, đừng nói nữa, em chưa làm được gì cho nhà cả, chỉ tiêu tiền mãi thôi. Gái vẫn là học sinh, tiêu tiền là đương nhiên, sau này kiếm tiền rồi thì báo đáp lại bố mẹ là được. Lâm Tố Mỹ cười gật đầu. Tạ Trường Bình kéo Lâm Tố Mỹ, chỗ này cũng xem, chỗ kia cũng xem, chỉ có giày thôi mà không ngừng suối dục Lâm Tố Mỹ mua. Dưới sự suối dục của Tạ Trường Bình, Lâm Tố Mỹ mua hai đôi, nhưng tuyệt đối không mua thêm đôi thứ ba. Khiến tà Trường Bình nhìn mà cũng thở dài. Lâm, Tố Mỹ nghĩ những thứ nên mua thì vẫn phải mua, dẫu sao trong thành phố quả thực không giống định châu cho lắm. Nhưng cô muốn tiết kiệm chút tiền để mua cho Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp, mỗi người một bộ quần áo. Nếu bảo họ tự đi mua, họ chắc chắn sẽ không nở thì không nói, Thực ra đến cả đường lên huyện họ cũng không tìm thấy. Cho nên cô nghĩ mình cứ mua đồ về cho họ, đến lúc đó dù họ không muốn thì cũng chỉ có thể nhận thôi. Sao gái không xem cho mình trước Tạ Trường Bình tò mò Mua cho bố mẹ trước Còn thừa tiền thì xem tiếp Tạ Trường Bình cũng biết tính cách của Lâm Tố Mỹ Một khi đã quyết thì không ai khuyên nổi Chị cũng bèn đưa ra ý kiến cho Lâm Tố Mỹ Lâm Tố Mỹ ân một bộ đồ cho phái nữ Cô sờ chất liệu bộ đồ Nghĩ thời tiết thế này mặc bộ này vừa hợp Thoáng khí Hơn nữa Trần Đông Mai hẳn là chưa từng mặc bộ đồ nào mới như thế Úi Đúng lúc này, Tạ Trường Bình kinh ngạc nhìn về một phía nào đó, bèn thấy Tạ Trường Du và một cô gái đi cùng nhau. Cô gái đó dáng, giấc thước tha, không thấy ngũ quan thì cũng đã có thể nhìn ra đó là một cô gái đẹp. Thằng danh này, Lâm Tố Mỹ nhìn sang theo Tạ Trường Bình, ban đầu cô thoáng ngẩn ra, sau đó cười nói, nhìn trông rất xứng đôi, trai đẹp gái xinh, khá bắt mắt. Tạ Trường Bình ho một tiếng, "Tạ Trường Du." Dường như Tạ Trường Du hơi sững lại, Lười biến quay người qua, khoảnh khắc nhìn thấy tà trường bệnh, lâm tố Mỹ cảm thấy từ trong mắt anh mình nhìn thấy ánh sáng lóe lên. Tạ trường ru sải bước lớn đi, qua, sau đó ái ngại nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, đây là chị gái tôi, tôi đã hẹn với chị ấy là sẽ đi dạo cùng chị ấy rồi, suýt nữa tôi quên mất, may là gặp được nhau, nếu không chị tôi chắc chắn sẽ xử tôi. Ngại quá, chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Cô gái xinh đẹp còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tà trường Du nói vậy, chỉ đành chào hỏi tà trường Bình rồi xoay người rời đi. Cũng không đợi tà trường Bình hỏi, tà trường Du đã chủ động nói, em gái của bạn nhất thời động tác hơi chậm nên bị cuốn, lấy, đừng chứ. Tà trường Bình cười hì hì, tao thấy cô bé nhà người ta trông cũng được đấy, mày cứ ấm ức đón nhận là được. Đây cũng muốn chứ, nhưng mà bạn bè nhiều quá, em gái cũng nhiều, đón nhận người này không nhận người kia thì đắc tội người ta còn gì. Thế càng tốt, cứ nhận hết đi. chị tưởng còn đang ở thời cổ đại đàn ông có thể lấy tam thê tứ thiếp à. Tạ trường bình cười phá ra. dáng vẻ e không thể cắt đuôi được người khác của tạ trường ru, vừa rồi quả thật rất buồn cười. Tao mặc kệ, hôm nay tao đã giúp mày, dù sao mày cũng nói là đi dạo mua đồ cùng tao rồi. Thế thì phụ trách trả tiền đi Được thôi Lâm tố Mỹ bất giác nhìn tà trường ru Luôn cảm thấy người này dần dần Cởi bỏ vẻ non nước của một cậu thiếu niên Mà phát triển theo hướng đàn ông hơn Có lẽ đây chính là dấu vết Vì lăn lộn quá sớm trong giới này Lâm tố Mỹ khẽ ho một tiếng Em ưng bộ này Chị cảm thấy thế nào Xem cho mẹ gái à tạ trường bình hơi thất vọng Ừm, lâu lắm rồi mẹ em chưa mua Quần áo mới Mỗi lần hỏi mẹ đều nói ở nhà thì ăn mặc không cần Tạ trường Du đứng một lúc Thấy hai người họ nhất thời sẽ không rời đi Bèn xoay người đi về phía cửa sổ ở một bên Móc bao thuốc lá ra, châm lửa Ánh dương dạng rỡ, đậu trên mặt anh Anh nheo mắt lại Tạ trường Bình nhìn về phía tạ trường Du Lại còn nói là được Vừa thấy chị em mình muốn thanh toán thì chạy biến đi rồi Đúng là bốn xỉn Lâm tố Mỹ chỉ cười im lặng Cô nghĩ không phải là tà trường du bụng xỉn, mà là không muốn mình lúng túng. Dù tà trường du có thể thanh toán cho họ, tà trường bình đương nhiên có thể đón nhận chuyện đó một cách đương nhiên. Nhưng lâm tố mỹ cô dựa vào đâu mà đón nhận? Cô cứ từ chối, ngược lại sẽ khiến đôi bên khó xử, chi bằng cứ thế này còn hơn. Chỉ là cô nhất thời không biết anh vẫn luôn tinh tế như thế, hay là sau khi trải qua rất nhiều chuyện thì trở nên như thế. Cô không khỏi nhìn về phía đó. Khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy người đó đứng thẳng tắp, trong bóng nắng, trên mặt đất để lại một chiếc bóng thật dài. Động tác hút thuốc của anh thuần thục mà thông dong, mơ hồ toát ra mấy phần sức hút của đàn ông trưởng thành. Khoảnh khắc này, cô đột nhiên nhớ đến dáng vẻ ngày hôm ấy anh tỏ tình với mình. Trong mắt cậu thiếu niên sáng sủa sạch sẽ có vẻ chờ mong và thứ gì đó khác nữa, nhưng cảm giác non nớt ấy lại thơm nồng như đó hoa dành dành nở rộ ở sân sau. Xong bây giờ, thứ cảm giác non nớt ấy đã dần dần biến mất. Cô không nói rõ được mình, nên cảm thấy thất vọng, không thoải mái hay là khó chịu. Có điều những cảm xúc này đều không có, mà chỉ là một sự cảm khái. Tựa như một người, đến năm 18 tuổi, cảm khái mình đã trưởng thành vậy. Lâm Tố Mỹ không nghĩ nhiều, sau khi tạ trường bình bằng bạc giá cả với người kia xong, cô trả tiền. Chị giỏi thật, biết mặt cả ghê. Lâm Tố Mỹ thành tâm khen lại còn phải nói nữa à? chị may luyện ra đấy. Tạ Trường Bình tiếp tục đưa Lâm Tố Mỹ đi dạo. Sau khi Lâm Tố Mỹ lại chọn và mua được một bộ quần áo cho bố mình, Tạ Trường Bình vội đưa Lâm Tố Mỹ đi chọn quần áo cho cô. Lúc này Tạ Trường Bình trở nên tích cực hơn nhiều. Mà từ đầu đến cuối Tạ Trường Du vẫn đi theo họ, khoảng cách không xa không gần. Lâm Tố Mỹ chọn đồ cho mình không được coi là quá kém, nhưng tuyệt đối không được coi là quá tốt. Điều này khiến tạ trường bình hơi không vui Người ta thì người đẹp vì lụa Gái thì hay rồi Lùa đẹp vì người Không phải chị nói em mặc trông rất đẹp hả Chị như thế là Khen gái chứ không phải là khen quần áo Tạ trường bình thấy lâm tố mỹ trả tiền bèn hậm hực Chị mặc kệ Gái làm chị đi dạo mà cũng khó chịu luôn Bây giờ gái nhất thiết phải đi dạo cùng chị Chị đi đâu thì phải đi đó Không được nói hai lời Được, đại tiểu thư em tuân mệnh Bây giờ tà Trường Bình mới hướng hở hẳn lên. Bản thân tà Trường Bình cũng mua hai bộ đồ. Sau khi vào một cửa hàng nhìn qua cũng không tệ. Vừa liếc mắt chị đã ân một chiếc váy màu xanh lục, có cảm giác giống thiết kế của chiếc sườn xám nhưng lại không quá giống sườn xám truyền thống. Tiểu Mỹ, gái đến thử chiếc này xem. Lâm Tố Mỹ nhìn một cái, quả thật rất đẹp. Chị thích thì tự thử đi, sao lại bảo em thử. Vừa nãy chị thử đồ mà muốn điên luôn rồi, gái giúp chị thử xem, nếu đẹp thì mua. Lâm Tố Mỹ vốn còn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi hình như tạ trường bệnh. Thực sự thử rất nhiều lần nên cô bèn đồng ý, váy sườn xám cỏ xanh, bên trên thêu một vài đóa hoa, hoa và màu sắc phối hợp với nhau. Trông vô cùng hài hòa, tựa như một cơn gió xuân tràn tới, ngàn vạn chồi non phục hồi, lá xanh bung mình, chăm hoa nở rộ. Lâm Tố Mỹ ra khỏi phòng thử đồ. Tạ trường bình trợn tròn mắt, hít sâu một hơi, đi qua buông tóc lâm tố mỹ xuống. Phải thế này này, có chút mùi vị của một người phụ nữ rồi. Chị nói này gái ăn gì mà lớn đấy, sao mà lại xinh đẹp như thế chứ? Nếu chị mà là đàn ông, chị muốn cưới gái về nhà làm vợ luôn. Cảm ơn trời đất chị không phải là đàn ông, bởi vì em chẳng muốn lấy chị. Đâu, chị mày có chỗ nào không tốt mà mày không muốn lấy chị hả? Tạ trường bình cụ lâm tố mỹ. Á, đáng ghét thật đấy, Tà Trường Bình đẩy Lâm Tố Mỹ đến trước gương, để cô tự nhìn, cực kỳ xinh đẹp đúng không? Bản thân Lâm Tố Mỹ cũng ngẩn ra, nhưng vừa rồi cô đã nhìn mắt giá rồi, có thích hơn nữa thì cũng không có ý định mua. Đừng cởi ra, cứ mặc thế này đi, bảo đảm tất cả mọi người đều không nhìn được mà nhìn gái cho xem. Lâm Tố Mỹ liếc Tà Trường Bình, không nói gì. Lâm Tố Mỹ muốn, cởi đồ xuống nhưng bị Tà Trường Bình vội vã ngăn lại. Cứ thế này đi, thật sự đẹp lắm ấy, mua nhé. Vừa khéo, chỉ muốn tặng quà gì đó cho gái mà vẫn không được. Cứ bộ này đi, coi như quà tặng gái đi học đại học. Lâm tố Mỹ không đồng ý, em cảm thấy cũng không đẹp lắm. Tạ trường Bình trợn mắt, lập tức gọi Tạ trường Du qua. Tạ trường Ru, mày nói xem, tiểu Mỹ mặc chiếc váy này có đẹp không? Nhân viên phục vụ ở bên cạnh đều đồng loạt khen đẹp, nói đến mức chiếc váy này như được làm ra vị. Lâm tố Mỹ vậy. Tạ Trường Du như thờ ơ nhìn về phía Lâm Tố Mỹ, ánh mắt bình tĩnh, nét mặt như đang kiềm chế điều gì. Dường như Lâm Tố Mỹ cảm thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ, cô nhìn sang Tạ Trường Du. Tạ Trường Du gật đầu. Thật đấy, Tiểu Mỹ, chị xin gái đấy, để chị mua cho gái nhé. Thật đấy, gái mặc chiếc váy này đi học đại học, bảo đảm sẽ khiến vô số thanh niên tài tuấn yêu gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Tố Mỹ bị lời khoa chương này của Tạ Trường Bình trọc cho bật cười lúc này tạ trường du bạm môi xoay người đi ra khỏi cửa hàng tạ trường bình còn đang muốn tìm người tán động với mình nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình tạ trường du chị quay người qua tìm người kia thì lại chỉ thấy tạ trường du đã tự xoay người rời đi rồi chị thoáng sững ra mày đi đâu đấy tạ trường bình bất giác gào lên hỏi tạ trường du tạ trường du không quay đầu cũng không lên tiếng chỉ lắc lắc bao thuốc lá trong tay với phía sau Tạ Trường Bình nhìn bóng lưng Tạ Trường Du thì nhíu. Mày, cái thằng này làm sao không biết, bình thường có thấy nó nghiện thuốc nặng như thế đâu. Bởi sự yêu cầu mãnh liệt của Tạ Trường Bình, cuối cùng Lâm Tố Mỹ nhận chiếc váy kiểu sườn xám đó. Có điều nếu thật sự bảo cô mặc chiếc váy này, lượng lờ khắp phố thì chắc chắn không được. Lúc cô vào phòng thay đổi đổi quần áo, Tạ Trường Bình đã dặn dọa nhân viên thanh toán tiền từ lâu rồi. Lâm Tố Mỹ mặc bộ quần áo mình mặc lúc trước. Cầm bộ đồ mới đi ra thì nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tạ trường bình. Lâm, tố Mỹ không khỏi lắc đầu, em bảo này chị hí hứng gì chứ, ai không biết còn tưởng chị nhặt được tiền đấy, có ai ngờ được là chị nóng lòng tiêu tiền vì người khác đâu. Có thể tiêu tiền vì gái thì chị sẽ vui. Tạ trường bình kiêu ngạo hết cầm, lâm tố Mỹ cố ý che mắt mình, bày tỏ mình không thể nhìn thẳng được. Tạ trường bình cười ha ha. Nhân viên nhét chiếc váy vào túi Đưa vào tay Lâm Tố Mỹ với thái độ kính cẩn Tình cảm của hai bạn tốt thật đấy Trong mắt nhân viên đó ánh lên chút hâm Mộ Đương nhiên rồi Tạ trường bình khoát tay Lâm Tố Mỹ Nói cực kỳ cảm khái Tiểu Mỹ chị tặng gái quần áo mới Thực ra còn có mục đích khác nữa Lâm Tố Mỹ sợ chị lại nói những lời kiểu Để thanh niên Tài Tuấn vừa gặp cô đã yêu Mặt cô hiện lên vẻ bất lực Nhưng lần này tà Trường Bình không đi theo lẽ thường nữa. Sau này gái vào thành phố học đại học, còn chị ở lại Định Châu, cơ hội gặp mặt của hai chị em mình sẽ rất rất ít, chị sợ gái sẽ quên chị và Xuân Diệp. Tạ Trường Bình khẽ thở, dài, bất giác lộ ra chút buồn bã. Sao em lại quên chị và Xuân Diệp chứ? Em giống người có trí nhớ kém thế à? Tà Trường Bình lắc đầu, không phải là ý này đâu. Gái lên đại học rồi, nhất định sẽ quen biết bạn khác. Chị và Xuân Diệp đều không ở bên cạnh gái, sẽ xa cách là chuyện nhất định. Cho nên, sau này gái mặc chiếc váy này thì phải nghĩ đến chị, nhớ đến chị vẫn còn ở đình Châu, không được có bạn mới là quên mất bạn cũ đâu đấy. Lâm tố Mỹ vương tay phải ra, dùng ngón chỏ dưới chán tà trường. Bình, chị nghĩ gì vậy hả? Sao em có thể quên chị được? Chị mày đang nhắc nhở mày đấy. Được rồi, em ghi nhớ rồi, em tuyệt đối sẽ không quên chị đâu. Nếu quên thì mày sẽ càng ngày càng xấu. Sao chị có thể như thế chứ? Không muốn trở nên xấu xí thì ngoan ngoãn ghi nhớ chị mày trong lòng đi. Lâm tố Mỹ sách mấy túi đồ. Sau khi ra khỏi cửa hàng, cô đựng trung quần áo trong mấy chiếc túi vào với nhau, giày cũng đựng cùng nhau, như thế thì chỉ cần sách hai chiếc túi là được. Quần, áo và giày đều không nặng, đựng trung cũng không ảnh hưởng gì. Sau khi ra khỏi cửa hàng, hai người mới đi tìm tạ trường du. Tạ Trường Du vẫn đứng yên trước cửa sổ, dáng người thẳng tắp, khoác lên mình khí thế hừng hực của một người thành công, nhưng bóng lưng anh lại toát ra đôi phần cô quạnh. Điếu thuốc trong tay anh đã cháy được một đoạn dài, còn anh dường như đã quên mất sự tồn tại của nó. Rất lâu sau, ngón tay anh mới khẽ vẫy, tàn thuốc rơi xuống, làn khói xanh nhạt phất phơ phiêu đảng. Lâm Tố Mỹ bất giác dần bước từ xa. Tâm trạng em trai chị không tốt à. Lâm Tố Mỹ nghiêng người qua. Nhìn tà Trường Bình với vẻ hơi nghi hoặc, Tạ Trường Bình nhún vai, gái đừng có bị cái điều bộ chết bầm đó của nó mê hoặc. Mấy em gái bây giờ đều thích như thế, vợ thâm chậm, trong kiểu bí hiểm khó dò, chẳng qua chỉ là giả vờ giả việc thôi. Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt, là vậy hả? Chắc chắn là vậy. Tà Trường Bình nói chắc nịch, Chị đã tận mắt nhìn thấy tà Trường Du và một vài người được, coi như nhân vật tầm cao cùng ăn cơm nói cười trên bàn ăn rồi. Cái điều bộ tự do tự tại đó khiến tà trường bình cũng cảm thấy bồi phục đến mức muốn quỳ dạp luôn. Tà trường Du đi thôi. Tạ trường bình gọi về phía tà trường Du. Bấy giờ tà trường Du mới chậm chạp quay người qua, khẽ gật đầu. Anh tìm thùng rác nhưng không thấy đâu, trông thấy góc tường ở bên cạnh có chút rác. Anh cũng ném đầu mẫu thuốc vào góc tường. Anh bước chậm chậm về phía hai người kia, chân dài sải bước rộng, chỉ mấy Bước đã đến trước mặt họ. Lâm Tố Mỹ thoáng nhìn tà trường du mấy cái, chỉ cảm thấy mùi vị đàn ông trên người anh đậm thêm mấy phần. Không phải là cảm thấy anh trở nên chín chắn hay tuổi tác lớn hơn, mà là anh vô hình trung toát ra mấy phần cảm giác đem lại sự an tâm cho người ta, khiến người ta có cảm giác an toàn khó hiểu. Còn định mua gì không? Tà trường du nhìn tà trường bình rồi hỏi. Tinh hoa của việc dạo phố nằm ở chữ dạo, phải dạo mới biết được. Tà trường du khẽ cười, không? phát biểu suy nghĩ cũng không nói năng gì nhưng trong mắt anh có phần bất lực lâm tố mỹ rất muốn nói nếu tạ trường du có việc thì không cần đi cùng cô và tạ trường bình nhưng cô cũng không có tư cách nói gì tạ trường du người ta đi cùng tạ trường bình chứ đâu có phần nói chuyện của cô sách đồ sách đồ đi tạ trường bình nhắc thẳng túi đồ vào tay tạ trường du nhưng lúc lâm tố mỹ vẫn chưa phản ứng lại được chị cũng nhắc luôn túi đồ trong tay lâm tố mỹ cho tạ trường du Tôi, Lâm Tố, Mỹ hơi ảo não, nhìn tà trường du với vẻ ái ngại, thế thì phiền cầu nhé. Không sao không sao, thế này bỏ bèn gì, nó có thể sách được. Người nói là tà trường bình. Chị nhìn tà trường du chậm chậm, tao nói có đúng không? Tà trường du liếc tà trường bình, không nói gì. Hỏi mày đấy. Tà trường bình bực. Đây tưởng chị sẽ coi sự yên lặng của đây thành mặt nhận chứ. Tà Trường Bình hài lòng, kéo tay Lâm Tố Mỹ, xem đấy, nó đồng ý với lời chị nói rồi. Lâm Tố Mỹ đỡ trán, nhất thời không, biết nói gì mới tốt. Qua một lúc, cô không nhìn được mà bật cười. Lâm Tố Mỹ rất ít khi dạo phố ở bên này. Cô đi cùng tà Trường Bình, bên này ngắm chút, bên kia dạo chút, chỉ một món đồ nhỏ cũng có thể ngắm cả buổi. Sau đó họ căn bản không mua, cho đến khi tới một cửa hàng phụ kiện. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình thử đeo đủ loại vòng ở đó. Lâm Tố Mỹ vốn không định mua, nhưng đột nhiên cô lóe lên một suy nghĩ. Trường Bình, chị thích chiếc nào? Hả? Em tặng chị và Xuân Diệp mỗi người một. Chiếc vòng tay? Chị nói đúng lắm, em sẽ gặp được bạn mới, kết thêm bạn khác. Nhưng chị và Xuân Diệp cũng sẽ có những người bạn khác. Em cũng phải lưu lại đồ cho hai người, tránh để em vừa đi là hai người cũng quên em luôn. Tạ Trường Bình nhìn giá, không hề đắt. Chị bèn vui vẻ đồng ý, được thôi. Nhưng mà ba bọn mình mua giống nhau đi, sau này lúc gặp nhau thì cùng đeo ra ngoài, nhất định sẽ vô cùng có ý nghĩa. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến cảnh tượng đó thì cũng cảm thấy vừa ấm áp vừa thân thiết. Vòng tay ở đây rất nhiều, Lâm Tố Mỹ và tạ Trường Bình nhất thời không thể quyết định được. tạ Trường Bình, tạ Trường Du, mày qua đây giúp tụi tao chọn xem nào. Ồ, cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại của người ta rồi. Tạ Trường Du khẽ cười, chị bảo đây chọn thì đây phải chọn à. Rõ là mất mặt. Thế mày muốn sao? Chuyện của mình thì tự đi mà làm, đừng làm phiền đến đây. Tạ Trường Bình lường Tạ Trường Du hừ hai tiếng, sau đó ngẫm nghĩ, tiểu Mỹ vẫn là gái chọn thì hơn, chị tin. Vào mắt nhìn cô gái, ạ, lâm tố Mỹ thở dài một hơi, nghĩ đến việc trì hoãn thời gian ở đây quá lâu rồi, ngay cả bà chủ cũng đã thiếu kiên nhẫn. Vì thế cô chọn ra ba chiếc vòng tay giống hệt nhau, cầm lên rồi đi trả tiền. Lâm Tố Mỹ vừa trả tiền xong thì đã nghe thấy có người gọi tên cô. Cô xoay người, phát hiện là bạn cấp 3 của cô, vì thế cô cười chào hỏi đối phương. Lâm Tố Mỹ, đúng là cầu à, tớ còn sợ là tớ nhìn nhầm nữa. Đúng đó, khéo thật. Quan hệ giữa Lâm Tố Mỹ và họ cũng được. Bởi thế gặp được nhau ở đây cô cũng cảm thấy có duyên. Lâm Tố Mỹ giới thiệu hai bên với nhau. Sau đó không khỏi tán gẫu về trường đại học, điểm thi đại học của nhau, rồi chuyện ai điền nguyện vọng không tốt nên trượt, ai mắc lỗi nên không đổ đại học. Những nội dung đó đều là những thứ tà trường bình và tà trường ru, chưa trải qua nên không thể thấu hiểu và đồng cảm với họ. Tà trường bình cười, đã chưa rồi, các bạn đã ăn chưa? Mấy cô gái đều lắc đầu. Thế thì vừa khéo, mọi người cùng đi. Ăn lẩu nhé. Mấy cô gái đều im lặng. Ăn lẩu, thế thì cũng phải cần không ít tiền khi không có phụ huynh đi cùng họ không muốn tốn khoản tiền này tạ trường bình cười nhà mình mở quán lẩu mình mời các bạn ăn dù sao các bạn là bạn học của tiểu mỹ thì cũng coi như bạn của mình mọi người đi nếm thử xem nếu cảm thấy được thì sau này thường xuyên đến nhé lâm tố mỹ bật cười lần nữa vụ làm ăn này lan đến tận chỗ các bạn học của cô rồi tạ trường du tiến lên trước nhắc mấy túi đồ vào tay tạ trường bình mọi người đi ăn đi Đây còn có việc đi trước đây, hả? Mày có việc gì? Việc gì phải nói với chị? Tạ trường du không nán lại, xoay người sải bước rời đi. Lúc này bạn học của Lâm Tố Mỹ mới thì thầm, đó là em trai bạn à. Em trai ruột hả? Trông đẹp trai thật đấy. Chuẩn luôn, đẹp hơn tụi con trai trường mình nhiều. Khoảnh khắc tà trường du xoay người, ý cười thoát cái tan biến. Những chủ đề họ tán gẫu vừa rồi điểm thi đại học, chuyên ngành ngôi trường mà họ... Điện nguyện vọng, đổ hệ chính quy hay cao đẳng chuyên nghiệp, ai vì phát huy hơn bình thường mà điểm số rất cao, nhưng lại điện nguyện vọng vào một trường bình thường. Những chủ đề này anh có thể nghe hiểu, nhưng lại thấy vô cùng xa lạ. Những thứ đó đều là những thứ cách anh rất xa. Anh mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó. Đó là cảm giác vỡ lẽ sâu sắc và triệt để. Đó chính là thứ anh nhìn thấy trong mắt lâm tố mỹ năm đó, không liên quan đến tình yêu, thứ ngăn cách giữa anh và cô chính là những thứ này hiểu rõ cuộc sống của nhau đó là hai thế giới cực kỳ xa lạ với đối phương mà việc tạ trường du rời đi không tạo ra ảnh hưởng gì tới lâm tố mỹ cô chỉ cầm túi đồ từ trong tay tạ trường bình qua sau đó vô cùng đắn đo không biết có nên khuyên nhủ bạn học của mình không họ định đi thăm một bạn phát huy không tốt nên không đổ đại học lâm tố mỹ đương nhiên biết ý tốt của họ nhưng họ đều đổ đại học sau đó đi thăm một người bạn không đổ đại học cô cảm thấy nếu người ta nhìn thấy họ thì tâm trạng có lẽ sẽ càng chán trường. Không phải do cô nghĩ nhiều, mà là cô thật sự từng nhìn thấy bài báo tương tự rồi. Một nữ sinh vì không thi tốt mà ở lì trong nhà, bạn bè đến thăm cô gái, sau đó khi bạn bè đã rời đi, cô gái không thể nén nhịn cảm giác thua kém nên bèn tự sát. May là mọi người cũng chỉ nói miệng chứ còn chưa bàn bạc ra được kế hoạch cụ thể. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình dẫn mọi người đi tìm tưởng Xuân Diệp trước, sau đó mới đến quán lậu ăn cơm, Một hội con gái ngồi, cùng nhau, chủ đề tán gẫu nhiều vô kể. Đến ngay cả tưởng Xuân Diệp cũng trở thành nhân vật chính, bị mọi người ép nói những chuyện xảy ra lúc làm việc, mọi người nói cười, không khí vô cùng náo nhiệt và ấm áp. Tạ Trường Bình còn bảo người bưng rượu tới, mỗi người uống một chén, coi như chúc mừng họ thì tốt, chúc họ tiền đồ sáng lạng, lâm tố Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ bầu không khí này, bưng rượu lên cùng ly với mọi người. Cạn ly nào, cạn vì chúng ta có duyên trở thành bạn, có duyên học cùng, nhau, được, Lâm Tố Mỹ ngồi tại vị trí này, coi như có được có mất. Cô gặp phải tên đốn mạc khiến người ta khó chịu như La Trí Phạm, còn cả loại bạn khiến người ta tiếc núi và cảm khái như Dương Xuân Ni, nhưng thu hoạch cũng chàn đầy. Tình bạn với tà trường bình và tưởng Xuân Diệp, tình bạn với các bạn học trong lớp, đối với cô, những thứ ấy đều là món tài sản quý báu, nước dùng trong nồi lẩu sôi sùng sục Thi thoảng phả ra làn hơi nóng hầm hập, mà không biết vì hơi nóng đó hay vì rượu, mắt cô hoe đỏ, nhưng khóe miệng lại cong lên nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Hôm nay Lâm Tố Mỹ thu hoạch tràn đầy. Sau khi về đến nhà, cô vội lấy quần áo mua cho bố mẹ ra. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp thật sự sửng người, sau đó lập tức oán thang của tiêu tiện linh tinh, mua quần áo cái gì, cắt bừa chút vải là có thể tự làm quần áo rồi. Không biết bộ quần áo may sẵn thế này đắt hơn vải bao nhiêu nữa Lâm Tố Mỹ yên lặng nghe mẹ mình cần nhặn Cũng không nói gì, chỉ đứng một bên cười Đợi Trần Đông Mai nói đủ Lâm Tố Mỹ mới lên tiếng Mẹ, vừa thấy bộ đồ này con đã cảm thấy hợp với mẹ rồi Mẹ mau đi thay đồ đi Để con nhìn xem ánh mắt mình thế nào Trần Đông Mai lườm Lâm Tố Mỹ một cái Lâm Tố Mỹ vẫn mặt giày cười Ngược lại khiến Trần Đông Mai không nói tiếp được nữa Lâm Bình và Lâm An cũng tích cực bảo bố mẹ mình đi thay đồ, khen ánh mắt của Lâm Tố Mỹ tốt, quần áo mua về bố mẹ mặc nhất định sẽ đẹp lắm cho coi. Lâm Kiếm nghiệp không giấu nổi ý cười. Bà nói này, bà có thay quần áo không? Bà không thay thì tôi đi thay trước, đây là quần áo con gái mua cho tôi đấy. Con gái đâu chỉ mua cho mỗi mình ông, tôi cũng có, việc quái gì mà tôi không thay. Trần Đông Mai trợn trừng mắt, cầm quần áo mới mau chóng đi về phòng. Lâm Tố Mỹ nháy mắt với hai anh trai, Lâm Bình và Lâm An chỉ cười ha hả Ngô Hoa và Lương Anh cũng cảm thấy buồn cười, có những lúc bố mẹ chồng cũng chẳng khác gì trẻ con cả. Người già tiết kiệm thì tiết kiệm, cũng thích ca. Cẩm con cái tiêu tiền linh tinh, nhưng con cái nhớ đến họ, quan tâm họ, lòng họ đâu thể không vui cho được. Chẳng mấy chốc, Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai đã đổi sang quần áo mới rồi đi ra. Lâm Tố Mỹ thấy đẹp. Trần Đông Mai cảm thấy quần áo hình như hơi hoa hòe hoa sói, từng này tuổi rồi còn lòe loẹ loẹt như thế cho người ta cười à. Lâm Kiến Nghiệp nhìn vợ tận mấy lần, vẫn là mắt nhìn của tiểu Mỹ tốt, bà mặc bộ này trông trẻ ra tận mấy tuổi liền. Trần Đông Mai nghe mà thấy mắt ruột có điều, lời gì nói ra lại là, ông mặc bộ này thì không thay đổi, vẫn già như thế đấy. Lâm Kiến Nghiệp cười hiền hòa. con đã lớn thế này rồi, tôi có thể không già được à. Trần Đông Mai nhìn mái tóc bạc và những nếp nhăn trên mặt người bạn đời, lòng chua xót, không nói thêm gì nữa. Lâm Tố Mỹ nhòi người ra bạn, đột nhiên nhớ tà Trường Bình từng hỏi cô thích kiểu con trai thế nào, Thực ra cô cũng không biết. Thời gian trôi qua quá lâu, cô đã quên mất cảm giác khi yêu rồi. Còn chuyện với Lục, chủ đó cũng là thứ tình cảm không liên quan đến tình yêu, mà chỉ có khuynh hướng tìm một người bạn đời phù hợp, mà thôi. Nhưng vào giây phút này, cô đã láng máng biết được đáp án đó rồi Cô vẫn không biết mình thích kiểu người thế nào Nhưng người ấy nhất định phải khiến cô nghĩ đến thiên hoang địa lão Cho dù nghèo khó hay giàu có, cuối cùng đôi bên đều nắm chặt tay nhau Cùng trải qua mưa gió giải dầu, nắm chặt tay nhau đến già đến chết Suy nghĩ này hình như rất đơn giản, ít nhất ở thế hệ Của bố mẹ cô thì hình như rất đơn giản Nhưng đến thế hệ của cô, những cám rỗ họ phải đối mặt đã khác Hoàn cảnh sống cũng khác, những đôi vợ chồng có thể đi đến cuối cùng, nhất là những đôi vợ chồng vẫn thắm thiết mặn nồng sau khi điều kiện trở nên tốt hơn, Thực ra không quá nhiều. Không cần quá rầm rầm rồ rộ, rộ, chỉ cần giống như cảnh tượng trước mắt cô là được. Không lâu sau, Lâm Tố Mỹ phải chính thức đến trường báo danh. Trước đó, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đã nói với cô rất nhiều, chuyện cần phải chú ý khi sống bên ngoài, phải hòa thuận với bạn học, lúc nói chuyện hay làm việc phải cân nhắc thêm mấy phần. Một mình ra bên ngoài phải biết bảo vệ bản thân, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp nói đi nói lại mãi, có những chuyện thậm chí còn nói hết lần này đến lần khác, nhưng cô không che phiền phức một chút nào. Lâm Kiến Quốc còn chạy đến nói chuyện riêng với Lâm Tố Mỹ một lúc lâu, nội dung chủ yếu là một câu một mình ra bên ngoài thì phải biết nói ít làm nhiều. Lâm Tố Mỹ, ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Tố Mỹ được Lâm Bình và Lâm An Đích Thân đưa đến Đại học Vân. Trần Đông Mai quyết định như vậy thật ra cũng có suy nghĩ khác. Sau khi đến Đại học Vân, sau này Lâm Bình và Lâm An cũng biết đường, về sau lúc đưa đồ cho Lâm Tố Mỹ cũng sẽ thuận tiện hơn. Hôm rời đi, trước tiên họ đến nhà bác cả mượn một chiếc xe đạp, sau đó ba anh em cùng lên huyện rồi để xe đạp ở chỗ Lâm Hải Yến. Lâm Hải Yến cũng dặn dò Lâm Tố Mỹ một hồi, khiến Lâm Tố Mỹ cũng cực kỳ bất lực, giống như cô. Sắp phải đến nơi rất xa chứ không phải vào thành phố vậy. Lúc này đường cao tốc từ Định Châu đến thành phố Vân vẫn chưa thông, nếu đi xe thì vẫn là con đường cũ, sóc nảy tận mấy tiếng đồng hồ mới đến. Nhưng họ đã mua vé tàu hỏa trước, cho nên họ ngồi tàu hỏa đến thẳng thành phố. Tạ Trường Bình và Tưởng Xuân Diệp đều đến tiễn Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ nhìn hai người bạn tốt, thở dài, hai người có cần làm như sinh ly tử biệt thế không? Ây, nếu thật sự nhớ tôi như thế thì cũng có thể đến thăm tôi. Mà, hơn nữa tôi cũng có thể thường xuyên về thăm hai người mà. Khóe mắt tưởng Xuân Diệp đỏ hoe, tôi sợ cậu có bạn khác thì sẽ quên bọn tôi. Lâm Tố Mỹ chừng mắt nhìn Tạ Trường Bình, chị dạy nó hả? Tạ Trường Bình cười hì hì, đâu có, là nó tự nghĩ thế mà. Tưởng Xuân Diệp và Tạ Trường Bình đều chuẩn bị đồ riêng tặng cho Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ thấy họ đưa cho mình vào lúc này thì biết, rằng họ sợ đưa trước cô sẽ từ chối, cô chợt thấy ấm áp trong lòng tạ trường bình lại tặng lâm tố mỹ mấy bộ quần áo ý rất đơn giản đi học đại học rồi cũng phải thật xinh đẹp đâu thể thua kém về khoản này được tạ trường bình đừng cảm động chẳng tốn bao nhiêu đâu mua vải rồi chỉ bảo xuân dịp may đấy tưởng xuân Diệp gật đầu hai tuổi tôi nghĩ rất lâu rồi đấy tôi biết rồi nhưng mà đã nói rõ rồi đấy nhé tôi sẽ không quên hai người đừng để đến lúc tôi về rồi hai người lại quên tôi luôn rồi đấy Nhất là Xuân Diệp cậu, người có chồng rồi sẽ rất dễ gạt bạn bè sang một bên, còn lâu. Tôi mới thế, không đúng, tôi chưa có chồng mà. Tưởng Xuân Diệp đỏ bừng mặt, Lâm Tố Mỹ và tạ Trường Bình phá ra cười. Đến giờ, Lâm Tố Mỹ cùng Lâm Bình và Lâm An lên tàu hỏa. Lần này vào thành phố khác với trước đây, cô hạnh phúc và có sự chờ mong vô hạn với tương lai, còn có cả một chút xíu thấp thổn nữa. Lâm Bình và Lâm An sách túi lớn túi nhỏ cùng Lâm Tố Mỹ xuống tàu, sau đó theo đoàn người ra khỏi bến, rồi lại tìm xe đến Đại học Vân. Lúc này sinh viên đến Đại học Vân nhiều, có thể đi chung xe, chia bình quân gia thì một người cũng không đắt lắm. Đi cùng xe là hai chàng trai, vừa thấy Lâm Tố Mỹ thì mắt sáng lên, chủ động hỏi chuyên ngành rồi điểm số vân vân, cực kỳ nhiệt tình, khiến Lâm Bình và Lâm An như gặp kẻ địch, nhìn họ như nhìn những kẻ buôn người vậy. Lâm Tố Mỹ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không ngăn hai anh trai. Đi một mạch đến trường, họ vừa xuống xe thì đã có đàn anh đàn trì chủ động đến giúp sinh viên mới. Mấy anh chàng đàn anh đó nhìn thấy Lâm Tố Mỹ thì mắt đều phát sáng, nhưng sau khi thấy Lâm Bình và Lâm An ở bên cạnh Lâm Tố Mỹ, họ lập tức yếu xìu ngồi nguyên tại chỗ. Vẫn là một đàn chị đến giúp đỡ. Lâm Tố Mỹ cũng không trì hoãn, đi nộp phí đăng ký, sau đó đi tìm lớp chuyên ngành của mình. Báo danh ở chỗ giáo viên hướng dẫn, phân phòng ký túc, nghe giáo viên sắp xếp những chuyện tiếp theo, sau khi xử lý ổn thỏa tất cả, Lâm Bình và Lâm An lại phải vội vã về nhà. Nếu không mau chóng về thì phải ở lại trong thành phố một đêm, thế thì lại phải tốn thêm tiền. Mỗi người Lâm Bình và Lâm An đưa cho Lâm Tố Mỹ một chiếc túi nhỏ, bảo Lâm Tố Mỹ cầm. Lâm Tố Mỹ sợ qua thì đã biết bên trong đựng tiền. Anh cả anh hai, em không thể nhận được. Thực ra trong lòng cô còn hơi kinh ngạc, họ cũng học cách giấu tiền riêng rồi ư. Lâm Bình lắc đầu, chị dâu em cho đấy, nói em một mình ở bên ngoài, nếu không có tiền thì sao được. Lâm An phối hợp, vợ anh bảo anh đưa cho em đấy, để em muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, tránh để em một mình bên. Ngoài còn tuổi thân, Lâm Tố Mỹ cảm thấy mắt mình cay cay. Hai anh không được làm chuyện có lỗi với hai chị đâu, nếu không em sẽ giúp hai chị ấy đánh hai anh. Lâm Bình cười hiền hậu, Lâm An nói giọng dạc không dám ạ. Lúc đến ngồi tàu hỏa, lúc về ngồi xe hơi, Lâm Tố Mỹ tiễn họ ra xe. Biết họ không nỡ mua đồ ăn, dám chắc là nếu đói thì về đến nhà mới ăn, vì thế cô chạy đi mua cho họ mấy cái bánh, còn mua thêm chút hoa quả để họ giải khát. Cho đến khi tiễn họ lên xe, Lâm Tố Mỹ mới chậm chạp đi về trường. Cô biết, từ nay về sau, cuộc sống của cô sẽ không còn như trước nữa. Lúc tạ trường du rời khỏi bến tàu, anh bắt gặp một người quen, đối phương vội đi về phía anh. Hồi nãy cũng nhìn thấy cậu rồi, còn tưởng là cậu đi đâu nữa, hóa ra là đi tiễn người à, tiễn ai thế? Tạ trường du nhìn đối phương, có nói cậu cũng không biết. Cậu không nói thì tôi đương nhiên không biết rồi. Tạ trường du nhếch khóe miệng, không nói gì nữa. Rốt cuộc là ai thế? Đối phương nhìn dáng vẻ của tạ trường du, càng trở nên tò mò tạ trường du nhớ đến trước đó tạ trường bình gấp gấp mua vải để may quần áo còn bị trần tư tuyết nhìn thấy cười cho một trận nói là ai không biết còn tưởng tạ trường bình và lâm tố mỹ là chị em ruột cũng nên sao chưa thấy tạ trường bình đối tốt với mình như thế bao giờ tạ trường bình muốn tiễn lâm tố mỹ trần tư tuyết thấy rất khó hiểu cũng đâu phải là sang tỉnh khác tạ trường bình lại cứ cứng đầu cứng cổ làm theo ý mình chẳng hiểu sao cứ như vậy anh ghi nhớ thời gian Đương nhiên, anh không nói với ai, đến ga trước, rồi lặng lặng đứng ở một góc, nói không rõ là cảm giác gì. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng xa xôi. Khoảnh khắc người ấy bước lên tàu hỏa, anh cảm thấy nơi lòng ngực mình thoáng tê dại. Dường như chuyến tàu hỏa ấy đã hoàn toàn chia tách hai người thành hai thế giới riêng biệt. Một người từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa, anh khẽ nói, không còn quan hệ nữa. Thế trước đây là quan hệ gì? Tạ trường du ngẩn ra, rồi đột nhiên bật cười. Trước đây ư, trước đây cũng không có quan hệ gì. Sau khi tiễn Lâm Bình và Lâm An, Lâm Tố Mỹ mới chậm chạp về trường. Bởi vì tâm trạng thoải mái, ngay cả bước chân cô cũng nhẹ bẩn thoang thoát. Nghĩ đến cảnh tượng bức ép hai ông anh ăn bánh vừa rồi, cô bất giác cong khóe môi. Cô sợ họ không nỡ ăn, còn muốn cầm về nhà để cho bố mẹ hoặc vợ ăn. Cô bèn nảy ra suy nghĩ bảo họ ăn ngay trước mặt mình. Cô cảm thấy bất đắc dĩ, Lâm Bình và Lâm An cũng bất đắc dĩ. Lúc vào cổng trường, cô lại bị hỏi hang nhiệt tình lần nữa. Cô lễ phép xin lỗi đàn anh đàn chị, sau đó đi vào con đường nhỏ trong sân trường. Đại học Vân được coi như một giấc mộng của cô ngày trước. Có lẽ cũng là tâm lý của một người thấp bé, ngay cả ngôi trường mình mong ước. Cũng không phải trường loại một loại hai Mà chỉ đặt tầm mắt vào những thứ nhỏ bé Sẽ chỉ nghĩ đến chuyện ở lại quê hương Đi học ở đây Tốt nghiệp ở đây Thành ra lập thất ở đây Dù thi thoảng đi xa một chuyến ngắm nhìn thế giới bên ngoài Nhưng cuối cùng vẫn sống lâu dài ở đây Lâm Tố Mỹ thầm phỉ nhổ mình Sau đó tiếp tục đi trên con đường rật bóng cây Cố ý lựa chọn con đường vắng người nhất Với Đại học Vân Cô vừa quen vừa lạ Lạ là về đây không phải ngôi trường cô từng học Cô không hiểu về các tòa nhà và trang thiết bị cụ thể trong trường, quen là bởi cô đã từng đến đây, lấy tâm lý tham quan mà đi trên những con đường này. Khi ấy cô hâm mộ những sinh viên tự, do tự tại đi trong đó, còn bây giờ cô là một trong số họ. Lịch sử Đại học Vân Lâu Đời, các con đường hoang sơ, cây cối hai bên đường cũng nhúng lên mùi lịch sử, đi trong đó chỉ cảm thấy cõi lòng bình thản, tinh thần an nhiên. Đây là nơi cô sẽ nán lại bốn năm. Lúc này, trong đầu cô xuất hiện một từ trường mẹ, khó trách người ta ví ngôi trường mình từng học là trường mẹ, học tập ở đây, ngoài được dạy dỗ, nơi này cũng là một ngôi nhà trong hình thức khác, chỉ là thời gian ở lại đây có dài, có ngắn mà thôi. Sau khi đi một vòng, cô mới chậm rãi về ký túc, trước đó Lâm Bình và Lâm An rời đi vội vã, cô chưa chào hỏi cẩn thận bạn cùng phòng được mà chỉ chào hỏi qua loa, đặt đồ xuống xong. Cô ghi số phòng lại, Lâm Bình và Lâm An cũng bất giác ghi nhớ, sau đó mấy anh em cùng rời đi. Cô khá hài lòng về ký túc, giường chiếu bàn ghế có thể nhìn ra đã sử dụng nhiều năm nhưng không hỏng hóc. Hơn nữa một phòng có sáu người, số người không ít không nhiều, huống hồ phòng ký túc còn có nhà về. Xin riêng, điều kiện như thế đã không tệ rồi. Có điều lúc tắm giữa có lẽ hơi phiền phức một chút, phải đến nơi riêng để lấy nước, mùa hè thì còn ổn, đến mùa đông thì có lẽ đúng là tai họa. Nói đến lấy nước thì phải mua bình đựng nước nóng, thùng, chậu các loại, còn cả giá để quần áo vân vân. Những chuyện nhỏ này tuy vụn vặt nhưng cũng cần thiết với cuộc sống. Lúc Lâm Tố Mỹ vào phòng, ở đó đã có ba người bạn rồi. Sau khi nhìn thấy cô, mắt một cô gái trong trẻ tuổi xinh đẹp sáng lên, cô nạn. Lập tức nói với hai người khác, em đã nói phòng mình có một người đẹp mà, các chị nói xem, có đúng không? Hai cô gái khác trong diện mạo đều thuộc kiểu dịu dàng hiền lành. Trên người cô gái nói chuyện vẫn còn có khí chất thiếu nữ non nớt, còn trên người hai cô gái kia đã có mùi vị của một người phụ nữ rồi. Phải phải phải, cô gái mặc bộ đồ màu xanh nước biển thẩm cười đáp lời. Thoạt tiên lâm tố mỹ ngẩn ra, sau đó cô chào hỏi và giới thiệu bản thân với các bạn cùng phòng. Cô gái hoặc bác nói chuyện trước tiên là tô uyển, tính cách khá cởi mở, nhỏ tuổi, nhìn quần áo thì có thể thấy điều kiện gia đình rất tốt. Là người thành phố Vân, nhà cách trường cũng không xa, người nhà cô nàng không yêu tâm để cô nàng ở ký túc, nhưng chính bản thân cô nàng kiên trì nên mới được sống lại trường. Người tiếp lời là Thẩm Thanh, là một trí thức, mặc quần áo cực kỳ bình thường, lúc này mới tham gia thi đại học chủ yếu là, vì lúc khôi phục thi đại học chị vừa mới mang thai, sinh con xong chị lại. Phải trông con, cũng không nỡ bỏ mặt con còn nhỏ, bây giờ con đã lớn hơn một chút, chị cũng không phải kẹ kè, kè trong con nữa. Thẩm Thanh không có vẻ tiếc nuối một chút nào, chính bởi vì chậm trễ thời gian thi đại học quá nhiều, nên thời gian ôn tập của chị gấp mấy lần người khác, ngôi trường chị đổ tốt hơn trường của chồng chị, trước đây chồng chị cứ kiêu ngạo mãi, bây giờ đến chị kiêu ngạo rồi, hai vợ chồng tuy khác trường nhưng đều ở thành phố Vân, hai ngôi trường cách nhau không xa, gặp mặt cũng tiện. Cô gái dịu dàng vừa rồi không nói chuyện là thư ngôn trong hiện thực Cũng là một trí thức, không nói vì sao năm nay mới tham gia thi đại học. Chị không muốn nói, cũng không ai mở miệng hỏi. Vừa rồi Lâm Tố Mỹ cảm thấy Thư Ngôn và Thẩm Thanh là cùng một kiểu phụ nữ. Bây giờ nghiêm túc quan sát, cô lại cảm thấy không giống lắm. Tuy Thẩm Thanh nhìn trong dịu dàng hiền thục, nhưng vừa nhìn đã biết chị là người có chủ ý, làm việc cũng dứt khoát. Còn Thư Ngôn thì là kiểu dịu dàng thực Sự nói chuyện cũng toát ra vẻ ôn hòa nhẹ nhàng. Mọi người giới thiệu xong, Lâm Tố Mỹ đang chuẩn bị thu dọn giường chiếu thì Tô Huyễn đã đi đến bên cạnh cô, đang đợi chị đấy, may là chị về, nếu không tụi em cũng ra ngoài rồi. Lâm Tố Mỹ hơi sững ra, đợi cô làm gì vậy? Tô Huyễn chừng mắt, vừa nãy lúc chị ở trong phòng, em đã nói rồi mà, đợi lát nữa cùng đi mua đồ đó, em còn tưởng chị sẽ mau chóng về, đâu biết lại lâu thế chứ. Lâm Tố Mỹ chớt chớp mắt, có lẽ cô chị mãi nói chuyện với Lâm Bình. Và lầm an nên không chú ý mấy đến Tô Uyển. Chủ yếu cũng là bởi vẫn chưa coi như quen biết nhau, không ngờ rằng đối phương lại thân thiết hẹn mình như thế. Thế mà chị quên mất luôn. Tô Uyển hơi tức giận. Xin lỗi nhé. Thẩm thanh cười nói, được rồi được rồi, chị em mình mau đi thôi, nếu không đồ tốt đều bị người ta chọn mất đấy. Lúc Tô Uyển vào trường đã nghe ngóng từ người khác rồi, một vài sinh viên tốt nghiệp đều xử lý đồ đạc trong tay mình vào lúc này. Giá bây giờ khá rẻ, có lúc còn Có thể dùng giá thấp mua được không ít thứ đồ tốt Đương nhiên, chuyện này cũng phải nhờ vào vận may Tô Uyển cũng cảm thấy hợp lý Lập tức gọi người chuẩn bị ra ngoài Đúng vào lúc này, hai người bạn cùng phòng còn lại trở về Tiểu Vũ, cậu thật sự là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng thấy Mình dám bảo đảm, trong khoa mình, cậu chắc chắn là cô gái Người nói vừa vào phòng, nhìn thấy lâm tố Mỹ, lời nói ngưng bặt Mà người đang chuẩn bị nói mấy câu khiêm tốn mặt cũng biến sắc, cảnh tượng, hơi lúng túng. Vẫn là Tô Uyển lên tiếng, tụi em định ra ngoài bới đồ, các chị đi cùng không? Cô gái xinh đẹp thanh thoát mà lạnh lùng nói trước, cái gì gọi là bới đồ? Tô Uyển giải thích một lượt, đối phương biểu miệng chẳng hứng thú, sau đó từ chối. Còn cô gái đi cùng cô ta đương nhiên cũng cùng từ chối đề nghị này. Mọi người lại giới thiệu lẫn nhau một phen. Cô gái xinh đẹp đó là Chu Thanh Vũ, tên rất hợp với khí chất. Cô gái đi cùng cô ta là Nhiễm Yến. Sau khi chào hỏi xong, bốn người hội lâm tố Mỹ bèn rời phòng. Hóa ra phòng mình có hai đại mỹ nhân, tù Uyển đến không sớm không muộn. Lúc cô đến Chu Thanh Vũ và Nhiễm Yến đã ra ngoài rồi, thế nên cô chưa gặp được họ. Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều cười rồi không nói gì. Từ lúc Chu Thanh Vũ tiến vào, họ đã biết bầu không khí trong phòng có lẽ không thể tốt nổi. Có vài thứ đã được định sẵn từ lần gặp mặt đầu tiên rồi. Lâm Tố Mỹ cũng nhìn ra chút gì đó, rồi cô cũng chỉ cười nhẹ. Mấy người họ hỏi han cả đường đi nên tìm, được nơi bới đồ rất nhanh. Chỉ là những thứ đồ đó không thiếu chỗ này thì thiếu chỗ kia, tuy dùng được nhưng trong thực sự chẳng ra sao. Thẩm thanh và thư ngôn không nhíu mày giống Tô Uyển, tự chọn những món đồ vẫn còn sử dụng được. Còn Tô uyển thì kéo Lâm Tố Mỹ, thì thầm, em nghe nói gần đây có một nơi có thể chọn được đồ cũ. Tụi mình đến đó xem đi, chị cảm thấy thế nào. Đôi mắt cô nàng sáng giật, Lâm Tố Mỹ không nói được lời cười tuyệt. Ngược lại, thẩm thanh bất giác lắc đầu. Giữa người với người, có đôi khi vừa gặp mặt đã biết được sự khác biệt giữa đôi bên. Giống như Tô uyển đây, vừa nhìn đã thấy điều kiện gia đình rất tốt, hơn nữa rất được người nhà yêu chiều. Còn Lâm Tố Mỹ thì cũng không kém chỉ nhìn bộ quần áo trên người thì cũng đã hơn họ bình thường ở nhà chắc chắn cũng là cô gái được chiều chuộng mà quần áo thẩm thanh và thư ngôn mặt tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng vô cùng bình thường bởi thế vừa gặp mặt hai người họ đã rất tự giác đi cùng nhau có vài thứ không cần phải nói rõ ràng làm gì tô uyển và lâm tố mỹ muốn đến khu chợ đồ cũ sau khi biết ở đó rất nhiều đồ không cần phiếu hơn nữa đồ còn rẻ hơn các trung tâm thương mại bình thường Thẩm thanh và thư ngôn cũng siêu lòng. Cất đồ về ký túc xong, họ bèn cùng đến khu chợ cũ đó. Nói là khu chợ đồ cũ, thực ra đồ không hề cũ, chỉ là có vài thứ đồ bị lỗi. Chẳng hạn như vậy, bên trên dính một vài thứ dựa được hoặc không dựa được. Còn các loại đồ như giày dép, quần áo thì rất nhiều món chỉ có một kích cỡ. Nếu may, mắng có kích cỡ mình mặc thì quả thật là được hời. Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển đều tự chọn ra những món đồ cần thiết. Tuy trông cũng không mới, nhưng vẫn tốt hơn những món đồ các đàn anh đàn chị trong trường thanh lý. Đến ngay cả Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng mua được một miếng vải và một đôi giày. Đôi giày của Thư Ngôn chị tự đi ngay. Còn mảnh vải của Thẩm Thanh thì chị định may quần áo cho chồng. Chị nhớ đã lâu lắm rồi anh chàng nhà chị không mặc quần áo mới. Tuy bố mẹ chồng chị không tệ nhưng nếu không gửi đồ về cho nhà. Các anh em của chồng chị sẽ dèm pha khiến bố mẹ chồng cũng khó xử, bởi thế hai vợ chồng chị rất tiết kiệm. Cả hội cũng coi như bồi thu. Tù Uyển muốn ăn cơm ở ngoài, Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều từ chối nên về phòng trước. Lâm Tố Mỹ hơi bất lực. Thẩm Thanh và Thư Ngôn căn bản cũng chẳng buồn hỏi cô mà đi luôn, rõ ràng họ đã nhìn nhận cô là kiểu người giống như Tô Uyển. Thôi vậy, Lâm Tố Mỹ nghĩ, bây giờ tiết kiệm cũng chẳng có nghĩa lý gì, chi bằng nghĩ cách kiếm tiền. Như thế nào thì hương Có tiền rồi, ai còn bận tâm đến tiền bữa cơm này nữa? Có cách rồi, cô cũng bèn an tâm cùng tô uyển ăn cơm ở ngoài. Lúc này các quán nhỏ ngoài trường đã rất nhiều rồi, đủ loại đồ ăn đều có, không cần phiếu, giá cả cũng không được coi là đắt, bây giờ người ăn cơm cũng không ít. Bắt hai lò than nấu mì hay cơm đều tiện, còn cả mì xào cơm gian các loại. Ông chủ bận rộn xào nấu. Khách khứa thì anh một tiếng tôi một tiếng gọi món mình muốn ăn. Cũng có quán nấu xong hết đồ từ. Trước, thu tiền theo tiêu chuẩn hai mặn một chay hoặc hai chay một mặn. Buôn bán cũng rất đắt khách. Oa, wow, thơm quá. Tô Uyển đi qua gọi một phần cơm giang. Lâm Tố Mỹ nhìn một cái, thấy quán này cũng coi như sạch sẽ hợp vệ sinh. Cô cũng không kén chọn, gọi một phần cơm giang chấn giống Tô Uyển. Tay chân ông chủ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc hai đĩa cơm giang thơm nứt mũi đã làm xong ông chủ còn chủ động múc hai bát canh nói là canh thực ra chỉ là một bát canh không biết dùng gì nấu thành bên trên dắt chút hành hoa lâm tố mỹ hất một ngụm cảm thấy mùi vị cũng được không khí ngoài trường vô cùng náo nhiệt khách phận lớn đều là sinh viên đại học vân nói chuyện bừng bừng khí thế và hoài bão muốn cống hiến bản thân vì nước vì dân rất nhiều lời những người đó nói khiến lâm tố mỹ nghe mà nhiệt huyết sôi sục Cô cũng không cảm thấy giả rối, đám người này quả thực là lực lượng nòng cốt của nước nhà sau này, tham gia vào đủ các lĩnh vực, vô tư cống hiến sức mình. Chỉ là lâm tố Mỹ, nhìn cảnh tượng huyên náo này, không khỏi có một suy nghĩ. Nếu là Tạ trường du, anh sẽ dự định làm thế nào? Cũng bày hàng quán thế này, nhìn vẻ mặt của những người này thì đã biết, làm nghề này có hơi vất vả nhưng kiếm được tiền, nếu có được con đường cố định để mua các nguyên liệu nấu ăn. Đối phương có thể ưu đãi một chút, vậy sẽ kiếm được càng nhiều. Lâm Tố Mỹ bất giác phủ định, cô cảm thấy có lẽ Tạ Trường Du sẽ không làm thế này. Theo phong cách làm việc của anh, hẳn là sẽ mua mặt bằng hoặc thuê mặt bằng ở ngoài trường, sau đó mời mấy nhân viên buôn bán súp cây hay lẩu các loại. Những thứ đó tuy đắt hơn cơm canh bình thường nhưng trường học có nhiều người như thế, dẫu sao cũng sẽ có sinh viên có điều kiện khá tốt. Sau khi ăn mấy bữa cơm bình thường, thì sẽ đi ăn một bữa ngon. Chị đang nghĩ gì đấy? Tù uyển cắn đũa, nheo mắt nhìn Lâm Tố Mỹ, đang nhớ bạn trai chị đúng không? Lâm Tố Mỹ bật cười, bạn trai, em tặng cho chị nhé. Tù uyển càng nhíu chặt mày hơn, không phải. Chứ, chị vẫn còn độc thân ấy hả? Con trai trường chị cũng vô dụng thật, không biết đường theo đuổi được chị trước. Lâm Tố Mỹ đỡ trán, người ta không thể một lòng nghĩ đến chuyện học hành, nên không có suy nghĩ gì với chị hay sao? Tù uyển lắc đầu theo bản năng. Cũng không uyển chuyển gì mà bày tỏ thẳng thần sự không tin tưởng của mình, chắc chắn là yêu cầu của chị cao rồi. Lâm tố Mỹ thở dài, thật sự không phải mà. Thế sao chị không có bạn trai? Em biết rồi, là vì chị đổ đại học vân. Còn anh ta không đổ nên chia tay chứ gì? Rốt cuộc trong đầu em chứa những thứ gì vậy hả? Chị biết nói mấy chuyện linh tinh thôi. tôi uyển cười ha hả chứa sự thông minh và trí tuệ đó. Chị cảm thấy không phải... Không được phản bác, đúng là thông minh và trí tuệ đấy Lâm Tố Mỹ nhún vai, dáng vẻ em thắng rồi Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển ăn cơm xong thì mới về ký túc Bây giờ Lâm Tố Mỹ mới bắt đầu thu dọn đồ của mình Phía dưới chiếc giường cô ngủ là Tô Uyển Một bên khác là Thẩm Thanh Dưới giường của Thẩm Thanh không có ai mà là một hàng bàn ghế Chia thành ba chỗ, đại diện cho vị trí của chủ nhân ba chiếc giường Có thể bày một vài thứ đồ nho nhỏ hoặc sách vỡ vân vân Lâm Tố Mỹ dọn đồ của mình. Đồ của Tô Uyển đã được dọn dẹp xong nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ cô nàng. Lúc này Tô Uyển dãnh gian nói chuyện, tán gẫu với mọi người, nói vậy mà Lâm Tố Mỹ độc thân, cô nàng cảm thấy khó lòng tin được. Nhiễm yến ho một tiếng, cười, tiểu vũ, lúc ở trường, cậu được rất nhiều người theo. Đuổi đúng không? Chu Thanh Vũ nghe vậy, thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu, ừ, mình nghĩ cũng phải thôi, cậu xinh đẹp như thế. Tính cách cũng tốt, những người theo đuổi cậu chắc chắn rất ổn. Nhiễm Yến nhớ mày, lúc vừa mới vào cổng trường mình đã nhìn ra rồi, mấy đàn anh đó rất nhiệt tình với cậu, sách thứ này thứ kia giúp cậu, mình thì không có đãi ngộ đó. Các đàn anh đều rất tốt. Chu Thanh Vũ cười nói, đó là tốt với cậu thôi. Nhiễm Yến tre miệng cười, sau đó nhìn sang Lâm Tố Mỹ. Đúng rồi, Lâm Tố Mỹ, đồ của cậu do ai sách vào giúp cậu vậy? Anh tôi đưa tôi đến trường. À, anh trai cậu à. Một câu nói bình thường nhưng lại bị nhiễm yến nói như có thâm ý khác. Lúc này cho dù là người qua loa đại khái như Tô uyển cũng cảm thấy hơi bất thường, cô nhìn nhiễm yến rồi lại nhìn lâm tố Mỹ, sau đó hỏi với vẻ lấy làm lạ, anh trai sách đồ giúp thì có gì không đúng. Em cũng muốn anh trai giúp em đấy, kết quả là anh ấy lại cho em phiền phức, không chịu đưa em đến trường, về. Nhà em nhất định phải dạy dỗ anh ấy lúc này thư ngôn với tính cách trầm lặng hơi hướng nội lại nói lúc lâm tố mỹ vào trường chị nhìn thấy rồi hai anh trai của em ấy che chắn em ấy ở phía sau sợ người khác xông đến nhiễm yến cười phì lâm tố mỹ anh trai cậu sẽ không coi các đàn anh thành người xấu chứ mấy đàn anh đó sẽ lúng túng biết mấy có lòng tốt giúp đỡ mà kết quả lại bị người ta coi thành kẻ xấu thư ngôn bị ngắt lời chị khẽ nhíu mày bặm môi rồi vẫn nói có người bảo Về dù sao vẫn hơn không có ai che trở Câu này vừa thốt ra Bầu không khí trong phòng trở nên vi diệu Lâm Tố Mỹ bất giác nhìn về phía Thư Ngôn Cô không ngờ rằng đối phương lại nói giúp mình Đến ngay cả Thẩm Thanh cũng nghĩ như thế Chị cũng nhìn sang Thư Ngôn với vẻ bất ngờ Còn Thư Ngôn thì không lên tiếng nữa Uyển quan sát nhiễm yến với vẻ kỳ lạ Rồi lại nhìn Thư Ngôn như có điều suy nghĩ Lâm Tố Mỹ cười Em cũng cảm thấy thế, từ nhỏ đến lớn đã được các anh chị em bảo vệ, em. Quen rồi, họ cũng quen rồi. Tô Uyển lập tức tiếp lời, chỉ có bao nhiêu anh chị? Chị thì có một, anh thì nhiều lắm. Có lẽ vì chỉ có một cô em gái là chị nên họ đều rất thương chị. Lâm Tố Mỹ tán gẫu với Tô Uyển, tuy cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ con người Tô Uyển, nhưng cũng biết đối phương không hề xấu. Mà trong căn phòng này, không thể hoàn toàn không hòa đồng, có người đã có ý thù địch với cô. Cô đương nhiên cũng phải có đồng bọn mới được. Tối hôm ấy trôi qua trong bầu không khí hơi, kỳ quặc đó. Ngày hôm sau, Lâm Tố Mỹ dậy đi giặt đồ. Cô và Thư Ngôn chạm mặt, cả hai đều sững ra, cô nói khẽ, cảm ơn chị hôm qua đã nói đỡ cho em. Chị chỉ nói sự thật thôi. Thư Ngôn đi ngang qua bên người Lâm Tố Mỹ, không có thêm lời dư thừa nào, dường như cũng không định qua lại thân thiết hơn với Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Sau khi vào phòng, Thư Ngôn nhìn sang phía Lâm Tố Mỹ. Cũng từ hôm qua lúc Lâm Tố Mỹ và Tô Uyển nói chuyện với nhau chị mới biết thì ra Lâm Tố Mỹ cũng đến từ nông thôn. Nhìn thì không giống một chút nào, với cách ăn vận của Lâm Tố Mỹ, nhất định cô vô cùng được yêu chiều. Thư Ngôn cảm thấy ngay cả lòng đố kỵ mình, cũng không thể sinh ra nổi mà chỉ có một sự hâm mộ sâu sắc. Chị không phải người thành phố vân. Đến đây thì rất không quen, huống hồ quy trị trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, chỉ có chết ở đây e rằng người nhà cũng sẽ chẳng nhíu mày. So sánh với nhau, chị thật sự rất hâm, mộ những cô gái được người nhà yêu thương chiều trùng từ nhỏ. Có đôi khi ngay cả oán hận cũng không muốn, chỉ có thể trách bản thân mình không biết đầu thai. Mới vừa khai giảng, mọi người vẫn còn ở trong thời kỳ thích ứng, còn lâm tố Mỹ đã tìm được trạng thái rồi. Ngoài trừ học chuyên ngành, cô thậm chí còn chạy đến thư viện, đọc sách học bài ở đó. Trạng thái nỗ lực đó vượt xa những người khác rất nhiều. tâm tư của Lâm Tố Mỹ vẫn đặt vào việc học, hơn nữa không chỉ là kiến thức chuyên. Ngành, tinh lực dư thừa của cô đều dùng vào việc học tiếng Anh. Thư viện của Đại học Vân Cất chứa số lượng sách phong phú, không phải là kiểu mà thư viện nhỏ ở trường cấp 3 có thể so bị được, cô cũng có thể học tốt tiếng Anh hơn khi ở đây. Kiếp trước tiếng Anh của cô không tệ, nhưng phần nhiều ở phương diện giao tiếp, nếu muốn đi phiên dịch, cô biết mình vẫn còn kém xa, chỉ một vài từ vận chuyên ngành thôi đã đủ để cô tha hồ học thuộc rồi. Lòng cô nóng hừng hực, những nhân tài ở phương diện. Ngôn ngữ lúc này hẳn là rất được săn đón. Cô không có thế mạnh khác, chỉ có thể cố gắng ở phương diện này. Cho dù có được cơ hội với công việc phiên dịch hay không, cô đều phải bắt đầu chuẩn bị, bởi vì cơ hội trước giờ đều dành cho những người có chuẩn bị. Hồi học cấp ba cô đã làm xong hồ chiếu để phòng ngộ nhớ, bây giờ là lúc cô châu rồi thêm tự vận chuyên môn ở phương diện tơ lụa. Thành phố này có một nhà máy tơ lụa. bây giờ vẫn chưa có tiếng, ít nhất thì quy mô nhỏ và ít tiếng tăm hơn nhà. Máy ở tỉnh Lân Cận, nhưng nhà máy tơ lụa đó lại phát triển mạnh trong tương lai. Hồi ấy bởi vì nó có liên quan đến thành phố Vân nên cô cũng thuận tiện xem qua. Cô nhớ trên báo có nhắc đến một câu rằng, thành công của nhà máy tơ lụa đó tuy không tách khỏi việc cải cách từ sớm, nhưng bản thân nó đã có được chỗ đứng trong số nhiều nhà máy xí nghiệp. Quan trọng hơn là nó đã xây dựng được mối quan hệ mậu dịch với nước ngoài từ rất sớm. Lâm tố Mỹ không hiểu về mậu dịch, nhưng nếu đã hợp tác với nước ngoài thì dù sao cũng cần tiếng Anh để giao lưu phải không? Mà tiếng Anh trung quy luôn là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Bây giờ có lẽ chính là lúc nhà máy tơ lụa đó bắt đầu xây dựng quan hệ mậu dịch với nước ngoài. Hiện tại cô chưa tìm được cơ hội, nhưng có nóng vội cũng vô ích. Phải trang bị kiến thức cho mình, thực sự hết cách thì phải tự tiến cử mình, có thực lực rồi thì ở đâu cũng không sợ. Lúc đang học trong thư viện, cô không quá quan tâm đến cơn phong ba trong phòng ký túc. Ví, dụ như Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ đã gọi thư ngôn, Thẩm Thanh và Tô Uyển cùng đi ăn cơm nhiều lần. Ban đầu vì là bạn cùng phòng, mọi người đều phối hợp. Có điều thời gian dài dần, Thư Ngôn vẫn cùng đi ăn với Thẩm Thanh. Còn Tô Uyển được Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ cùng gọi đi tham gia một vài hoạt động và buổi tụ tập. Xong chẳng bao lâu sau, Tô Uyển đã tự đi tham gia, không đi cùng hai người kia nữa. Tô Uyển vô cùng khó hiểu, thì thầm với Lâm Tố Mỹ, sao Nhiễm Yến cứ nói xấu chị sau lưng thế. Nhĩ, đúng là chẳng hiểu sao, mẹ em đã nói rồi, không được qua lại với những người nói xấu người khác sau lưng Lâm Tố Mỹ nghe mà buồn cười Nếu nhiễm yến nghe thấy lời này, có lẽ sẽ tức điên ấy nhỉ Lâm Tố Mỹ đang ngồi trong thư viện đọc một bộ tiểu thuyết hoàn toàn bằng tiếng Anh Cô ngồi ở vị trí sát cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ dọi xuống, đậu trên mặt và trên người cô, khiến cô trở nên sinh động rực rỡ Tư thế ngồi của cô không quy củ, rất tùy ý, mái tóc dài xõa sau lưng, từ sườn mặt mới có thể nhìn ra chiếc cổ dài trắng nõn như ngọc Phối hợp với vẻ mặt chuyên chú không bận tâm đến bất cứ chuyện phiền não nào của cô Trong vẻ lạnh lùng lại có nét dịu dàng nhẹ nhàng chỉ con gái mới có Trong thư viện đã có rất nhiều chàng trai đặt ánh mắt lên người cô Còn cô tựa như không phát hiện ra, tất cả tâm tư đều đặt vào cuốn sách Hoặc giả thực ra không phải cô không nhận ra những ánh mắt chú ý đó, chỉ là cô đã quen nên cảm thấy bình thường, vì vậy không cần phân tán tâm tư vào chuyện. Đó, lúc có gió thổi đến, tóc cô khẽ bay phất phơ, quét qua gò má, nếu ánh dương vẫn sáng dòi thì có thể nhìn thấy chút bóng nho nhỏ mà những sợi tóc cô để lại. Lúc thế này, cô sẽ vươn tay, vén tóc ra sâu tay. Cô sẽ không biết có bao nhiêu người muốn làm động tác này thay bàn tay cô. Cô mặt không nổi bật. Song quần áo vô cùng hợp với người Mà cô cũng không lén đi quấn tóc Để tạo ra mái tóc xoăn thời thượng giống một vài cô gái khác Nhưng cách ăn vận và tư thái tùy ý của cô lại khiến người ta Có cảm giác từ tận đáy lòng rằng nên là như thế Đây chính là tư thái hoàn hảo nhất Đó là kết quả từ sự thiết kế tỉ mỉ tận tâm của họa sĩ Mỗi một điểm mỗi một chấm đều đẹp vừa đúng Thêm một nét thì thừa bớt một nét thì thiếu Thế là chẳng bao lâu sau đã có một vài lời truyền ra rằng trong thư viện thường có một nữ thần xuất hiện. Vì tin đồn đó, một vài chàng trai thấy chán còn thật sự chạy đến thư viện ngắm nhìn. Lâm Tố Mỹ không hề biết mình đã bị đồn thành nữ thần thư viện. Mục đích, đọc cuốn sách nguyên văn của cô vẫn vô cùng rõ ràng, chính là để học hỏi hoặc là nói để làm quen với cách dùng từ, cách đặt câu của người khác rồi sửa đổi một vài thói quen nhỏ. Câu nói bể học minh mông đặt ở đâu cũng đều hợp lý cả Tô Uyển thầm thuộc đi qua Khẽ vỗ vai Lâm Tố Mỹ một cái Kết quả là Lâm Tố Mỹ không hề lộ ra vẻ kinh ngạc Điều này khiến Tô Uyển hơi thất vọng Sao chị chẳng có phản ứng gì vậy Lâm Tố Mỹ quay người qua Nháy mắt với Tô Uyển Em nói đi, em muốn nghe lời nói Thật hay nói dối Tô Uyển vỗ ngực Luôn cảm thấy Lâm Tố Mỹ càng ngắm càng đẹp Khí chất khắp người hoàn toàn khác hẳn Tuy trước đây cô cũng cảm thấy đẹp, nhưng đó chỉ là cảm nhận sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tố Mỹ. Còn bây giờ, chỉ nhìn thấy bóng lưng Lâm Tố Mỹ từ xa, thì đã có thể thầm phán đoán ra được đây chắc chắn là một người đẹp. Đừng nhìn em như thế, nếu em là đàn ông, không yêu chị chết đi sống lại thì không được ấy chứ. Chị muốn để em nghe lời nói thật thì em sẽ nghe lời nói. Thật, muốn nói dối thì em sẽ nghe lời nói dối. Bây giờ em đang là thư sinh xa ngã bị mỹ nhân mê hoặc. Lại nói nhăn nói cuội nói dối, em muốn nghe lời nói dối. Lâm Tố Mỹ ho một tiếng, thế thì là con người chị từ lúc sinh ra đã có thể kháng cự bất cứ chuyện gì, núi có đè đầu mặt cũng không biến sắc, cho nên màn dọa cõng con này của em sao chỉ có thể bận lòng chứ. Tô Uyển dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lâm Tố Mỹ, thế lời nói thật thì sao, lời nói thật là gì? Lâm Tố Mỹ thở dài sâu, kính, hồi nãy chị thấy em ở ngoài cửa sổ rồi, đoán là em đến tìm chị. Câu đố sở dĩ là câu đố vì có sự thú vị lúc vẫn còn ẩn số, đáp án vừa được công bố, thoáng chốc từ cảnh trăng mờ ảo trong nước biến thành một ao sen cạnh lá ô tàn, chơ chọi, hoang liêu. Tù Uyển chừng Lâm Tố Mỹ một lúc, chỉ thật đáng ghét. Chuyện Lâm Tố Mỹ thích chạy đến thư viện đã không phải là bí mật gì nữa. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng cô thật sự siêng năng, sau đó tình cờ bắt gặp mới biết cô đang tự học tiếng Anh. Những người mỉa mai không ít, nhưng với hành vi kiên định như thế của Lâm Tố Mỹ, không ít người cũng bồi phục trong lòng. Bởi vì không ít cô gái sau khi vào đại học, tâm tư ít nhiều đều dao động, những người bận chuyện yêu đương không phải số ít nữa. Còn Lâm Tố Mỹ chỉ dựa vào khuôn mặt này thôi, nói không qua chương trúc nào, chỉ cần bản thân cô muốn thì sẽ có rất nhiều đàn ông quỳ dạp dưới váy cô. Tô Uyển không nghĩ nhiều được như vậy, cô chỉ biết chỉ cần không phải đi học thì cứ đến. Thư viện tìm Lâm Tố Mỹ, phần lớn đều có thể tìm được Đến tìm chị làm gì thế? Lâm Tố Mỹ đặt sách xuống, ngón tay khẽ trọc chọc mặt bàn Tù Huyễn vừa như rất tức giận à em coi chị như bạn tốt, còn chị thì đến sinh nhật em còn chẳng nhớ Bây giờ em tức giận lắm đấy Lâm Tố Mỹ không nhìn được cười Ai nói chị quên hả, tội danh này chị không gánh nổi đâu Ồ, chị nhớ à Tù Huyễn rõ ràng không tin Đúng đó, chị còn chuẩn bị quà cho em rồi, đặt trên giường của em đấy Lừa gạt, trên Giường em làm gì có đồ gì Chăn tre mất rồi Tô Uyển rõ ràng không tin Rồi lại hơi chờ mong Nếu chị lừa em, em không tha cho chị đâu Cho nên em đến tìm chị đòi quà hả Đương nhiên không phải Sinh nhật mình, tô Uyển muốn mời mấy người bạn cùng phòng đi ăn cơm Mọi người qua lại ra tình cảm nhờ mối quan hệ bạn cùng phòng đừng thấy chỉ là sống cùng nhau thôi phải sống cùng nhau lâu như thế có thể coi như quan hệ rất thân thiết rồi chuyện này khiến lâm tố mỹ thoáng kinh ngạc chỉ còn tưởng em muốn trải qua thế giới hai người với ai đó nữa tôi uyển vỗ lâm tố mỹ một cái không cho lâm tố mỹ nói ra đôi mắt trần trừng vẫn chưa xác định quan hệ đôi mắt tôi uyển sáng long lanh sắc mặt đỏ bừng dáng vẻ này trông không giống sẽ không đồng ý Thực ra trái tim cô nàng đã bay đến chỗ người ta rồi, chỉ là vì sự thần trọng dè dặt của con gái ép bất yêu cầu có một khoảng thời gian để suy nghĩ, mà thôi. Thế thì là sắp xác định quan hệ. Chị đáng ghét, chị cũng mau về. Ký tốt đi, tụi mình cùng ra ngoài ăn cơm. Em về phòng trước xem quà của chị có đó không, nếu không có em nhất định sẽ dạy dỗ chị một bài nhớ đời. Tôi uyển đứng dậy, chạy biến đi. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, chỉ cảm thấy Tô Uyển hoặc bác đến mức đáng yêu. Việc tập thể mọi người trong phòng xuất phát ra ngoài trường ăn cơm rất ít gặp, ở phòng họ. Sau khi tan lớp, phần lớn thời gian Lâm Tố Mỹ sẽ đến thư viện, lúc ăn cơm thì hầu hết đều đi cùng Tô Uyển, thi thoảng sẽ đi cùng Thư Ngôn và Thẩm Thanh. Còn với Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ thì cô rất ít khi đi cùng. Nhưng Lâm Tố Mỹ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí vi diệu trong phòng. Thái độ của mọi người với Tô Uyển khá tốt, có lẽ bởi tính cách Tô Uyển cởi mở, không phải kiểu người tâm tư kín đáo khó dò. Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ thì căn bản như hình với bóng, quan hệ cực kỳ tốt. Đây có lẽ là do ấn tượng đầu tiên mang lại. Ngay từ đầu lâm tố Mỹ còn tưởng hai người họ đã quen nhau từ trước, sau đó mới biết thực ra họ chỉ vừa quen nhau. Lúc nhập học mà thôi, thế mà quan hệ đã thân thiết đến như vậy rồi. Còn hai người thư ngôn và thẩm thanh tuy cùng lên lớp cùng tan học nhưng lâm tố mỹ luôn cảm thấy quan hệ giữa họ không tốt như bề ngoài cũng chỉ là mối quan hệ vì tính cách coi như hòa hợp nên tìm được một người đồng hành lâm tố mỹ về đến ký túc tù huyễn đã hướng hở đến ôm cô có quà thật luôn a a a tiểu mỹ em yêu chị chết mất hoặc em cũng có thể gọi chị như thế à anh trai chị có thể gọi chị như thế tại sao em không thể lâm tố mỹ dưới chán cô nàng bởi vì em nhỏ hơn chị em cứ muốn gọi chị như thế đấy tiểu mỹ tiểu mỹ tiểu mỹ lâm tố mỹ đỡ trán Trong đầy đau khổ còn tô uyển thì cười ha hả lâm tố mỹ cũng thở vào một hơi cô tặng quà nhưng những người khác trong phòng không tặng chuyện này ít nhiều hơi lúng túng sau khi thấy tô uyển không nhắc đến chuyện này cô cũng chuyển sang đề tài khác một cách rất tự nhiên dưới sự huy động mãnh liệt của tô uyển một phòng sáu người cuối cùng cũng có lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, nơi mọi người đến cũng khá gần, chính là một quán cơm không xa ở ngoài trường. cân nhắc đến việc khẩu vị của mọi người khác nhau, họ không lựa chọn đi ăn súp cây hay lẩu mà chọn ăn món bình thường. xong chuyện này cũng coi như hiếm có rồi, so với các món nấu trong nồi lớn, cấp bậc của các món này không biết đã cao hơn bao nhiêu. hôm nay sinh nhật Tô uyển, những người khác đều vô cùng khách khí, không chủ động gọi món mà để Tô uyển tự gọi. lâm tố mỹ nhìn dáng vẻ tích cực phấn khởi của Tô Uyển, đột nhiên cảm thấy chuyện tổ chức sinh nhật không công bằng lắm với nhân vật chính, rõ ràng sinh nhật mình thì nên vui vẻ, ấy vậy mà còn phải tốn nhiều tiền mời khách như thế. Lâm Tố Mỹ đương nhiên sẽ không đề cập đến suy nghĩ chủ động mời bữa cơm này. Nếu cô thật sự nhắc đến thì mới đắc tội hết tất cả mọi người trong phòng. Tô Uyển gọi món, rồi lại đưa thực đơn cho họ, yêu cầu mỗi người phải gọi một món, đó là yêu cầu bắt buộc. Thế là mỗi người đều gọi một món Cuối cùng Tô Uyển lại thêm một món mặn và một món canh Chuyện gọi món cũng coi như đã hoàn thành Hôm nay là sinh nhật em Mẹ em còn bắt em về nhà vì cảm thấy tuổi 18 này rất đặc biệt Nhưng em cương quyết muốn ở lại trường Bởi vì em muốn trải qua ngày đặc biệt này Cùng với những người bạn cùng phòng thân yêu nhất của em tôi Uyển cười hì hì nói Bây giờ mới tròn 18 tuổi Tô Uyển thật sự hơi nhỏ tuổi Đi học cũng khá sớm Lòng lâm tố Mỹ khẽ sao động, hình như cô hơi. Hiểu được gì đó mà lại không quá xác định được. Phục vụ mau chóng bưng thức ăn lên, có lẽ vì khách không quá nhiều. Xét cho cùng, một bàn ăn thế này cũng tốn không ít tiền. Tôi uyển bảo phục vụ mang thêm mấy chai rượu lên, họ phải uống rượu chúc mừng. Tôi uyển hít một hơi thật sâu, cho dù các chị nghĩ thế nào, thì em vẫn cảm thấy chúng ta từ trời Nam Biển Bắc tụ hội với nhau, còn trở thành bạn cùng phòng. Đây thật sự là một chuyện vô cùng khó có được, cũng chính là duyên phận trong truyền. Thuyết, em hy vọng chúng ta sẽ trân trọng duyên phận này. Bình thường cho dù gặp phải chuyện gì cũng đều sẽ thông cảm cho đối phương, đừng ghi nhớ trong lòng. Là bạn cùng phòng phải sống cùng nhau 4 năm đấy, đây nhất định là ký ức vô cùng đẹp để khó quên. Tô Uyển nói mãi rồi mắt khoe đỏ. Cô thật sự cảm thấy rất khó có được, cô không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng cô cảm thấy rất khó có được, thế nên phải quý trọng. Cô cố gắng đấu tranh với người nhà thì mới có được cơ hội sống tại trường. Lâm Tố Mỹ ngồi bên phải Tô Uyển, lúc này cô vươn tay trái ra, khẽ nắm lấy tay Tô Uyển. Cô bé này, Lâm Tố Mỹ thầm thở dài, chỉ là có những lúc Tô Uyển không nghĩ quá nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Uyển ngốc. Không phải cô không hiểu về bầu không khí vi diệu trong phòng, thế nên mượn cơ hội vào dịp sinh nhật mình làm người hòa giải, hy vọng mọi người đều hòa hợp, ít nhất thì không có ác ý với nhau mà sự vi diệu đó thực ra chỉ tồn tại giữa Lâm Tố Mỹ và hai người nhiễm Yến, Chu Thanh Vũ mà thôi. Lâm Tố Mỹ nghe Tô Uyển nói, đột nhiên nhớ tới lời Tạ Trường Bình từng nói. Tạ Trường Bình nói học đại học rồi sẽ quen được những người bạn khác, thật sự sẽ quen được những người bạn khác. Tô Uyển được Lâm Tố Mỹ nắm tay như thế, thoáng sững ra, rồi cô dứt khoát liều rót rượu cho mọi người. Em cảm thấy phòng mình ấy mà, mọi người cũng không có mâu thuẫn gì mà có lẽ có mâu thuẫn nhưng em ngốc nghếch nên không nhìn ra. Thế này đi, chúng ta cùng uống một chén rượu, trước đó dù đã xảy ra chuyện gì, từng có mâu thuẫn gì, tất cả đều tan thành mây khói, sau đó chúng ta tiếp tục làm những người bạn cùng phòng tốt của nhau. Mọi người nhìn nhau, bầu không khí nhất thời hơi là lạ. Tô Uyển nâng cốc trước tiên, đứng dậy, đưa cốc ra giữa, Lâm tố Mỹ thở dài, cầm cốc lên, phối hợp cùng với cốc của Tô Uyển. Sau đó là thư ngôn, thẩm thanh Bây giờ nhiễm yến đờ ra Chu Thanh Vũ cũng ngẩn ra nhưng cũng phối hợp nâng cốc Nhiễm yến đương nhiên cũng làm theo Chu Thanh Vũ, Tô Uyển cực kỳ vui vẻ Uống một hơi cạn sạch cốc rượu Lâm Tố Mỹ cũng uống Nhưng cô lại rót cho mình một cốc nữa Sau đó kính Tô Uyển Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ Chị hy vọng em mãi mãi hạnh phúc Luôn luôn vui vẻ Cả đời vô ưu vô phiền Có Lâm Tố Mỹ mở đầu Mọi người cũng bắt đầu lần lượt kính rượu Sau khi bầu không khí nóng lên Mọi người bèn tự tìm đề tài Nói đến tình huống năm mình tròn 18 Lúc Lâm Tố Mỹ 18 tuổi Bản thân cô cảm thấy rất bình thường Vẫn là cả Nhà cùng ăn một bữa cơm Bốn gia đình cùng tụ họp. Bởi vì số lần mọi người tụ tập cùng nhau Rất nhiều khiến cô không cảm thấy đó là Sinh nhật mình mà là một ngày lễ nào đó Nhưng lúc nhận được quà Thì cũng có chút cảm giác Mọi người tự nói về tuổi 18 của mình, bởi thế quan hệ giữa họ cũng gần gũi hơn rất nhiều. Bây giờ bầu không khí trong phòng vẫn ổn, lâm tố Mỹ vẫn thường chạy đến thư viện. Còn Nhiễm Yến và Chu Thanh Vũ thường tham gia các loại hoạt động hoặc các buổi tụ tập bạn bè. Thẩm Thanh có khi đọc sách có khi đi gặp chồng. Thư Ngôn thì thi thoảng tham gia một hai buổi tụ tập, nhưng không thấy chị và nam sinh nào quá thân thiết với nhau còn tô uyển cô nàng và ngô thanh thụ đã đi đến bước yêu nhau rồi ngô thanh thụ trong cũng ổn trước đây là một trí thức là sinh viên khóa trên sau khi quen biết tô uyển quan hệ giữa hai người ngày một gần lại ngô thanh thụ tỏ tình chẳng bao lâu sau tô uyển đồng ý bây giờ hai người gần như không tách rời nhau ngô thanh thụ có tính cách ổn trọng chính chắn kết hợp với tô uyển khá cởi mở hoặc bác thật ra bù trừ lẫn nhau rất tốt lâm tố mỹ vẫn đọc sách trong thư viện nhưng mà dạo này cô thấy hơi phiền luôn có người dùng đủ phương thức đến bắt chuyện khiến lần nào cô cũng đều chỉ có thể tự tìm nơi khuất để trốn đương nhiên có trốn cũng vô ích Màu xuyên quả nhiên cầu ở đây lâm tố mỹ nhíu mày trong thư viện mọi người đều vô cùng tự giác đè thấp giọng còn người này lại không chút cố kỵ gì cô không khỏi nhìn qua người gọi có vẻ vô cùng nóng vội nói gì đó với người kia Đồng chí Mậu Xuyên kia khiến người ta sáng mắt lên, không phải vì tướng mạo anh ta xuất chúng, mà là bởi khí chất anh ta phóng ra vô cùng mạnh, như thể hiện rõ ràng rằng anh ta khác biệt với mọi người. Mậu Xuyên, Lâm Tố Mỹ bất giác suy tư, cái tên này hơi quen tai. Mậu Xuyên, Chu Mậu Xuyên, mắt Lâm Tố Mỹ sáng lên, trong lòng cũng sinh ra một ngọn lửa hừng hực. Trên tờ báo đó, tần suất xuất hiện của chu mầu xuyên không cao bởi vì công lao cải cách thành công nhà máy tơ lụa vân thành là nhờ rất nhiều người những gì chu mầu xuyên này làm được cũng chỉ là tích cực xây dựng mối quan hệ mậu dịch đối ngoại nhận xét của người khác với chu mầu xuyên không tốt một là nói anh ta bán nước chỉ muốn làm ăn với người phương tây sau khi xuất ngoại thì bị người phương tây tẩy não không nên đưa những người đó ra nước ngoài du học hai thì là cảm thấy nhóm người xuất ngoại từ sớm như Chu Mậu Xuyên có tác phong làm việc vô cùng ẩu, dù có hợp với tình hình nước mình hay không, vừa thấy người ta làm thế bèn lập tức đòi học theo, người với người còn khác nhau nữa là quốc gia với quốc gia. Lâm Tố Mỹ không hiểu những chuyện đó, dẫu sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ai rõ tình huống cụ thể cả, cô không có tư cách bình luận gì, nhưng bây giờ lại là một cơ hội của cô. Lâm Tố Mỹ cắn môi, sách trong tay bị cô nắm chặt. Nếu bỏ qua cơ hội này, cô nhất định sẽ hối hận Có lẽ vì ánh mắt cô quá lộ liễu Trong quá trình nói chuyện với người kia Hình như Chu Mậu Xuyên liếc mắt một cái về phía này Sau khi người kia rời đi, lâm tố Mỹ đi thẳng đến Mà sắc mặt Chu Mậu Xuyên vẫn bình tĩnh Đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả Anh ta nhìn cô gái đang bước đến gần mình mà không hề giấu giếm. Hơi khác với những cô gái muốn để lại ấn tượng với anh ta Đây là một cô gái khá đẹp Cô mặc bộ đồ rất hợp, nhưng điều đó không nghĩa cô không có suy nghĩ gì, bộ đồ đó ôm lấy cơ thể cô. Đường nét rõ ràng, còn hấp dẫn hơn lộ ra thịt. Chỉ là tuổi tác cô còn nhỏ, lúc này chưa có vẻ kiều mị của một người phụ nữ, thiếu đi mùi trần tục. Rất hiểu cách phô bày ra vẻ đẹp của mình. Anh chu chu màu xuyên nghiêng đầu. Đến cả tên anh ta cũng biết, mấy cô gái bây giờ càng ngày càng giỏi rồi. Cô là sinh viên trường này, phải tôi học truyền thông. Nhưng mà bây giờ tôi đang tự học tiếng Anh. Nghe nói anh tốt nghiệp trường này, hơn nữa còn từng đi du học cho nên muốn đến thỉnh giáo. Anh xem xem trình độ tiếng Anh của tôi thế nào. Bởi vì cơ hội này rất hiếm có, tôi không muốn bỏ lỡ nên mạo muội đến làm phiền. Chu Mậu Xuyên quan sát cô mấy lần, không xác định được lắm. Cô gái này muốn anh ta kiểm tra hộ xem trình độ tiếng Anh thế nào chứ không phải là đến tìm anh ta để hỏi về phương pháp học tập. Hơi thú vị. Được. Lâm Tố Mỹ cười nhẹ, ngồi xuống đối diện Chu Mậu Xuyên. Sau đó tùy ý nói tiếng Anh, nói là tán gẫu, thực sự chỉ là tán gẫu. Cô dùng tiếng Anh hỏi về những gì anh ta đã trải qua ở nước ngoài. Cô rất có hứng thú với các nước khác. Dường như Chu Mậu Xuyên cố ý làm khó cô, bỗng dưng chuyển chủ đề sang nhà máy tơ lụa. Còn Lâm Tố Mỹ cũng bất giác tiếp lời. Tuy cô không hiểu ngành nghề này nhưng lại hiểu về những thứ liên quan đến kén tầm. Chu Mậu Xuyên đang bẫy cô. Những người tự cho là đúng thật sự quá nhiều, cố gắng một chút thời gian bèn nghĩ rằng, dựa vào vài thứ mà thu hút sự chú ý của người khác, anh ta tự kiểm điểm mình xem liệu có phải số, lần mình đến ngôi trường này quá nhiều hay không. Lâm Tố Mỹ cười nhẹ. Kiến thức kiểu này, cô đã ôn tập lại một lượt từ lâu rồi. Cô dùng tiếng Anh nói xong quá trình từ nuôi tầm đến thu kén, không có dấu hiệu đã học thuộc một chút nào mà lời nói tuôn ra rất tự nhiên lúc này ánh mắt chu mậu xuyên nhìn cô hơi thay đổi anh ta lại tùy ý chuyển sang vấn đề khác bây giờ chu mậu xuyên mới có thể khẳng định cô gái trước mắt thật sự đang thể hiện ra trình độ tiếng anh của mình với anh ta cô tự học tiếng anh thật à chu mậu xuyên hơi không dám tin vâng bởi vì rất có hứng thú với thứ tiếng này nên học thế vì sao không chọn chuyên ngành tiếng anh lâm tố mỹ thoáng sững ra cô cũng có hứng thú với phương diện truyền thông Công việc kiếp trước của cô có liên quan đến nó nhưng cô chưa từng học bài bản, thế nên cô lựa chọn chuyên ngành này. Bởi vì tôi sợ sau khi coi tiếng Anh thành một môn học, tôi sẽ giảm bớt sự hứng thú với nó. Chu Mậu Xuyên cười thấu hiểu. Theo mạng đối, đáp vừa rồi của cô với anh ta, nếu cô chọn chuyên ngành tiếng Anh, thực ra không học được gì mấy, dẫu sao trình độ của cô đã rất cao rồi. Thậm chí anh ta dám nói một vài thầy cô giáo còn không bằng cô nữa. Anh ta cười uể oải. cô muốn gì? Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, tôi tự học tiếng Anh thời gian dài như thế, nhưng lại chưa có cơ hội nào để dùng được nó. Lòng tôi vẫn luôn tiếc nuối vì điều đó. Điều tôi muốn chẳng qua chỉ là học để vận dụng. Chu Mậu Xuyên nhìn cô một lúc, cô khá may mắn. Tôi sẽ liên lạc với cô. Lâm Tố Mỹ cố gắng đè nén sự kích động trong lòng. Sự kích động và khẩn thiết ấy, cô cảm thấy hình như đã lâu lắm rồi mình chưa từng có. Tựa như đang tiến hành một lần phỏng vấn vậy, sợ hãi mình trả lời không tốt chỗ nào mà để lại ấn tượng xấu cho nhà tuyển dụng. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc thì lại bắt đầu làm công tác tư tưởng cho bản thân rằng biểu hiện của cô hẳn là vẫn ổn. Những lúc thế này, lòng cô biết rất rõ, thái độ của cô không quan trọng, điều quan trọng là lúc này cô đã thể hiện ra được thực lực của mình. Khôi phục thi đại học chưa được 2 năm. Cho dù có nhân tài xuất sắc ở chuyên ngành tiếng Anh, thì cũng vẫn đang tiếp tục đi học. Huống hộ trong những người đó có nhân tài thì tài nguyên có được cũng không nhiều. Dẫu là trường cấp 3 giỏi nhất, cũng phải đối mặt với một vấn đề là phần lớn học sinh học tiếng Anh câm, có thể làm bài nhưng rất ít học sinh có thể đối đáp trôi chảy. Trong hoàn cảnh đó, lúc này cô chính là nhân tài, còn là nhân tài khang hiếm nhất. Chỉ cần chu mầu Xuyên không ngốc, anh ta không thể bỏ qua nhân tài này. Có điều dù đã dự liệu được kết quả này nhưng cô vẫn vô cùng vui vẻ. Sau khi để lại thông tin của mình cho Chu Màu Xuyên, cô không tiếp tục ở lại thư viện mà về ký túc, tìm Tô Uyển cùng ra ngoài ăn cơm. Đây là lần đầu tiên Tô Uyển thấy Lâm Tố Mỹ vui vẻ như thế. Cô nàng bất giác hỏi cô, tiểu Mỹ, chị đang yêu à? À, đầu em chỉ có mỗi chuyện yêu đương thôi hả? Lâm Tố Mỹ hơi bất lực. Từ sau khi Tô uyển yêu đương cô nàng như hận không được làm bà mối giới thiệu với người này giới thiệu với người kia tốt nhất là mọi người đều vui vẻ yêu đương vậy sao chị lại vui thế lâm tố mỹ lắc đầu chỉ là vui thôi mời em ăn cơm mà không thích à thích chứ thích chứ nếu chị đã không nói gì cho em biết thế thì em phải ăn cho chị nghèo kiết xác đi ha ha ha ăn cho chị nghèo rất mùng tươi luôn nhào vô chỉ cần em nhẫn tâm được Hứ Em chính là đồng chí Tô uyển lòng dạ sắt đá. Lâm, Tố Mỹ nóng ruột đợi hai ngày cũng không nhận được hồi âm từ phía Chu Màu Xuyên. Cô nhất thời trở nên thấp thổn. Hôm đó hai người họ chỉ hứa xung người ta coi như bận bù đầu từ sáng đến tối. Chưa hẳn đã để mắt đến một cô sinh viên nhỏ bé như cô. Cô tiếp tục đến thư viện nhưng cũng chưa từng thấy bóng dáng Chu Màu Xuyên. Cô đoán hẳn là Chu Màu Xuyên bận trăm công nghìn việc sợ anh ta bận rộn đến mức quên luôn nhân vật nhỏ như mình. Có điều đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu, Mỹ, chị đang muốn đời ai à? Tô Uyển trong đầy cợt nhã và tò mò. Lúc này mấy người trong phòng đều có mặt, nghe câu nói của Tô Uyển, tất cả đều nhìn lâm tố Mỹ. Họ đều biết rõ, những người muốn theo đuổi lâm tố Mỹ không ít, trong đó không thiếu người có điều kiện không tệ. Nhưng lâm tố Mỹ có vẻ hoàn toàn không có suy nghĩ ở phương diện này. Nếu lâm tố Mỹ ơn ai đó, vậy đối phương có điều kiện chắc chắn rất tốt. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, đúng là đang đợi người, nhưng người mà chị đợi và người mà em, nghĩ chắc chắn khác nhau. Thế sao chị biết người mà em nghĩ là người thế nào? Lâm Tố Mỹ liếc Tô Uyển, cười lắc đầu, mấy hôm trước chị gặp một người phụ trách trong nhà máy, nói mấy câu với anh ta, đã hẹn xong là chị có thể đến đó làm bán thời gian rồi. Làm bán thời gian? Tô Uyển chưa từng nghe đến cách nói này, chợt cảm thấy vô cùng tò mò. Lâm Tố Mỹ cười giải thích. Chính là tận dụng thời gian rảnh của mình tìm một công việc ngắn hạn, hơi giống đi làm, nhưng thời gian ngắn hơn, cũng tự do hơn. Đương nhiên, tiền lương và đãi ngộ chắc chắn khác với công việc chính thức. Khác biệt này, không nhất định là thấp, đương nhiên cũng chưa chắc đã cao hơn tiền lương từ công việc chính thức. tôi Uyển nghe vậy thì cảm thấy vô cùng thần kỳ, tiểu Mỹ, chị giỏi thật đấy, tụi mình mới năm nhất mà chị đã có thể tự kiếm tiền rồi. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, cô giỏi chỗ nào chứ? Hún hồ bây giờ người ta còn chẳng liên lạc với cô Nếu thật sự bị lờ đi Cô còn phải chủ động đi tìm người ta Nghĩ Thôi cũng hơi ngại rồi Hoàn toàn không xứng với sự chờ mong và bồi phục của tô uyển lúc này Lâm tố Mỹ đang chuẩn bị giải thích Thì nghe thấy thẩm thanh nói Em làm bán thời gian thì làm những gì Lâm tố Mỹ nhìn về phía thẩm thanh Phát hiện không chỉ có thẩm thanh Mà ngay cả thư ngôn cũng hơi hứng thú Cô liền biết nếu như có việc làm bán thời gian gì Họ ác hẳn sẽ cực kỳ thích thú. Lâm Tố Mỹ thở dài, tiếng Anh, tiến hành dịch tiếng Anh. Thẩm Thanh và Thư Ngôn không khỏi mất mắt một. Phen, nhưng Nhiễm Yến lại hỏi một câu, thế Lâm Tố Mỹ, lúc nào cậu đi bán thời gian đó? Lâm Tố Mỹ ngẩn ra, nhìn sang Nhiễm Yến. Nhiễm Yến có vẻ cũng không biết mình nói sai. Còn Chu Thanh Vũ thì nhíu mày, cuối cùng không nói gì, nhưng nét mặt rõ ràng không đồng tình. Đúng vào lúc này, người của phòng bên cạnh gõ cửa, giọng dạc gọi, Lâm Tố Mỹ, bên dưới có người tìm cậu. Lâm Tố Mỹ khớp khởi trong lòng, tâm trạng bất giác tốt lên, cảm ơn nhé. Cô bạn tới gọi vốn hùng hổ đến chuẩn bị hùng. Hổ đi, vừa thấy Lâm Tố Mỹ cười cảm kích mình thì lập tức cảm thấy như có cơn gió xuân thổi qua. Cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao đám con trai lại khóa chặt mắt vào người Lâm Tố Mỹ. Đương nhiên, những người thích Chu Thanh Vũ cũng không ít phòng này có hai đại mỹ nữ có tiếng là phòng mỹ nữ nhưng đại mỹ nữ cũng phân ra thành mấy loại cô bạn nhìn chu thanh vũ một cái rất kỳ lạ rõ ràng chu thanh vũ có khí chất lạnh lùng vì sao lại cảm thấy lâm tố mỹ đem lại cảm giác chỉ được ngắm nhìn từ xa chứ không thể mạo phạm vậy nhỉ lâm tố mỹ không náng lại xuống dưới ngay lập tức quả nhiên giống như trong lòng cô chờ mong là người của chu mậu xuyên đến liên lạc với cô Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tố Mỹ, đối phương cũng sững ra cô chính là Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Chủ nhiệm của chúng tôi bảo tôi đến thông báo với cô, từ tuần này cô đến nhà máy báo danh, có thể đến sau khi cô tan học. Vâng, được à, cảm ơn anh. Tuy Lâm Tố Mỹ đồng ý dứt khoát, nhưng trong lòng, lại lấy làm lạ. Cô muốn phiên dịch, sao Chu Mậu xuyên lại bảo cô đến nhà máy làm việc, lẽ nào trong nhà máy còn có người nước ngoài, cần cô đến tiếp đón. Ôm suy nghĩ đó, Lâm Tố Mỹ nghe xong tiết học buổi chiều rồi không đợi đến ngày hôm sau, cô đến thẳng nhà máy tơ lụa. Bên phía nhà máy hẳn đã đánh tiếng trước, bảo vệ ở cửa nghe cô báo tên mình xong thì hỏi cô mấy câu, sau đó bảo cô đợi, bác bảo vệ đi gọi người đến dẫn cô vào. Bác bảo vệ đó giới thiệu Lâm Tố Mỹ với người kia, người tới dẫn. Lâm Tố Mỹ vào khoảng ngoài 30 là một tổ trưởng của một phân xưởng, họ Lý. Lâm Tố Mỹ gọi anh ta là tổ trưởng Lý. Cô Lâm, chào cô, tôi là người chủ nhiệm Chu sắp xếp dẫn cô đi tham quan học tập. Cô có chỗ nào không hiểu thì đều có thể hỏi tôi, tham quan học tập. Vậy thì làm phiền tổ trưởng lý rồi ạ. Đừng khách khí, đừng khách khí. Tuy Lâm Tố Mỹ đầy nghi hoặc nhưng vẫn cùng tổ trưởng lý vào trong nhà máy. Tổ trưởng lý dẫn Lâm Tố Mỹ đi rồi giới thiệu tùy ý, kia là phân xưởng của chúng tôi, đó là kho. Lâm Tố Mỹ chăm chú nhìn, những công nhân đó đều đang nghiêm túc làm việc. Sau đó cũng có thể nhìn thấy quá trình tạo ra một mảnh vải, trước tiên xử lý kén, sau đó là quá trình rút tơ lột kén, dệt và gia công. Ngày đầu tiên này, lâm tố Mỹ không gặp được chu màu xuyên, cũng chỉ có được một chút kiến thức chung về ngành này. Cũng ngày đầu tiên này, tổ trưởng Lý đã nói rõ rằng vào thời gian tan học của cô ngày hôm sau, tổ trưởng Lý sẽ đợi cô ở cổng nhà máy. Ngày hôm nay, lâm tố Mỹ theo tổ trưởng Lý tham quan vải tơ tầm nguyên chất vải có tính co giãn và tính chịu nhiệt đều không tệ bề mặt trơn nhẵn và có độ bóng nhất định sờ vào thì tay cảm thấy mềm trơn thoải mái có cảm giác đông ấm hạ mát khi ma sát có hiện tượng sợi tơ kêu còn các sản phẩm tơ thật khác thì dùng tơ tầm làm nguyên liệu tiến hành kéo sợi và các công đoạn ra công khác chất liệu khác nhau gia công khác nhau sản phẩm cuối cùng cũng khác nhau thậm chí vì công nghệ sử dụng khác nhau mà hiệu quả sau cùng cũng khác biệt rất lớn Trong mấy ngày học tập sau, lâm tố Mỹ trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì các chất liệu vải khác nhau sẽ thích hợp với các sản phẩm khác nhau do các nhân tố độ dày, mỏng, nặng, nhẹ. Những kiến thức này là những thứ cô chưa từng tiếp xúc bao giờ. Dường như vào lúc này, cô hơi hiểu mục đích chu màu xuyên bảo cô đến học tập rồi. Cô chỉ biết tiếng Anh thì có ích gì. Người ta làm kinh doanh chắc chắn phải hỏi thăm về sự khác biệt giữa các sản phẩm này. Lúc có người hỏi thì phải trả lời tất tật, nếu cô không hiểu về những kiến thức này thì không thể nào dịch chuẩn xác, thế thì ác sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới chuyện làm ăn. Cho nên cô không chỉ đang học những kiến thức liên quan đến ngành dịch may, mà còn đang trâu rùi vốn từ vựng tiếng Anh cho mình. Mấy ngày học tập này đã giúp cô thu hoạch được rất nhiều. Vào ngày học thứ sáu, cuối cùng Chu Màu Xuyên cũng xuất hiện. Lâm Tố Mỹ gọi theo những người khác, chào chủ, nhiệm chu khóe miệng chu mậu xuyên dương lên một độ công nho nhỏ anh ta nghiêm túc nhìn cô họ chưa nói cho cô biết tôi là phó thôi à lâm Tố mỹ thật sự sững ra cô thật sự không biết anh ta là phó chu mậu xuyên lắc đầu cho nên có nịnh bờ cũng vô ích tôi sẽ không thủ hạ lưu tình đâu sắc mặt chu mậu xuyên bình tĩnh vẻ mặt nghiêm túc thoáng chút ôn hòa nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô lại toát ra nhiều ẩn ý rằng nếu cô không nghiêm túc anh ta không thể nào trao cho cô cơ hội Cũng phải, Lâm Tố Mỹ chẳng qua mới chỉ là một cô sinh viên năm nhất, cho dù thông minh và nỗ lực tự học nên có được trình độ tiếng Anh không tệ, thì cũng chẳng được coi như nhân tài cao siêu, dẫu sao người Trung Quốc nhiều như thế, nếu thật sự đi tìm nhân tài thì chẳng lẽ lại không tìm được hay sao? Chu Mậu Xuyên xem xét đến việc cô là một cô gái, khi có thể đi con đường tắt giờ vào ngoại hình nhưng lại biết nỗ lực, hơn nữa còn chẳng hề do dự tự tiến cử bản thân, ngoài ra anh ta cũng từng là... Sinh viên đại học Vân, thế nên anh ta cho cô cơ hội này. Cơ hội đã cho rồi, có thể nắm bắt hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của cô. vâng lâm tố Mỹ gật đầu, trong lòng sinh ra mấy phần căng thẳng. Cô đã học nhiều ngày như thế, hẳn là biết sự khác biệt giữa tơ điền lực và tơ dương rồi chứ. Mắt chu màu xuyên hơi nheo lại. Một người không có bối cảnh không có bề đỡ, muốn có được sự công nhận và trọng dụng của người khác, thì phải tiêu phí thời gian và cố gắng nhiều hơn những người khác. Dù Mậu Xuyên không thân không quen cô, dựa vào đâu mà phải bồi dưỡng cô, còn cho cô một cơ hội để cô có thể tỏa sáng. Lâm Tố Mỹ nhìn anh ta thì ra cũng không phải người dễ trung đụng. Thực ra ngẫm nghĩ thì cũng có thể hiểu được. Anh ta có thể trở thành một trong những người yêu cầu cải cách nhà máy này sớm nhất, cho dù công lao không thuộc về anh ta và anh ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong đó, nhưng có thể trở thành nhân vật tài giỏi như thế trong thời buổi này, sao có thể thật sự là? Người có tính cách ôn hòa tùy tiện cất nhắc người khác cho được. Anh ta đang có ý làm khó, bởi vì tổ trưởng lý căn bản không giới thiệu những thứ đó. Nhưng người ta không giới thiệu, cô không thể hỏi hay sao? Nếu không trả lời được tức là cô không nỗ lực, không chăm chỉ, không coi trọng cơ hội học tập lần này. Lâm Tố Mỹ sắp xếp lại từ ngữ dùng tiếng Anh bình tĩnh trả lời. Tơ điện lực là loại tơ được tạo bởi sợi tơ trơn và tơ tầm, bởi vì dùng tơ tầm và máy dệt động cơ điện thay thế cho khung, gỗ ngày xưa nên cái tên từ đó mà ra. Còn tơ dương là tơ chỉ dùng tơ tầm tự nhiên tạo thành. Chu Mậu Thanh cười nhẹ, anh ta chỉ đang hỏi cô vấn đề thôi, chứ không yêu cầu cô dùng tiếng Anh để trả lời. Còn cô lại dùng tiếng Anh giải thích ngay. Cô đang trả lời anh ta, trả lời câu hỏi của anh ta. Đồng thời cũng đang dùng hành động thực tế nói cho anh ta biết kết quả từ việc học tập của cô thời gian này Lúc này điều cô suy nghĩ chính khi cô làm dịch giả Nên dùng tiếng Anh trả lời câu hỏi của người khác thế nào Điều này chứng tỏ cô từng luyện tập riêng rất nhiều lần xem sắp xếp từ ngữ thế nào Lựa chọn dùng từ ngữ chuẩn xác ra sao Chu Mậu Xuyên gật đầu Học ở đây có cảm giác thế nào Rất tốt à Không tò mò vì sao tôi bảo cô học tập ở đây Tôi nghĩ nếu chủ nhiệm Chu đã sắp xếp, như thế chắc chắn có suy nghĩ riêng của chủ nhiệm Chu, tôi chỉ cần nghe theo sắp xếp đó là được. Nếu chúng ta đã muốn làm ăn với người khác, thì phải nói cho người ta biết thông tin cụ thể về tính năng và ưu điểm của sản phẩm, nếu không việc gì người ta phải làm ăn với chúng ta. Chẳng hạn như nhà máy này có hơn 800 nhân viên, hơn 200 máy dệt, 200 thiết bị hỗ trợ, cô nói thông tin này cho người ta biết, người ta sẽ hiểu ngay được quy mô của nhà máy. Ước tính có thể làm ra bao nhiêu sản phẩm, có thể thỏa mãn nhu cầu của đối phương hay không. Đương nhiên, nếu thật sự muốn làm ăn với người khác, những thông tin này không cần nói, có điều bản thân mình phải biết. Lâm Tố, Mỹ gật đầu. Không cần nói cho người khác biết thông tin này bởi quy mô nhà máy này không lớn. Nếu thật sự muốn cạnh tranh với các nhà máy khác thì đây là nhược điểm, không được nói với người ta. Nhưng bản thân mình phải tự hiểu rõ về nhược điểm này, cũng phải biết dùng ưu điểm khác che đi nhược điểm này tôi đưa cô về trường không cần đâu ạ tôi có thể tự về thế cô đi cẩn thận lâm tố mỹ gật đầu cho đến khi ra khỏi nhà máy cô mới thở vào một hơi vừa rồi lúc đứng cùng chu mậu xuyên cô vô cùng căng thẳng và thấp thổm cô vút mặt rồi bật cười trên thế giới này đâu có chuyện gì dễ dàng chứ nếu cô lọt vào mắt chu mậu xuyên một cách đơn giản thì mới khiến người ta cảm thấy khó lòng tin nổi Sau khi trải qua lần thi này, cô phát hiện tâm trạng mình hơi kích động, còn sinh ra cả sự tự tin nói không rõ nữa. Là thử thách, cũng là cơ hội, đồng thời không chỉ là sự công nhận từ người khác mà còn là sự công nhận của cô với chính bản thân mình. Vì tâm trạng vui, vẽ, lâm tố Mỹ tự hào phóng một lần chọn ăn cơm ở bên ngoài. Cô gọi một phần mì xào thêm thịt sợi. Sau khi gọi thêm thịt sợi thì thực sự khá đắt số tiền đó có thể mua được hai phần mì xào chay rồi sau khi ăn no cô mới chậm chạp về ký túc sau đó cô nhìn thấy người quen ở ngoài cổng ký túc chu thanh vũ và một chàng trai diện mạo khá ổn lâm tố mỹ nghĩ xem mình có cần phải chào hỏi chu thanh vũ không ngẫm nghĩ rồi vẫn cảm thấy không cần dẫu sao đối phương cũng không nhìn thấy mình lâm tố mỹ đâu biết được chu thanh vũ đã nhìn thấy cô rồi sau khi thấy lâm tố mỹ chu thanh vũ không muốn lâm tố mỹ tới làm phiền mình chút nào nhưng sau khi lâm tố mỹ vừa như không thấy cô ta trong lòng cô ta lại không thoải mái cho lắm vì thế cô ta chủ động gọi lâm tố mỹ lâm tố mỹ chỉ đành đi qua chu thanh vũ giới thiệu lâm tố mỹ và chàng trai kia với nhau đây là bạn cùng phòng của em tên lâm tố mỹ đây là đàn anh mạnh hơn tụi mình một khóa tên mạnh diệu sinh khi lâm tố mỹ đi qua Ánh mắt Mạnh Diệu Sinh đã đậu trên người cô Đây là một cô gái chỉ nhìn từ xa đã thấy trông không tệ Lúc đến gần càng có thể tán thưởng vì diện mạo tinh xảo của cô Khuôn mặt xinh đẹp khi chất tự tại Tựa như cơn gió xuân Trông thấy kẻ hở bèn thổi vào Dịu dàng mà lại bá đào khoái động trái tim Ngưa ngứa mà lại đầy sự kích động thần bí Chào em Mạnh Diệu Sinh vươn tay ra Lâm Tố Mỹ hơi nhíu mày Tay khẽ chạm vào tay Mạnh Diệu Sinh rồi mau chóng thu về Mạnh diệu sinh này rất nổi Tiếng Trong phòng ký túc, Lâm Tố Mỹ đã từng nghe đến cái tên này rất nhiều lần rồi Nói anh ta bác học đa tài thế nào Có thể sáng tác một bài thơ hay Là tài tử có tiếng của Đại học Vân Tuy rằng tiếng tâm tài tử này Lấy nền tảng từ tướng mạo khá ổn Và điều kiện gia đình không tệ của anh ta Lâm Tố Mỹ không có thiện cảm mấy với mấy người làm thơ Thi nhân cổ đại thì cô xin lòng bồi phục Mà những từ ngữ thơ văn đó cũng sinh ra nhờ hoàn cảnh đương thời. Còn bây giờ, mọi người nói năng gãy, gọn, nếu có ai làm thơ, cô chỉ cảm thấy quái lạ, sau đó gán cụm tự tiêu cực giả vờ giả vịt cho người ta. Đương nhiên, cũng có thể là vì bản thân cô tầm thường, không hiểu cách thưởng thức. Chu Thanh Vũ khẽ cười nói, Lâm Tố Mỹ, cậu đi làm bán thời gian về à? Làm bán thời gian về, Lâm Tố Mỹ thật sự muốn như vậy, điều đó có nghĩa là có tiền lương. Nhưng mà hiện thực lại chỉ đơn thuần là đi học tập mà thôi Lâm Tố Mỹ gật đầu Làm bán thời gian Mạnh diệu sinh có vẻ hơi hứng thú "Trù, Thanh Vũ lập tức giải thích Chính là tận dụng thời gian thừa đi làm việc kiếm tiền Chu Thanh Vũ khẽ thở dài một hơi Sau đó quan sát Lâm Tố Mỹ một lượt từ đầu đến chân Rồi im lặng nhíu mày. Lâm Tố Mỹ thầm muốn cười Nhưng cô chỉ nói tôi về phòng trước đây Hai người cứ từ từ nói chuyện lâm tố mỹ xoay người rời đi vẻ mặt đó của chu thanh vũ chẳng cần lời nói cũng thể hiện vô cùng rõ ràng khiến lâm tố mỹ cảm thấy mình có nên học tập chu thanh vũ một chút hay không một người muốn tận dụng thời gian rảnh đi kiếm tiền điều đó chứng tỏ điều kiện gia đình người đó vô cùng bình thường với tiền đề đó theo suy nghĩ của mọi người người đó phải vô cùng tiết kiệm mới phải nhưng mà lâm tố mỹ lại mặc bộ đồ không tệ nói từ góc độ khác thì lâm tố mỹ thích tị nạnh và vô cùng hư vinh lâm tố mỹ không thể không nói cô rất bồi phục chu thanh vũ giống như ở trong phòng ký túc vậy chu thanh vũ không hề bày tỏ trực tiếp ác ý với ai cô ta chỉ ngập ngừng vẻ như muốn nói lại thôi thế là nhiễm yến đã có thể thay cô ta nói thẳng ra rồi giữa người với người hạ tất phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như thế Chu Thanh Vũ không muốn cô và Mạnh Diệu Sinh, có tiếp xúc gì thì không gọi cô là được, có gì phải giả tạo như thế. Húng hồ Lâm Tố Mỹ chẳng có chút thiện cảm nào với Mạnh Diệu Sinh. Lâm Tố Mỹ lên tận về phòng, bất giác lắc đầu. Chu Thanh Vũ qua lại thân thiết với Mạnh Diệu Sinh, lẽ nào không biết Mạnh Diệu Sinh cũng qua lại vô cùng thân thiết với một người đẹp. Học chuyên ngành tài chính, thậm chí còn có một đàn chị khóa trên tầng ẩm mỹ thiếu chút nữa tự sát vì ái mồ Mạnh Diệu Sinh. Lúc Lâm Tố Mỹ về đến phòng, cô gạt hết mọi suy nghĩ linh tinh đi, sau đó vùi đầu vào chuyện bài vở của mình. Lúc này bài tập khá nhiều, còn cô chỉ có thể làm bù khi về tới ký túc vì cô phải đến nhà máy. Ngày hôm sau Lâm Tố Mỹ tiếp tục đến nhà máy. Lần này không phải là tổ trưởng lý đi cùng cô mà là Chu Mậu Xuyên, đích thân đi cùng Chu Mậu. Xuyên đương nhiên khác tổ trưởng lý đó. Những lời anh ta nói ra gần như chẳng có lời nào dư thừa, những thứ anh ta chỉ điểm đều là điểm quan trọng giúp Lâm Tố Mỹ học hỏi được, rất nhiều. Thứ cảm giác đó có lẽ là tự cho rằng mình đã học được rất nhiều, nhưng nhờ sự chỉ điểm của Chu Màu Xuyên mà lập tức cảm thấy những thứ mình học chỉ là một góc núi băng mà thôi. Lúc phải rời đi, Lâm Tố Mỹ không kìm được, chủ nhiệm Chu, các anh không nhìn thấy sao? Chu Màu Xuyên cười, nhìn thấy gì? Lâm tố mỹ hơi khó hiểu nhíu chặt mày cô không tin họ không nhìn thấy sau khi tan ca những nhân viên đó thậm thà thậm thục dấu vải có vài người thậm chí giấu ở những vị trí vô cùng lúng túng tổ trưởng lý nhìn thấy nhưng không nói gì chu mậu xuyên nhìn thấy xong cũng vẫn coi như không nhìn thấy lâm tố mỹ nhìn chu mậu xuyên với vẻ khó hiểu vô cùng hy vọng anh ta có thể giải đáp vấn đề này cho mình trên mặt đất có một hào sau khi giá trị của cô lên đến bao nhiêu thì cô mới có thể coi như không nhìn thấy nó, Chu Mậu Xuyên khẽ nói, lâm tố Mỹ ngẫm nghĩ, một hào có thể ăn một bát mì xào rồi, tuy là mì xào chay, một triệu tệ, Chu Mậu Xuyên gật đầu, chiếm lấy món hời là một bản năng của con người, muốn sửa đổi bản năng này, thì hoặc là đối phương có vốn liếng để không cần phải chiếm lấy món hời, hoặc là không trả nổi chi phí trừng phạt khi chiếm lấy món hời, lâm tố Mỹ nghiêm túc ngẫm nghĩ, chi phí trừng phạt, Nhà máy này không phải của tôi, cũng không phải tôi nói là. Song, cô đương nhiên có thể nói có hiệu quả không? Lần sau cẩn thận hơn một chút, không để người ta nhìn thấy là được. Cho dù có chế độ kiểm tra nhưng mọi người cùng làm trong một nhà máy, có mấy ai có thể làm chuyện trí công vô tư mà đi đắc tội người khác. huống hồ đó là tình huống thường gặp rồi, tập thể công nhân cùng kháng nghị thì mấy ai có thể thừa nhận càng không cần nói đến việc một vài người phụ trách cũng làm như thế, đụng đến lợi ích của những người đó, đối phương sẽ làm gì với. Bạn, không thể lên báo lãnh đạo rồi thi hành một vài biện pháp ư. chu Mậu xuyên nhíu mày, nếu cô là lãnh đạo, cấp dưới của cô từ sáng đến tối chỉ chăm chăm để ý đến những chuyện vặt vãnh, cô sẽ nghĩ thế nào? Lâm Tố Mỹ nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Dường như cô hơi hiểu ra rồi với địa vị bây giờ của Chu Mầu Xuyên mà lại chăm chăm để ý đến chuyện công nhân viên lấy vải, vậy thì tầm nhìn quá hàng hẹp. Các lãnh đạo sẽ không cảm thấy anh ta đã làm được chuyện tốt gì. Huống hồ, chuyện thế này lẽ nào chỉ có Chu Mầu Xuyên nhìn ra còn người ta đều không biết hay sao? Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Hơn nữa nhà máy thế này không thuộc về tư nhân, lại không hại đến lợi ích của mình. Để các công nhân viên có được chút lợi ích thì cũng không có gì to tác cả. Húng hồ nếu cuộc sống không khó khăn, ai lại chiếm chút hơi đó. Nếu chu Mậu Xuyên là người tiên phong hoàn toàn thay đổi tình trạng đó, không nói đến mấy quản lý không ủng hộ mà chỉ sự bài xích của tập thể công nhân, viên thôi cũng có thể khiến anh ta phải nếm mùi rồi. chu Mậu Xuyên vẫn còn trẻ như thế, rốt cuộc vẫn chưa đặt chân vững vàng ở nhà máy này, đâu dám làm càng. Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cho dù mình trọng sinh một lần thì đầu óc, Cũng không bằng những người thông minh, nhìn vấn đề luôn chỉ nhìn được đến mặt ngoài. May là cô vốn không có chí hướng lớn gì, trước tiên chỉ muốn kiếm tiền nhờ công việc phiên dịch, có được chút tiền vốn thì đi làm chút việc làm ăn khác, cả đời này an ổn, đến già là được. Cô khâm phục những người lão luyện trong vòng quay anh lừa tôi gạt, nhưng cô cũng không thích hoàn cảnh đó, chỉ hy vọng được sống trong hoàn cảnh tương đối đơn giản mà thôi. Tôi đưa cô về, vừa khéo tôi cũng giải tỏa tâm trạng luôn. Lâm tố Mỹ không thể cử tuyệt. Mấy ngày nay, cô cũng có thể nghe được ít nhiều về địa vị của Chu Màu Xuyên ở nhà máy. Thái độ của giám đốc nhà máy với Chu Màu Xuyên không rõ ràng, còn phó giám đốc lại vô cùng thích anh ta, có ý muốn bồi dưỡng. Anh ta, lúc này giám đốc nhà máy không đơn thuần là giám đốc nhà máy, ông ta đang tìm vị trí khác trong thành phố, địa vị không bình thường. Giám đốc đó tuy không tỏ rõ thái độ với Chu Màu Xuyên, nhưng những người có quan hệ thân thiết với giám đốc nhà máy đều đánh tiếng nhiều lần. Với Chu Màu Xuyên, ý tại ngôn ngoại là người trẻ tuổi vẫn nên đừng tự cho là đúng, làm việc đừng quá lỗ mãn, phải trầm ổn hơn. Lâm Tố Mỹ cùng Chu Màu Xuyên đi trên con đường về Đại học Vân. Trời vẫn chưa tối, ánh, nắng nhẹ nhàng toát ra vẻ dịu dàng đầu lại trên mặt đất, đến ngay cả chiếc bóng cũng trở nên mờ nhạt. Vì sao lại học tiếng Anh? Chu Mậu xuyên đột nhiên nói: Vì thích thôi à, hơi mâu thuẫn. Dạ, nếu vì thích nên mới học, bây giờ lại lấy nó làm công việc, không sợ vì chuyện công việc mà đánh mất phần thích đó ư? Đây là đang đáp lại câu trả lời của cô lúc trước. Chủ nhiệm Chu chỉ nhớ của anh tốt thật đấy. Chu Mậu xuyên chỉ cười. Lâm Tố Mỹ thở dài, có cách gì đâu, hoàn cảnh. Bất ép, con người ấy mà phải thỏa mãn nền tảng vật chất cơ bản thì mới có thể suy nghĩ đến đời sống tinh thần. Thứ mình thích vừa khéo thuộc vào phạm trù của đời sống tinh thần, cho nên đành phải xếp ở vị trí thứ hai. Trong cô không giống người thiếu vật chất. Chuyện này phải xem so với người bên cạnh nào đã. Ở quê tôi, ừm, không ít người cực kỳ thông minh, cho nên bây giờ cuộc sống đều không tệ. So sánh với nhau thì điều kiện nhà tôi vốn cũng được, nhưng bây giờ đã thụt lùi về sau rồi. Con người mà, đều có tâm lý so đo, tôi không thích bố mẹ tôi cứ lung thuộc sau người ta, tôi hy vọng tôi có thể khiến họ cảm thấy kiêu ngạo, cho dù là về mặt vật chất hay về mặt tinh thần, bố mẹ cô chắc chắn rất yêu cô. Đúng vậy, Lâm Tố Mỹ và Chu màu Xuyên bước chậm chậm về đến cổng Đại học Vân. Lúc này bên ngoài Đại học Vân vô cùng nhộn nhịp và huyên náo. Các hàng quán đã bày hàng ngay ngắn từ lâu. Sinh viên đi ra từ sân trường lũ lượt không ngước. Tuy chút người này còn xa mới có thể bị Với số người đến nhà ăn nhưng đập vào mắt đã là một biển người dày dịch Dòng người này toát ra mấy phần cảm giác phồn hoa Chu màu xuyên đầy cảm khái Bây giờ các cô hạnh phúc đến mức khiến người ta ghen tị Thời của bọn tôi không có đãi ngộ tốt thế này Ngày ngày chỉ có thể đến nhà ăn ăn cơm Có tiền mà cũng chẳng biết đi đâu mua đồ cả Thứ gì cũng cần có phiếu Phiếu cũng chỉ có một tí tèo Muốn đi đổi đồ thì phải tranh thủ từ sớm may là khi ấy nhiệt tình đều bỏ hết vào việc học chỉ mong tương lai sẽ hơn người vận may của anh ta coi như không tệ có được cơ hội xuất ngoại trở về thì liền vào nhà máy đó chủ nhiệm chu đang ám chỉ tôi nên mời anh ăn cơm ở ngoài trường để anh cảm nhận được đãi ngộ tuyệt vời của sinh viên bây giờ ư chu mầu xuyên ngẫm ra sau đó cười vui vẻ bữa cơm này cô thật sự nên mời vậy chủ nhiệm chu đi thôi lâm tố mỹ cũng cười Cô nghĩ nếu không có Chu Màu Xuyên, cô muốn kiếm tiền bằng tiếng Anh ắt phải đi loanh quanh lòng vòng, cho dù sau này thành công thì rắc rối và chắc trở trong đó cũng sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Bữa cơm này, quả thực nêm mời Lâm Tố Mỹ và Chu Màu Xuyên đi về phía những hàng quán đó. Lâm Tố Mỹ đỡ trán, cô cũng không biết mình có được coi là may mắn hay không, vậy mà lại gặp được Tô Uyển và bạn trai cô nàng là Ngô Thanh Thụ. Đôi mắt trợn to của Tô Uyển thi thoảng nhìn về phía Lâm Tố Mỹ và Chu Màu Xuyên, khuôn mặt cô nàng cực kỳ kích động, vừa nhìn đã nhận ra trong đầu cô nàng lại xẹt lên một vài suy. Nghĩ linh tinh rồi, Ngô Thanh Thủ muốn bảo bạn gái đừng trắng trợn như thế, nhưng lại hết cách với Tô Uyển. nhìn về phía Lâm Tố Mỹ với vẻ bất lực và hơi hối lỗi. Lâm Tố Mỹ bó tay, chỉ đành cùng Chu Màu Xuyên đi qua, giới thiệu đôi bên với nhau một cách đơn giản ánh mắt tôi uyển nhìn chu mầu xuyên đầy vẻ bồi phục anh giỏi thật đấy trẻ như vậy mà đã làm chủ nhiệm rồi chu mầu xuyên sửa lời phó thôi thế cũng giỏi lắm rồi tôi uyển vẫn phục sát đất chu mầu xuyên cười nhẹ với tôi uyển tôi không trẻ có lẽ cô hơi hiểu lầm rồi không đúng là trẻ lắm mà lâm tố mỹ vô cùng mệt lòng bốn người ngồi với nhau nên cô bèn gọi món xào một đĩa thịt sợi ba đĩa món chay thêm một bát canh Lúc này đã coi như rất ổn rồi. Tô Uyển rất có hứng thú với Chu Màu Xuyên, nhất là khi biết Chu Màu Xuyên còn tận xuất ngoại, cô nàng hỏi tới tất không ngừng. Ngô Thanh Thụ ở bên cạnh cô nàng chỉ đành thở dài, sau đó cười ôn hòa nhìn bạn gái mình. Có Tô Uyển, bầu không khí trên bàn. Ăn vô cùng tốt. Lâm Tố Mỹ dành đi thanh toán trước khiến Chu Màu Xuyên sửng ra. Đã nói là tôi mời anh ăn cơm rồi thì cứ để tôi mời anh. Lâm Tố Mỹ cười nói. Chu Mậu Xuyên gật đầu, cô nhớ sắp xếp lịch học của cô cho tốt, đồng thời cũng xin nghĩ với lãnh đạo trong trường, nếu cần bên tôi làm chứng thì tôi sẽ phối hợp. Cảm ơn anh. Sau khi Chu Mậu Xuyên rời đi, tù Uyển đã nín nhịn quá lâu cuối cùng, cũng có thể yên tâm hùng hổ thẩm vấn Lâm Tố Mỹ. Cái gì mà xin nghĩ, sắp xếp lịch học, cô phải đi đâu vậy? Lâm Tố Mỹ chỉ đành trả lời lần lượt, bởi vì nếu cô không trả lời, tù Uyển chắc chắn có thể tiếp tục ẩm ĩ. Cảnh tượng đó thật sự quá hải hùng. Thế là vừa vào phòng, tôi uyển đã lập tức tuyên truyền với mọi người lâm tố Mỹ tài giỏi cỡ nào. Cô sẽ cùng người của phía nhà máy lên máy bay ra nước ngoài phiên dịch, đến lúc đó sẽ nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài. Đó là người nước ngoài đấy, nói tiếng Anh. Dù là tôi uyển cũng chưa từng ngồi máy bay, giá vé máy bay cũng khá đắt có vài người tiền lương cả năm cũng chỉ có thể ngồi máy bay một lần mà thôi cho nên những người ngồi được máy bay phần nhiều đều dùng chi phí công đi công tác nếu không người bình thường thật sự tiếc món tiền ấy ánh mắt thẩm thanh và thư ngôn nhìn lâm tố mỹ lại khang khát thẩm thanh khá thẳng thắn lâm tố mỹ học môn tiếng anh đó có khó không nếu em làm bán thời gian có thể được lương bao nhiêu Đại ngộ tiền lương thì khoan hãy nói có điều muốn học một ngôn ngữ nếu chỉ học Các từ ngữ thường dùng căn bản thì không khó, nhưng nếu muốn học sâu thêm, thậm chí để tiến hành phiên dịch thì thời gian tiêu tốn sẽ rất dài. Hơn nữa, bản thân còn phải học tập bằng đủ cách, chẳng hạn như xem phim nước ngoài để luyện phát âm, đọc một vài tiểu thuyết nguyên văn tiếng Anh. Thẩm thanh hơi thất vọng, có điều trị cũng hiểu lâm tố Mỹ không nói sai. Bắt đầu từ lúc vào đại học lâm tố Mỹ đã ngày ngày làm ổ trong thư viện, nên bây giờ mới có được cơ hội kiếm tiền này, chỉ muốn kiếm món. Hời mà cũng đi con đường đó thì chắc chắn không được. Thẩm Thanh thở dài một hơi, cười nhẹ với Lâm Tố Mỹ, hơi toát mồ hôi vì suy nghĩ nóng vội của mình. Lâm Tố Mỹ cũng cười với Thẩm Thanh. Nếu mọi người cũng muốn học tiếng Anh thì vẫn phải bắt đầu từ ngữ âm, tương đương với bính âm của chúng ta đấy. Em có thể dạy mọi người, chỉ là dạo này có thể sẽ không có thời gian mấy. Thẩm Thanh nhìn Lâm Tố Mỹ với vẻ bất ngờ, nhưng vẫn muốn thử xem. Người có suy nghĩ giống Thẩm Thanh là thư ngôn. Nhiễm Yến nhìn về phía Lâm Tố Mỹ, Lâm Tố Mỹ, cậu và chủ nhiệm chú đó quen nhau thế nào vậy? Trùng hợp là anh ta là đàn anh tốt nghiệp từ trường mình, thế nên đến trường mình đi loanh quanh, muốn phát hiện ra một vài người cần thiết để đến nhà máy giúp đỡ, tôi khá may mắn, vừa khéo gặp được anh ta. Thế là tôi tự thể hiện tiếng Anh của mình với anh ta, thi khảo hạch qua, tự nhiên sẽ được thuê thôi. Tự thể hiện, Nhiễm Yến biểu môi. Lâm Tố Mỹ cười, tôi có năng lực này, đương nhiên phải Thể hiện với người cần năng lực này, nếu không còn phải giấu giấu giếm giếm chắc Đạo lý này, hẳn cậu rất hiểu mới phải Giống như kiểu cậu mua quần áo mới thì khoe một lượt trong phòng còn chưa đủ Phải đến phòng bên cạnh khoe thêm một lượt nữa vậy Nếu cậu không phô ra, ai có thể biết cậu đã mua quần áo mới chứ Nhiễm Yến hơi biến sắc, vẻ mặt nhìn Lâm Tố Mỹ vừa nóng nảy vừa bực tức Lâm Tố Mỹ vẫn cười nhạt Thời buổi lấy thực lực để đánh giá con người thế này, chúng ta vào ngôi trường, này nhờ thành tích thi đại học, tốt nghiệp rồi nhất định cũng sẽ vào đơn vị hoặc tốt hoặc xấu bằng thành tích học tập. Tôi học tiếng Anh cũng là một phương thức tăng cường thực lực của bản thân, tôi tưởng mọi người đều sẽ hiểu đạo lý này chứ. Nhiễm yến cắn môi, rốt cuộc không nói gì nữa. Tôi uyển nhíu mày, nghĩ xem có phải cô nàng đã làm sai gì không. Thời gian tiếp theo, Lâm Tố Mỹ thật sự dạy tiếng Anh cho các bạn trong phòng. Trước tiên là dạy mấy từ vựng đơn giản nhất, sau đó là dạy ngữ âm, nhưng tình hình học tập cực kỳ kém. Lâm Tố Mỹ cũng hết cách, chỉ đành dùng phương pháp ngốc nghếch nhất, ghi chú đồng âm tiếng hán bên cạnh mỗi ngữ âm. Cứ như vậy, họ có thể tiếp nhận rất tốt. Lâm Tố Mỹ lại dạy họ một vài cuộc đối thoại cơ bản nhất. Thẩm thanh và thư ngôn đều hiểu láng máng, còn Tô Uyển học rất tốt, có lẽ vì tính cách Tô Uyển hoặc bác học rồi dám nói, vì thế hiệu quả không tệ. Sau khi bên phía nhà máy truyền tin đến, Lâm Tố Mỹ bèn suy nghĩ với phía nhà trường Có, bên phía nhà máy làm chứng, Lâm Tố Mỹ suy nghĩ khá dễ dàng Thực ra thời gian còn nhanh hơn Lâm Tố Mỹ tưởng tượng một chút Cô còn tưởng làm thì thực sẽ cần rất nhiều thời gian à ấy vậy mà chẳng mấy chốc đã làm xong, có lẽ là vì đi con đường đặc biệt Lâm Tố Mỹ đến nhà máy trước để tập hợp cùng mấy người chu màu xuyên Hành lý cô mang theo không nhiều, bởi vì bên phía nhà máy đã cung cấp cho cô đến mấy bộ quần áo. Cô đoán có lẽ là để cô mặc rồi phô bày ra sức hút của quần áo Trung Quốc với người nước ngoài. Trước tiên là ngồi xe đến sân bay, sau khi đến một thành phố khác mới lại lên máy bay ra nước ngoài, thành phố Vân không có máy bay tới thẳng đích đến. Sân bay cũng hỗn loạn, hơn nữa cũng chẳng có cửa kiểm tra an ninh nào. Lâm Tố Mỹ cũng coi như được chứng kiến phương thức đi máy bay của thời kỳ đặc biệt này. Đối với rất nhiều người mà nói, đi máy bay cũng không khác máy với đi xe hơi hay ngồi tàu hỏa, họ đều cầm theo túi lớn túi nhỏ, bên cạnh lối đi dán giấy báo, trên đó viết một vài thứ không được mang lên máy bay, nhưng mọi người còn chẳng kiểm tra hành lý, chỉ hỏi qua xem trong túi đựng gì, không có đồ gì không được mang theo thì trực tiếp cho qua. Tình huống đó khiến Lâm Tố Mỹ rất mông lung. Cứ tin tưởng lời người khác nói là sự thật như vậy ư. Vậy thì cũng thôi, trên máy bay còn cho phép hành khách hút thuốc. Hơn nữa hành khách không thắt dây an toàn cũng có cả đống. Sau khi ngồi xuống, lâm tố Mỹ hơi đau đầu đỡ trán. Thôi vậy, mọi người đều quen nên. Thấy bình thường rồi, rõ ràng cô lại trở nên không bình thường cho lắm. Cả đường đi chu màu xuyên đều nói chuyện với mấy đồng nghiệp của anh ta, lúc này mới coi như dừng lại. Lần đầu ngồi máy bay, sợ không? Chu Màu Xuyên hỏi cô, Lâm Tố Mỹ lắc đầu, vẫn ổn ạ nhớ là trước tiên đừng ngủ, tiếp đó còn phải chuyển máy bay, cần lên chuyến bay rất dài, đến lúc đó hãy ngủ. Lâm Tố Mỹ gật đầu, sau đó nhìn anh ta nửa nghi hoặc nửa khó hiểu, có gì thì cứ nói, Chu Màu Xuyên lúc này rõ ràng vô, cùng ôn hòa, nhìn có vẻ rất dễ trung đụng, tôi cảm thấy, anh không ở vào địa vị lúng túng, cảnh ngộ xui xẻo như mọi người nói. Tôi nói cảnh ngộ của tôi xui xẻo lúc nào. Chu Mậu Xuyên liếc nhìn cô. Lâm Tố Mỹ nhếch khóe miệng, được rồi, là bản thân cô nghĩ nhiều rồi. Cô chỉ cảm thấy nếu Chu Mậu Xuyên không được trọng dụng trong nhà máy, thì tại sao phía nhà máy lại sắp xếp cho họ đi máy bay? Cho dù bay ra nước ngoài gấp gáp thời gian, nhưng đoạn đường từ thành phố Vân đến thành phố khác có. Thể dùng phương thức khác, sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Hơn nữa, hạng mục này do Chu Mậu Xuyên phụ trách. Nếu anh ta thật sự không được trọng dụng thì sẽ được kỳ vọng như thế ư. Hạng mục này đã không thể hình thành nếu để Chu màu xuyên, không được coi trọng đi làm chuyện này chẳng phải sẽ khó khăn hơn hay sao. Cho nên những chuyện lừa lọc vòng vèo đó thật sự không phải thứ mà lâm tố Mỹ, cô có thể lĩnh hội. Cô đoán, không phải Chu màu xuyên không được trọng dụng, ngược lại còn vô cùng, được xem trọng. Nhưng xem trọng Chu màu xuyên không có nghĩa là ủng hộ mọi suy nghĩ của anh ta. Bây giờ đang là thời gian cũ và mới thay thế nhau, trình độ cũ còn xa mới bằng mới, muốn thay đổi không thể trong một sớm một chiều, các bước trong đó liên quan đến lợi ích của quá nhiều người, chỉ có thể tiến hành chậm rãi, từng chút từng chút một, nhất là khi một nhà máy một xí nghiệp muốn cải cách, khó khăn trong đó khó mà tưởng tượng được, dẫu sao nếu không phải lúc tổn hại đến cái căn bản, ai, lại bằng lòng chủ động thay đổi phương thức sống cố hữu. Con người còn thế, huống hồ là một sĩ nghiệp lớn, nhưng lại không thể không làm gì cả. Có lẽ Chu Mậu Xuyên là thành phần mới của nhà máy này mà anh ta có thể tiếp tục được xem trọng hay không, cũng phải phụ thuộc vào việc anh ta có thể làm tốt hạng mục này hay không. Lâm Tố Mỹ cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy thực ra trước đây báo chí không viết sai, Chu Mậu Xuyên cũng chỉ là một quân cờ trong đó mà thôi, người thực sự đưa ra quyết định, vẫn là những lãnh đạo đó. Có lẽ vì sống ở tầng đấy những thứ tiếp xúc được có hạn, những gì thấy được đều chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài, nên trong tiềm thức đã suy nghĩ về một vài thứ theo góc độ hà khắc và tối tâm, lại quên mất có vài người có thể ở vào vị trí cao, năng lực còn vượt xa suy nghĩ của mình rất nhiều. Những người đứng ở vị trí cao đó, cảnh giới và đồ cao tư tưởng của họ có lẽ cả đời này, cô cũng không thể đạt tới. Đang cười gì vậy? Lâm tố Mỹ lắc đầu, dù sao cũng không. Thể nói rằng cô đang nghĩ anh ta cũng chỉ là một quân cờ trong vũng nước đục này phải không? Cả quá trình ngồi máy bay đối với lâm tố Mỹ mà nói đều ván vất, cô tỉnh đến mấy lần mà vẫn chưa đến đích, thời gian này thật sự dài đằng đẵng. Nghĩ đến việc còn phải trải qua một hành trình bay dài nữa, chẳng hiểu sao cô muốn thở dài. Cho đến khi xuống máy bay, cô mới cảm thấy thế giới lại trở nên tươi đẹp, cuộc sống vẫn có kỳ vọng. xuống máy bay, họ lên xe về khách sạn trước, rồi sửa soạn bản. Thân, sau đó ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Chu Mậu Xuyên và đồng nghiệp của anh ta bàn luận vài chuyện trong khách sạn, thời gian đó Lâm Tố Mỹ không tham gia. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Tố Mỹ tất bật ngày đêm cùng họ. Lâm Tố Mỹ không hề tiếp xúc với trọng tâm việc hợp tác, chuyện cô phải làm khá đơn giản, thiên về hướng đi cùng một vài người trong nhà máy, giúp họ phiên dịch cuộc trò chuyện của họ với người khác. Mà Lâm Tố Mỹ quả thực là một quảng sáo sống, không ít cô gái người nước. Ngoài đều vô cùng có hứng thú với bộ quần áo mà cô mặc, thậm chí có cô gái đề cập thẳng thắn rằng có thể dùng tay sợ vào quần áo cô mặc trên người không. Cô cười đồng ý, sau khi đối phương sợ, xúc cảm trơn mềm và tinh tế đó, khiến đối phương liên tục thuốc ra những tiếng cảm khái tán thưởng. Lâm Tố Mỹ bèn dùng tiếng Anh giải đáp từng nghi hoặc cho họ. Có vài từ họ nghe cũng không hiểu là ý gì. Cô bèn dùng những từ ngữ thông thường mà người khác có thể nghe hiểu miêu tả lại một lần nữa, nhận được. Thiện cảm lớn từ đối phương. Tận mấy ngày liên tiếp, chuyện lâm tố Mỹ làm đều là chuyện nhìn có vẻ không quan trọng như thế. Có điều cô đều nhẫn nại giải đáp nghi vấn, bởi vì cô cảm thấy nói chuyện với họ rất có lợi cho bản thân mình. Tuy trình độ tiếng Anh của cô đang được nâng cao, nhưng ở phương diện giao tiếp lại hơi yếu. Bởi vì rất nhiều người ngoại quốc nói chuyện với tốc độ vô cùng nhanh. Cô phải tập trung tinh thần cao độ, nếu không sẽ dễ dàng bỏ qua một vài từ. Đây cũng được coi như một kiểu luyện tập. Cô nghĩ vậy, tình huống bên phía chu màu xuyên hẳn là rất tốt, bởi vì tâm trạng của các đồng nghiệp đi cùng có vẻ đều không tệ. Hôm chính thức đàm phán, đối phương còn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ, thức ăn ngon lành và rượu vang, bầu không khí vô cùng tốt. Nhưng Lâm Tố Mỹ lại cực kỳ kinh ngạc vì bữa tiệc chúc mừng này bởi vì người khác nghe không hiểu màn đối thoại giữa Chu Mậu Xuyên và người phụ trách của đối phương, nhưng cô lại có thể nghe hiểu. Chu Mậu Xuyên quen biết đối phương, còn là bạn tốt của nhau, có lẽ đối phương muốn lập nghiệp nhưng không biết có thể làm gì. Chu Mậu Xuyên bèn đưa ra kiến nghị, đối phương rất có hứng thú, vì thế dễ dàng nhất trí với nhau, cho nên cái gọi là hợp tác lần này thực ra không hề khó. Chu Mậu Xuyên và người đó đã bàn bạc xong lâu rồi. Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình đã biết được bí mật lớn, đồng thời cũng bồi phục sự gan dạ của Chu Mậu Xuyên này. Buổi tiệc chúc mừng kết thúc, Lâm Tố Mỹ quay về khách sạn, Chù Mậu Xuyên chủ động mời cô đến sân thượng khách sạn ngồi. Trên sân thượng bày bàn ghế, trên bàn đặt hoa quả, đồ ăn và rượu vang, vô cùng có mùi lãng mạn. Nhưng Lâm Tố Mỹ không có chút cảm giác nào ở phương diện này, cô nhòi người ra lan can ngắm thành phố này. Những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, rộng xe cộ nườm nượp. Cô tựa như từ một thế giới khác lên máy bay xuyên không đến thế giới này Cảnh tượng phồn hoa trước mắt có vẻ khá không chân thực Đang thử xem lan can có chắc chắn không à Chu Mậu Xuyên thấp thoáng ý cười quan sát cô Tôi đang nhìn xem chỗ này có phải nơi tiện để giết người diệt khẩu không Ồ, dẫu sao hình như không cẩn thận tôi đã biết được bí mật gì đó Ý cười của Chu Mậu Xuyên càng đậm Tại sao không nghĩ theo hướng người khác sẽ dùng lợi ích để bịt miệng cô, như thế cô sẽ không tiết lộ bí mật ra ngoài nữa. Ơ đúng nhỉ, thế bây giờ tôi có nên suy nghĩ xem mình muốn lợi ích gì không? Ừm, cô muốn lợi ích gì? Tôi vẫn nên lựa chọn mất trí nhớ thí. Tốt hơn, dù sao người yêu cầu lợi ích kiểu này đều không có kết cục tốt gì. Chu Mậu Xuyên ngẫm nghĩ, ngộ nhỡ cô là ngoại lệ thì sao? Người có suy nghĩ như thế càng chẳng có kết cục tốt gì. Chu Mậu xuyên cười ha hả, cô sống cẩn thận thật đấy. Không phải, con người nên hiểu vị trí của mình, nếu không một khi lạc lối, không chỉ không thể tiến về phía trước mà ngay cả đường quay đầu cũng không nhìn rõ. Không biết Chu Mậu xuyên đang nghĩ điều gì, không qua ăn chút đồ à? Tối nay hình như cô chẳng ăn mấy. Cô quả thực không mấy hứng thú với những món người nước ngoài thích. Cô đi qua, ngồi đối diện Chu Mậu xuyên, đối tượng hợp tác của anh là bạn tốt của anh ư? Cũng được coi là vậy. Nhưng mà hình như cô hơi hiểu lầm rồi, cậu ấy là bạn tốt của tôi thì không thể là đối tượng hợp tác à. Nhưng tình hình này, bên phía nhà máy, xem ra tôi thật sự phải nghĩ cách bịt miệng cô rồi. Thế này đi, ngày mai tôi và một vài người bạn tôi quen lúc đi du học tụ họp đến lúc đó cô, đi cùng tôi. Hả? Chủ đề này, chuyển hơi nhanh. Đã nói rồi, bịt miệng cô để giữ bát cơm của tôi. Mấy người bạn của chu Mậu Xuyên gần như đều là nhân tài ở các lĩnh vực. Thậm chí trong đó có người lão làng tuổi tác hơi lớn Lâm Tố Mỹ ngồi một bên yên lặng lắng nghe Phần lớn họ vẫn nói tiếng Hán Bộ phận nhỏ thì quen dùng tiếng Anh nói chuyện Không biết vì sao, Lâm Tố Mỹ hơi đau lòng Những nhân tài này đều là người nước mình Nhưng bây giờ, họ gần Như đều định cư ở đây Nguyên nhân thì đủ kiểu Và có vẻ họ sẽ không quay về vòng tay Tổ quốc nữa Mấy ngày nay, Lâm Tố Mỹ cũng gặp được một vài người Hoa Phần lớn họ đều khá thân thiện, thậm chí còn chủ động mời cô ăn cơm. Nhưng cũng có bộ phận nhỏ như đã quên họ đến từ đâu, mỉa mai châm chọc tổ quốc bằng từ ngữ ác độc nhất. Lâm tố Mỹ cảm thấy vô cùng lạnh lòng, nếu tổ quốc không vững mạnh, lẽ nào các bạn sẽ được tôn trọng ở nước ngoài? Nếu tổ quốc thật sự khiến bạn bất mãn, vì sao không? Nghĩ đến việc dùng sự nỗ lực của mình để thay đổi, khiến nó trở nên càng tốt càng đẹp hơn. Lâm tố Mỹ và người đó cãi nhau một trận. Sau khi cãi xong, tâm trạng cô đột nhiên trở nên tốt hơn Cô tưởng rằng mình sẽ bình tĩnh đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống Nhưng cô vẫn có lúc nhiệt huyết sôi sục, Muốn cãi nhau với người khác, thậm chí còn có kích động muốn đánh người Người lão làng kia có vẻ rất có tiếng nói trong đám người này Khi ông ta nói chuyện, thái độ của tất cả mọi người đều sẽ trở nên đoan chính nghiêm túc Sau khi buổi tụ tập kết thúc, Chu Mậu Xuyên và Lâm Tố Mỹ đi trên con đường về khách sạn ông ấy không biết nói tiếng anh hả cái vị mà cô vẫn luôn chú ý ông ấy không biết nói tiếng anh cho nên cô đoán xem là vì sao vì sao tôi phải đoán không phải cô muốn kiếm tiền ư nếu cô đoán được nguyên nhân vậy cô sẽ có thể dễ dàng kiếm được món tiền lớn lâm tố mỹ bị lời anh ta nói làm cho hơi mông lung đây quả thực là hai chuyện không liên quan gì đến nhau đúng không nhưng anh ta nói như thế có lẽ thực ra có đạo lý thâm sâu hơn Lâm Tố Mỹ nhất thời không nghĩ rõ được. Tâm tư của Chu Mậu Xuyên lại không nằm ở đây, nhìn thấy thành phố này, nhìn thấy cuộc sống thường nhật của họ, cô có suy nghĩ gì? Rất phồn hoa. Có thể hiểu vì sao một vài người đến đây rồi không muốn rời đi nữa. Cô thì sao, cũng nghĩ thế à? Lâm Tố Mỹ lắc đầu, không hề, bởi vì đất nước chúng ta sau này cũng sẽ phồn vinh như thế. Chu Mậu Xuyên chỉ, cười, tôi nghiêm túc đấy. Lâm Tố Mỹ chỉ vào một tòa nhà cao tầng, tòa nhà đó vô cùng cao, có thể coi như một tòa nhà mang tính biểu tượng. Nếu anh tham gia vào thiết kế tòa nhà to như thế, anh có tự hào không? Rồi nói với bạn bè anh, người thân của anh, thậm chí lúc đi ngang qua cũng dừng lại rất lâu để ngắm, bởi vì vẻ đẹp và sự chấn động của nó anh từng tham dự vào. Tôi cảm thấy tôi rất may mắn vì có cơ hội chứng kiến sự tung bay của Tổ quốc, dù là về mặt kinh tế hay là về diện mạo. Chủ. Mậu Xuyên cảm thấy vì lời cô nói, vậy mà trong cơ thể mình có một dòng máu nóng đang cuộn trào. May mắn vì đã chứng kiến sự tung bay của Tổ quốc. Càng may mắn vì sự tung bay của Tổ quốc có sự tham dự của bạn, dù bạn chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhặt không đáng kể trong đó. Có người thích nhìn thấy đô thị phồn hoa, vô số tòa nhà cao tầng sang sát. Những con đường to rộng đẹp đẽ, các trung tâm thương mại và cửa hàng đếm không xuể, vô số dòng xe cộ lướt qua mà có những người thích nhìn thấy từng. Chút thay đổi nhỏ bé của thành phố, như nhìn một đứa trẻ lớn dần thành người qua từng ngày. Ừm, là một vận may. Một lúc lâu sau, Chu Mậu Xuyên mới nghiêm túc đáp lại. Hai người về đến khách sạn, lâm tố Mỹ thấy cảm xúc của Chu Mậu Xuyên lạ lạ. Có điều cô cũng không mấy bận tâm, ngược lại còn quan tâm đến vấn đề Chu Màu Xuyên nhắc đến hơn. Vì sao người đó không biết nói tiếng Anh, còn sau khi biết được đáp án cô sẽ có thể kiếm được món tiền lớn. Hình như cô khá có hứng thú với tiền, suy nghĩ. Này khiến bản thân cô trở nên vui vẻ. Ngày hôm sau, lúc xuống tầng ăn sáng, Chu Màu Xuyên thuận miệng hỏi cô, nghĩ ra đáp án chưa? Lâm Tố Mỹ hiểu ngay anh ta đang hỏi điều gì. Câu hỏi của anh có phải đã hỏi sai rồi không? Chú Mậu Xuyên nhìn cô với vẻ hơi bất ngờ. Không phải là ông ta không biết tiếng Anh, mà là không dùng tiếng Anh, không cần dùng tiếng Anh. Anh nên hỏi thế này, vì sao ông ta không cần học tiếng Anh theo người khác, không cần thích ứng hoàn cảnh này mà lại bắt người. Khác phải theo ông ta, thích ứng ông ta. Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, tâm trạng lại cực kỳ kích động, ông ta đang làm nghiên cứu đúng không? Trong lĩnh vực của ông ta, ông ta nhất định là nhân tài kiệt xuất. Không đúng là sự tồn tại mà không có ông ta thì không được, không ai có thể thay thế ông ta. Cho nên kiểu nhân tài đẳng cấp, như ông ta hoàn toàn không cần thích ứng hoàn cảnh theo người khác. Người khác sẽ chỉ thuận theo ông ta, bởi vì ông ta không thể thay thế được. Nếu ông ta thật sự đi, học tiếng Anh có lẽ còn bị xem là lãng phí thời gian, chẳng bằng cứ tiếp tục nghiên cứu còn hơn. Lâm Tố Mỹ nháy mắt với Chu Màu Xuyên, tôi nói có đúng không, đây có phải đáp án cho câu hỏi đó của anh không? chu mậu xuyên nhìn vào đôi mắt tự tin mà dạo hoạt của cô gật đầu phải nếu cô có thể khiến mình trở thành nhân tài không có cô sẽ không được kiểu như thế thì còn cần đi khắp nơi tìm việc kiếm tiền ư người khác sẽ ôm món tiền lớn chủ động đến tìm cô một đạo lý rất đơn giản